Hai năm đi qua, còn không có thu mua đến. Nghĩ đến, cái loại này tài liệu thật sự là quá hy hi hữu. Không có biện pháp, hắn đành phải tự mình đi các đại ngàn giới thử thời vận. Hắn cũng là tùy tiện tuyển một cái chung chuyển giới. Đoan mục Lão sư. Một vị trúc cơ sơ kỳ tiểu nam tu, cung kính về phía hắn chào hỏi. Xưng hắn vì đoan mục Lão sư, hẳn là từ quang huy giới ra tới. Vị này tiểu đạo hưu không cần đa lễ. Bạch Vân Hinh nhìn thấy đoan mục thủy một, hai mắt tức khắc lấp lánh sáng lên. Nàng từ thời báo pháp khí nghe qua, hắn đang ở thu thập nào đó tài liệu. Cái loại này tài liệu, vừa lúc chính là huỳnh nung khổng tức văn ti vải dệt trung đường đặc thù tài chất. Tuy nói vải dệt là quá, lại càng thích hợp đoan mục thủy một sử dụng. Hắn muốn luyện chế chiến y giả sự, cũng không phải cái gì bí mật. Loại này công chúng hình minh tinh thiên tài nhân vật, thời báo pháp khí đều thực bắt quái mà đưa tin ra tới. Bạch vân huynh mắt thấy liền phải đến phiên bọn họ kiểm tra, cũng liền không nghĩ nói thêm nữa vô nghĩa. Ta có hình nhung khổng tức văn ti bố, đoan mục lao sư có thể hay không mang ta thông qua trạm kiểm soát. Đoan mục thủy một mảnh không đinh mà nghe được nàng chuyên âm, đôi mắt lập tức trừng đến lưu viên. Hắn hít sâu một hơi, hầu nghi hỏi, thật sự, cũng không trách hắn sẽ hoài nghi. Cái loại này tài liệu vốn là thực thưa thớt, đại ngàn giới đều không nhất định sẽ có, hắn chỉ là ra tới thử thời vận. nay còn chưa tới đại ngàn giới đâu. Trên đường liền đụng phải, quá ra ngoài người dự kiến. Thật sự. Bạch Vân Hinh trên tay xuất hiện một khối tiểu biên giác hình nung khổng tức văn ti vải dệt, đó là trang bạc may áo khi lưu lại vật liệu thừa. Loại này thượng phẩm vải dệt thực hiếm lạ, liền vật liệu thừa đều thực chân quý. Đoan Mục Thủy một hai mắt, lập tức tinh quang lấp lánh mà nhìn chầm trầm kia khối vật liệu thừa. Không sai, đúng là hắn muốn tìm tài liệu. Hảo, người cùng ta tới. Đoan Mục Thủy vùng Bạch Vân Hinh đi tới kiểm tra chỗ. Hắn rất là lưu ý mà ném một cái lệnh bài qua đi. Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà nhìn đến. Kiểm tra chỗ một người trúc cơ tu sĩ trên mặt mang cười mà chắp tay. Nguyên lai like là đoan mục gia tộc bảy thiếu, thỉnh trực tiếp qua đi, không cần tra hỏi. Hắn nói ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Hình. Vị này chính là ta người theo đuổi. Đoan mục thủy một nhàn nhạt mà nói một câu, liền mang theo Bạch Vân Hình nên ngang mà đi hướng một cái khác truyền tống đại điện. Nơi này, đúng là đi hướng các đại ngàn giới trung chuyển biên giới truyền tống trận. Bạch Vân Hinh trên mặt âm tình bất định. Dựa, nàng có phải hay không mệt lớn? Này kiểm tra cũng quá lòng đi. Ngươi là chuẩn bị đi huyền minh giới, vẫn là lưu lại nơi này. Đoan mục thủy một trên mặt mang theo vui sướng tươi cười. Hắc hắc. Thật là kiếm quá độ. Đương nhiên là đi huyền minh giới, nếu không đoan mục lao sư tiện đường mang ta qua đi. Bạch Vân Hinh có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi nhà được tiện nghi, không cần cười đến như vậy vô sỉ được không? Nàng trong lòng thực không cân bằng a không cân bằng. Nhưng Bạch Vân Hinh ngắm đến đoan mục thủy một giữa chán màu đỏ tím khí vận lại không nghĩ quá đắc tội hắn, có hy vọng khí thuật ở liền có như vậy chỗ tốt có thể su lợi tị hại, nơi này là 2 mét vải rệt, ngươi thu hảo, 2 mét vải dệt cũng đủ luyện chế một kiện chiến y lìa, bạch vân huynh sẽ không nuốt lời, trực tiếp liền đem vải rệt cho đoan một thủy một, đinh, chúc mừng ngươi thu thập đến vai chính nhân ký, khen thưởng 10 vạn công vân giá trị, đột nhiên một cái quen thuộc thả sa xăm thanh âm vang lên, bạch vân huynh lập tức bị sợ ngây người, tiểu manh, ngươi tỉnh sao? Bạch Vân Hinh kích động mà ở trong lòng tiêu lên. Chính là, vì sao tiểu manh không xuất hiện, thời không ấn còn cùng phía trước giống nhau ngốc tại thức hải chỗ sâu trong, cũng không núp ních. Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia thanh âm chỉ là một cái ảo giác? Kêu công hơn giá trị đâu? Ở nơi nào? Ô, trên đời này còn có so nàng càng bi thương thần nhị đại sao? Thật vất vả có cái lợi hại điểm ngoại quải, nó lại bãi công. Hảo đi, nó là vì nàng mới như vậy. Mười vạn công hơn giá trị thời không ấn có thể chữa trị một chút tính một chút đi đống nhiên chi gian bạch vân huynh minh bạch lại đây đoan mục thủy một bởi vì là vai chính có cường đại khí vận cho nên hắn vừa ra quang huy giới liền tìm tới rồi hy hữu tài liệu bạch vân huynh cũng là có rất mạnh khí vận nàng mới có thể gặp gỡ đoan mục thủy một giúp nàng trực tiếp liền thông quan miễn đi rất nhiều phiền toái quan trọng nhất chính là nàng còn thu thập tới rồi vai chính ngân ký nàng phía trước còn sợ đoan mục thủy một hồi sẽ không khởi lòng tham giết người đoạt bảo Nếu là vai chính, cái này, nàng hoàn toàn có thể yên tâm. Chương 70 huyền minh giới. Đoan một thủy một giữa chán khí vận thực nồng đậm, có thể thấy được hắn tuyệt không phải cái loại này động bất động liền sẽ giết người đoạt bảo người. Nếu không hắn khí vận đã sớm mang lên màu xám ám ảnh. Tượng hắn như vậy thiên tài, đan dược linh thạch cơ cũng không thiếu, sao có thể có thể sẽ tổn thất công đức đi làm chuyện xấu. Bạch Vân Huynh chính mình liền sẽ không làm như vậy. Thật là mất nhiều hơn được. Giết người đoạt bảo thực dễ dàng, nhưng muốn tích điểm công đức. Đó là tương đương không dễ dàng. Người đến trước xác nhận, trợ giúp cái dạng gì nhân tài sẽ có công đức. Ít nhất trợ giúp người xấu làm chuyện xấu, là tuyệt đối không có công đức. Hoặc là có thể khẳng định đối phương là cùng hung cực các giả, diệt chi cũng có thể kiếm lấy công đức. Trừ bỏ tu luyện xem khí bí thuật có điều thành tu sĩ cấp cao, chỉ sợ chỉ có bạch vân hinh có thể làm được. Quả nhiên, đoan một thủy một trên mặt tuy có kinh hỷ, lại không có tham lam chi sắc. Đa tạ vị đạo hữu này, ta đáp ứng người yêu cầu mang ngươi đến huyền minh giới, hơn nữa sẽ cho ngươi một cái tân thân phận. Đoan Mục Thủy Một là ai a? Thiên tài đâu, kia chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp. Hắn lập tức là có thể nghĩ đến, Bạch Vân Hinh yêu cầu một cái tân hợp lý thân phận. Hắn một chút cũng không ngại giúp cái này vội. Hảo, vậy trước cảm ơn. Đoan Mục Thủy Một đã là thời không ấn thu thập đến vai chính ấn ký, Bạch Vân Hinh trước mắt là nhất định phải trước đi theo hắn. Ai, đây là một kiện lệnh người tương đương dối giám sự. Cơ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Khi quay à, thu thập đến Lưu Tử Ngọc vai chính ấn ký khi, như thế nào chỉ có 5 vạn công hơn giá trị. Thu thập đoan mục thủy 1, liền có 10 vạn. Chẳng lẽ, này cùng tu vi cảnh giới có quan hệ sao? Đoan mục thủy 1 là trúc cơ hậu kỳ tu vi đâu? Bạch Vân Hinh một bên tưởng một bên đi theo đoan mục thủy vừa đi vào chuyển thống trận. Huyền minh giới là một cái đại ngàn giới, nơi này chỉ có 5 tên tán tiên ngồi trận, thực lực không bằng minh nguyện giới. Nhưng nơi này cũng là từ tu chân liên minh thống trị. Đại ngàn giới địa vực thật sự là quá mở mang. Tu chân liên minh là rất cường đại, nó sở đề cập địa bàn cũng chỉ là mấy khối đại lục mà thôi. Mở mang vô biên hải vực, cùng với đại lục chỗ sâu trong, còn có rất nhiều không biết tên cường đại tồn tại. Rất nhiều địa phương, liền tán tiên cũng không dám thâm nhập. Huyền minh giới cũng cùng minh nguyệt giới giống nhau, chỉ cần ma kiếp tiến đến, sở hữu người tu chân đều sẽ liên hợp lại, hoàn toàn xem nhẹ bất đồng chủng tộc gian thù hận. Bạch Vân Huynh Đại Khái nhìn một chút giới thiệu. Việt Minh giới địa vực so quang huy giới lớn hơn mấy ngàn lần. Nhân tộc người tu chân sở chiếm địa bàn lại chỉ so quang huy giới hơn lần mà thôi. Nghe nói nơi này còn có thượng cổ dị thú truyền thuyết. Ở hòa bình tu chân nhân đại, chủ tộc khác người tu chân cùng nhân tộc người tu chân tri gian, còn thành lập liên hệ cùng có lợi tốt đẹp quan hệ. Hết thể đều bởi vì có thương minh tồn tại. Thương nhân mục tiêu vĩnh viễn đều là ích lợi đặt ở đệ nhất vị, mặc kệ là nào một giới. Nhân tộc người tu chân sở cần tu chân tài nguyên. Rất nhiều đều là đến từ chủng tộc khác. Thương minh tồn tại, cũng thâm chịu các giới tu sĩ hoang nên. Ở rất nhiều thế giới vô biên bên trong, nhân tộc thế lực kỳ thật là thực nhỏ bé. Nhưng minh nguyện giới, liền lấy nhân tộc người tu chân vi tôn đại ngàn giới. Bạch Vân Hinh tuy có thiên hồ tộc truyền thừa, lại còn không có hoàn toàn giải phong. Đối cổ thần tộc ấn tượng không khắc sâu, cho nên, nàng đối huyền minh giới vẫn là tương đối kinh ngạc cảm thán. Nó chính là một cái bao dung vạn vật thế giới không chỉ có chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc người tu chân. Lúc này mới hẳn là kêu chân chính đại ngàn giới đâu. Đoan mục gia tộc buồn ra ở quang huy giới, nó thương minh ở các đại ngàn giới đều có phân bộ. Khó trách ở trung truyền giới khi, kiểm tra tu sĩ vừa thấy đến lệnh bài, không hỏi một tiếng đâu. Hóa ra, đoan mục thương minh ở các giới đều rất có danh khí. Theo lý thuyết, đoan mục thủy tưởng tượng muốn thu thập tài liệu không phải hẳn là thực dễ dàng sao. Bạch Vân huynh thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Trân bạc lúc trước nhìn thấy Huỳnh Nung khổng tức Văn Ti vài khi, cũng là như vậy kinh hỉ. Nàng chính là thiên cơ các bạc mỹ tinh anh sát thủ, địa vị khẳng định không bình thường. Nói như vậy, Huỳnh Nung khổng tức Văn Ti vải dãy sát thật là thực chân quý. Bất quá, có thể thu thập đến thiên tài lưu vai chính ấn ký, cũng coi như là đáng giá. Huyền Minh giới có 5 cái đại lục là nhân tộc người tu chân địa bàn, hợp thành 5 cái tu chân liên minh, phân biệt từ 5 tên tán tiên ngồi trận. Đoan Mục Thương Minh sở đóng quân đại lục Tên là Huyền Thiên Đại Lục. Nơi này tu chân liên minh, cũng kêu Huyền Thiên Liên Minh. Đoan Mục Thương Minh chỉ là Huyền Thiên Liên Minh một cái thành viên trí nhất. Nó chiếm cứ một cái địa vực rộng lớn đại thành, đã kêu Đoan Mục Thành. Bạch Vân Hinh đi theo Đoan Mục Thủy vẫn luôn tiếp truyền tống tới rồi Đoan Mục Thành, nơi này phi thường phồn hoa. Đoan Mục Thành địa vực, so Phượng Châu địa vực còn muốn mở mang rất nhiều. Như vậy đại thành thị, Huyền Thiên Đại Lục liền có mấy ngàn cái. Mỗi cái thành thị, đều từ Huyền Thiên Liên Minh nào đó thế lực chiếm cứ. Thực lực cường thế lực sở chiếm thành thị đại, tài nguyên so phong phú. Tóm lại, tu chân liên minh thành viên cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Tu chân giới các lớn nhỏ ngàn giới, làm sao không phải như vậy? Đoan mục thương minh thế lực, ở huyền thiên liên minh thuộc về trình độ trung thượng. Một cái gia tộc liền chiếm cứ một cái tu chân thành tài nguyên, còn so phượng châu đại. Bởi vậy cũng biết, huyền minh giới địa vực cùng tài nguyên là tương đương rộng lớn phong phú. Ở đoan mục thành, chỉ cần báo thượng tên của ta, không ai sẽ can Đoan Mục Thủy một đặc biệt như ít mà nói, hắn kêu ý tứ là nói, chỉ cần báo thượng tên của hắn, liền có thể ở Đoan Mục Thành đi ngang. Ngẫm lại cũng là, Đoan Mục Thủy một là Đoan Mục gia tộc có khả năng nhất phi thăng thiên tài, không tính nói bốc nói phét. Bạch Vân Huynh đi theo hắn đi vào Đoan Mục Thành Thành Chủ phủ. Thành Chủ phủ thực tượng một cái cổ đại đại thành bảo, quan xem kiến trúc phong cách, liền cũng biết nó phòng ngự tương đương cường hãn, cả tòa thành đều có trận pháp phòng hộ, xem ra là kiên cố không phá vỡ nổi. Đoan Mục Thủy vẫn luôn tiếp đem Bạch Vân Hình đưa tới thành chủ phủ chấp sự đường. Cái gì? Ngươi muốn tuyển hắn làm người người theo đuổi? Đoan Mục Thủy một trực hệ trưởng mối, Tam trưởng lão Hạ Nguyên Đạo quân cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Bạch Vân Hình, trong mắt hiện lên một tia cổ quái chi sắc. Đúng vậy, Tam thúc tổ. Đoan Mục Thủy nhất nhất buồn đứng đắn địa đạo. Hắn cùng Bạch Vân Hình đã sớm thương lượng hảo, thân phận của nàng tạm định vì hắn người theo đuổi. Đoan Mục gia tộc trung tâm con cháu đều có một cái lợi thường. Phần lớn sẽ chọn lựa bổn tộc con cháu làm người theo đuổi, gần nhất là có thể dịu dắt ra tộc đệ tử, thứ hai cũng có thể giúp đỡ xử lý việc vặt vánh. Đoan mục thủy một là ở môn phái trung lớn lên, thói quen độc lai độc vãng. Cái nào có đại khí vận vai chính, không có một chút chính mình bí mật. Hắn đương nhiên không vui tuyển tập tộc con cháu. Trong tộc có rất nhiều trưởng lão, đều hy vọng hắn có thể chọn lựa bọn họ hậu bối, hy vọng có thể được đến hắn dịu dắt. Nhưng những cái đó tiểu tử, cái nào không phải nuông chiều từ bé tính tình đều còn rất đại, có thể nói đều là ăn chơi chắc táng tu nhị đại, như thế nào phá của như thế nào tới, nào có một chút giống muốn nỗ lực tiến thủ bộ dáng. Đoan Mục Thủy một không cái tiêu tâm tư cùng thời gian, đi cấp các trưởng lão quản giáo hậu bối. Phiền không thắng phiền, Bạch Vân Hinh vừa lúc huyết thiếu một thân phận, Đoan Mục Thủy một đột nhiên linh cơ vừa động, hắn đã có thể cho Bạch Vân Hinh an bài một hợp lý thân phận, lại có thể tránh cho các trưởng lao dông dài, thật là một công đôi việc a. Bọn họ chi gian cho nhau làm ước định, không thêm người theo đuổi khế ước, tùy thời có thể chung kết từng người thân phận. Tu sĩ gian lẫn nhau ước định cũng là có ước thúc lực, chỉ là không có khế ước tới hạn chế đại. Trái với ước định, cũng sẽ đã chịu tâm ma phản vệ. Bạch Vân Hinh thực vừa lòng, cùng vai chính quan hệ mật thiết có rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần thời khắc chú ý không bị phá hôi. Nàng cảm thấy người theo đuổi thân phận sắc thật khá tốt xử. Cùng họ mộ ra hỏa ký kết khế đức sau, gì cũng không cần thực hiện, tự do thật sự. Nàng là không biết, đó là mục tử du bản tôn, không phải người khác. Đoan mục thủy một cũng thực vui vẻ, đỡ phải về sau tại gia tộc nội nói nhảm nhiều. Hai người giai đại vui mừng. chương 71 đoan mục gia tộc. Hừ, người cái này hôn tiểu tử, ta còn không biết ngươi về điểm này tiểu tâm tư. Nếu ngươi đã quyết định, vậy như vậy đi. Hạ nguyên đạo quân cười mắng, ném cho bạch vân hình một cái lệnh bài. Đó là làm đoan mục gia tộc trung tâm con cháu người theo đuổi thân phận lệnh bài có nó liền thật sự có thể ở đoan mục thành đi ngang bạch vân hình cảm thấy có chút băn khoăn nàng cùng đoan mục thủy một con là miệng ước định nàng cầm người theo đuổi lệnh bài thật sự hảo sao không có việc gì cầm đi đối với ngươi ở đoan mục thành định cư có chỗ lợi đoan mục thủy một con cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi kia hình nhung khổng tức văn ti vải dệt là thượng phẩm vải dệt là khả ngộ bất khả cầu hắn cấp cái người theo đuổi thân phận thật sự không tính cái gì bang Đoan Mục Thủy căng thẳng tiếp theo lại ném cho Bạch Vân Hinh một quả lệnh bài. Đây là Đoan Mục Thành thành tây một tòa trang viên, là ta tư hữu cho ở về sau ngươi giúp ta chăm sóc nó đi. Đây là đem kia tòa trang viên giao cho Bạch Vân Hinh cư trú. Đoan Mục Thủy một thật là quá phúc hậu. Bạch Vân Hinh thực cảm tạ hắn. Lúc này nàng trời xa đất lạ, có thân phận lại có thể định cư Đoan Mục Thành, đã thực không tồi. Nàng trước mắt còn đang đào vong kỳ đâu. Cái này, liền nhà ở vấn đề đều giải quyết. Ha. Xem ra đi theo vai chính bên người mua nước tường, chỗ tốt nhiều hơn. Chỉ cần không bị hố. Hạ nguyên đạo quân ý vị thâm trưởng mà nhìn nàng một cái. Nếu không phải hắn nhìn nhiều hai mắt, thật đúng là đã bị lửa dối đi qua. Loại này biến ảo mặt nạ, hẳn là thiên cơ các xuất phẩm đi. Bạch vân hình như như mày, nàng đột nhiên nhớ tới, biến ảo mặt nạ đối với tu sĩ cấp cao tới nói, không nhiều lắm tác dụng. Hạ nguyên đạo quân là đã nhìn ra đi. Tiểu nha đầu, ở đoan mục thành có đoan mục gia tộc tinh anh người theo đuổi lệnh bài không cần sợ bất luận kẻ nào hạ nguyên đạo quân vẻ mặt cười ha ha bộ dáng đoan mục thủy ăn một lần kinh mà trừng mắt bạch vân huynh hắn căn bản không thấy ra tới bạch vân huynh bất đắc dĩ mà lấy dứt mặt nạ nàng cũng là không có cách nào a nàng hiện tại sợ nhất chính là thiên cơ cát hạ nguyên đạo quân thấy bạch vân huynh vẻ mặt tu sầu đặc vinh vào hống hống mà vây vây tay chỉ cần báo ra ta hạ nguyên đạo hảo toàn bộ huyền thiên đại lục đều có thể thông suốt tiểu nha đầu không cần lo lắng. Thực hiện nhiên, hạ nguyên đạo quân hôm nay tâm tình không tồi, có thể là gặp được đoan một thủy một cố. Đoan một thủy một giải thích, ta tam thúc tổ là cao cấp luyện khí sư, ở toàn bộ huyền minh giới đều rất có danh khí. Nguyên lai like là cao giai cao cấp luyện khí sư, khó trách hắn khẩu khí lớn như vậy. Bất luận là nào một giới, cái nào thời đại, nhân tài khó nhất đến. Tam ca, người nơi này thật náo nhiệt, là thủy một kia tiểu tử đã trở lại đi. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. ngũ thúc tổ Đoan mục thủy một cung kính tiến lên hành lễ. Hạo sơ đạo quân là chuyên môn tới tìm đoan mục thủy một. Tiểu tử, đã trở lại liền cùng ta đi phòng luyện đan. Đoan mục thủy hoàn toàn không có ngại mà nhún nhún vai. Đây là hắn hai vị thúc tổ, một vị là cao cấp luyện khí sư, một vị là cao cấp luyện đan sư. Hai vị trưởng đối ở hắn lúc còn rất nhỏ, liền cấp muốn dạy hắn luyện khí cùng luyện đan thuật. Ai làm hắn là hỏa mục song linh can, đối không hỏa ngộ tính rất cao. Hắn tổ phụ. Lấy hắn tuổi tác tiểu không thể học quá nhiều kỹ năng vì từ, lặng lẽ đem hắn đưa đến quang huy giới bồn ra, và hoa phong phái. Ngũ Thúc Tổ là cao cấp luyện đan sư. Đoan Mục Thủy một túi đầu cấp Bạch Vân Hinh chuyên âm. Bạch Vân Hinh vội vàng tiến lên hành lễ. Hai vị này đều là tu sĩ cấp cao, không thể thất lễ. Ngũ Thúc Tổ, ta muốn mang ta người theo đuổi đi Tây Phủ, chờ ta trở lại lại đi phòng luyện đan Không tin, người hỏi Tam Thúc Tổ. Đoan Mục Thủy liên tiếp vội tìm một cái cớ Hắn mới không nghĩ đi theo ngũ thúc tổ tiến đan phòng đâu, luyện khởi đan tới không dứt. Hạo Nguyên đạo quân cười gật đầu, ngũ đệ, thủy một vừa trở về, khiến cho hắn trước nghỉ ngơi một trận đi. Bạch Vân Hinh đi theo đoàn một thủy gần nhất tới rồi tây phủ. Đây là một tòa năm tiến trang viên, tương đối lớn. Đại hoa viên liền có hai cái, đình đài lầu cát, khúc kính thông u, phi thường lịch sự tao nhã, còn có tụ linh pháp trận, linh khí sung túc. Đây là gia tộc phân phối cho ta ngoại phủ, phía dưới có một cái tiểu linh mạch. Đoan Mục Thủy một giới thiệu nói: "Con ở một cái trang viên phóng thượng tiểu linh mạch, như vậy danh tác cũng liền đại gia tộc mới có." Bạch Vân Hinh thực vừa lòng. "Đoan Mục Thành là Đoan Mục gia tộc địa bàn, có năm tên tu sĩ cấp cao ngồi trận. Trừ Bỏ Hạo Nguyên Đạo quân cùng Hạo Sơ Đạo quân là hóa thần kỳ tu sĩ ở ngoài, còn có ba gã độ kiếp kỳ đạo quân. Bạch Vân Hinh ở trong thành hẳn là thực an toàn." Đoan Mục Thủy một tạm thời cũng ở tại Tây phủ, đang ở sửa sang lại luyện chế chiến ý y tài liệu. Bạch Vân Hình mỗi cách mấy ngày đều sẽ làm một đốn phong phú bữa tối. Vì cảm tạ Đoan Mộc Thủy một mà làm, thuận tiện luyện tập một chút chủ nghệ. Nàng cho chính mình định vị là nước tương đảng, ngẫu nhiên cũng muốn ra tới soát một chút tồn tại cảm. Có câu thông linh nguyên liệu nấu ăn thiên phú, làm được linh thực tự nhiên tương đương mỹ vị, còn có thể nấu nướng ra linh thực trung tiềm tàng linh khí. Nàng còn thường thường mà sáng tạo một chút thực đơn. Hạo Nguyên đạo quân cùng Hạo Sơ đạo quân lại đây xem Đoan Mộc Thủy nhất thời, từng hưởng qua một hồi đều khen ngợi nàng chủ nghệ thực hảo đâu. Bạch Vân Hinh điều chỉnh ống kính huy giới thực thần phi thường kính phục, thế nhưng có thể lấy thực nhập đạo. này cũng không phải là quang sẽ nấu ăn là được. nàng chuẩn bị có thời gian hảo hảo mà cân nhắc một chút linh nguyên liệu nấu ăn cùng chủ nghệ. không cầu có thể lấy thực nhập đạo, nhưng cầu có thể từ giữa được đến một ít dẫn dắt. Đoan Mộc Thủy một chiến y tài liệu đầy đủ hết, liền giao cho Hạo Nguyên Đạo quân luyện chế. hắn tới Huyền Minh giới chính là vì luyện chế chiến y liệt. Bạch Vân Hinh nghe nói sau trong lòng không cấm vừa động, trang bạc cho nàng tài chế hai bộ pháp y lìa, không bằng cũng thuận tiện luyện chế hai kiện chiến y lìa đi. nàng đã bại lộ hình dung khổng tức văn ti vài dệt, liền trước luyện chế loại này tài chất hảo, nàng lại không nốc, thứ tốt tự nhiên không thể bại lộ quá nhiều. có giống nhau khả năng người khác sẽ không lòng tham, nếu là có rất nhiều, kia đoan một thủy một cũng không thể bảo đảm, hắn có thể hay không khởi tham niệm. bạch vân Hinh cuối cùng quyết định chỉ luyện chế một kiện chiến y lìa như vậy đủ rồi. Gần nhất luyện chế chiến y li mặt khác tài liệu còn cần rất nhiều, nàng nhất thời thu không đến. Nàng như vậy chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, có thể có được một kiện hình nung khổng tức văn ti tài chất chiến y hay, đã là tương đương lưu ích. Ta vẫn là điệu thấp một chút đi, không thể đoạt thiên tài vai chính phong thái không phải. Nhìn, hạo nguyên đạo quân liền phi thường mà đỏ mắt hình nung khổng tức văn ti thượng phẩm bài dệt. Bạch Vân Hinh quyết định dùng 2 mét thượng phẩm bài dệt, đổi lấy mặt khác tài liệu, làm như cấp hạo nguyên đạo quân thủ lao Hạo nguyên đạo quân như vậy tu sĩ cấp cao, tự nhiên sẽ không bởi vì huỳnh nung khổng tức văn ti vải dệt chân quý, liền sinh ra cướp đoạt tâm tư. Như vậy cũng quá hạ giá. Đoan mục gia tộc tài nguyên thực phong phú, loại này vải dệt tuy rằng chân quý, cũng không phải không có mặt khác vải dệt nhưng thay thế. Bạch vân Hinh thực kiên tâm. Hạo sơ đạo quân đã biết, cũng không cam lòng lạc hậu. Hán chuyên môn cấp bạch vân Hinh luyện chế mấy lò đan dược, dùng để thượng phẩm vải dệt. Thượng phẩm năm thuộc tính linh đan, chu linh đan, lam linh đan. Bạch Linh Đan, Lục Linh Đan cùng Đỏ Sấm Linh Đan. Dù ra giá cũng không có người bán. Loại này thuộc tính đan dược, đối với linh dược tại cùng luyện đan trình độ đều có cực cao yêu cầu. Mục tử Du đã từng đã cho Bạch Vân Hinh rất nhiều thượng phẩm đan dược, đều không có loại này thượng phẩm nam thuộc tính linh đan. Nam thuộc tính đầy đủ hết, nhất thích hợp Bạch Vân Hinh như vậy ngũ linh căn tư chất. Lại nói tiếp, hạo sơ đạo quân đối Bạch Vân Hinh tốt như vậy còn có một nguyên nhân. Chương 72 nói huyền bí. Hạo sơ đạo quân có một gốc cây vạn năm linh dược, không biết cái gì nguyên nhân khô héo. Này nhưng cấp chết người. hắn tỉ mỉ đào tạo ước trường vạn năm thời gian. Nghe nói Bạch Vân Hình tưởng khảo linh thực sư, cũng chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tứ, ma xui quỷ khiến mà kêu Bạch Vân Hình đi. Lúc này, hạo sơ đạo quân thật là ngại tới rồi. Bạch Vân Hình thiên phú chí nhất, chính là cùng linh thực câu thông đâu. Nàng tự nhiên sẽ không nói ra tới, chỉ nói đã từng ở một quyển cổ điển tàng trung gặp qua tương tự nguyên nhân bệnh này cây vạn năm linh dược kỳ thật không gì bệnh nặng. trải qua câu thông lúc sau, bạch vân huynh mới biết được nó là cộng sinh loại linh dược. nó cộng sinh đồng bọn khô héo, nó tự nhiên cũng liền hủy bài không phân chấn. đây mới là hạo sơ đạo quân muốn đơn độc vì bạch vân huynh luyện đan nguyên nhân chủ yếu. bạch vân huynh ăn xong năm thuộc tính linh đan sau, thực mau đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ ngũ hành hỗn độ thể, lại xứng với năm thuộc tính linh đan, tưởng không mau đều khó. chiến y cũng vừa lúc luyện chế ra tới. Bạch Vân Huynh đem nó đặt tên vì huỳnh Mộng Chiến Iliê. Như vậy, nàng chỉ là pháp Iliê liền có 3 tầng phòng ngự. Tận cùng bên trong bên người ăn mặc là thượng phẩm nội giáp ảnh mộng giáp. Sau đó là huỳnh Mộng Chiến Iliê, nhất bên ngoài mới là thông thường pháp Iliê. Bạch Vân Huynh đem mục tử du để lại cho nàng thượng phẩm pháp Iliê, Vân Mộng Y liề trực tiếp mặc vào. Vân Mộng Y liề so với huỳnh nung khổng tức văn ti pháp Iliê, Lưu Quang thải phượng văn cẩm Iliê, Tinh Vân Màu Yên La pháp Iliê tới nói, còn tính điệu thấp. Vân Mộng Chiến Y tổng cộng có 10 loại hình thức cùng phong cách, cộng khác họa cái phòng ngự phát trận, trong đó có chấn động cùng phản kích trở công năng. Bạch Vân Hinh đem Chiến Y Di súc thành nội giáp hình thức, bên ngoài Vân Mộng Y Di thuật nhìn liền rất có thuộc nữ phạm. Nàng thích điệu thấp, xa hoa ở bên trong là được. Huyền Thiên Đại Lục năm mạt tiến đến, nơi này một năm là tháng. Ngay nọ, Đoan Mục Thủy một có chút thần bí hề hề mà lại đây tìm Bạch Vân Hinh. Đây là cái gì? Bạch Vân Hinh nhìn Đoan Mục Thủy một. Hán tử chứa vật không gian chung lấy ra rất nhiều kiện hư hư thực thực phòng bếp dụng cụ pháp khí. Ta tổ phụ nói, này một bộ đồ làm bếp pháp khí là mô phỏng thực thần sử dụng quá đồ làm bếp, đối với hiểu được thực quản rất có trợ giúp. Đoan mục thủy một tổ phụ cẩm ly đạo quân, là một người độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Kia cũng là một người diện mạo phi thường tuổi trẻ cùng yêu nghiệt đạo quân, bạch vân Hinh đối hắn ấn tượng rất khắc sâu. Nàng đối với xoái ca luôn luôn trí nhớ đều thực hảo. Quang huy giới, Đoan mục thủy gật đầu một cái, đúng vậy. Đây chính là từ quang minh đại lục tiêu phí rất lớn đại giới lộng tới tay. Bạch Vân Hinh khoệ miệng chịu chịu, "Thẳng cho ta. Ngươi không phải đối chủ nghệ rất có thiên phú sao?" Tổ phụ biết sau, liền nhớ tới này bộ đồ làm bếp pháp khí. Đoan Mộc Thủy vẻ mặt thượng mang cười, "Về sau liền có lộc ăn, hắc hắc." Bạch Vân Hinh nhìn trước mắt đồ làm bếp pháp khí, đôi mắt lấp lánh sáng lên. "Thật giỏi a, mô phỏng thực thần đồ làm bếp pháp khí. Xem ra, tu chân giới không thiếu đầu cơ trục lợi tu sĩ si đâu." Ở một gian tân kiến phòng bếp nội, Bạch Vân Hinh tử linh thực không gian chung lấy ra mới mẻ nhất linh nguyên liệu nấu ăn. Nay bộ đồ làm bếp pháp khí thực đầy đủ hết, xào, chiên, nấu, thiêu, chừng, nấu chờ công năng đều có bị. Càng có thải tự viêm hỏa dưới mùi lửa. Bạch Vân Hinh đầu tiên là dùng thần thức cảm ứng một chút này bộ pháp khí các hạng công năng. Chờ đến quen thuộc về sau, lại thao tác. Khởi. Bạch Vân Hinh đánh ra mấy cái pháp quyết, đồ làm bếp pháp khí biến đại. Ước chừng chiếm đi hơn 20 mét vuông không gian. Nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa cẩn thận cảm ứng. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy thức hải một trận choáng váng. Nàng cảm ứng được chính mình xuất hiện ở một cái không biết tên không gian bên trong. Chính xác ra, nàng thân thức bị hút vào mỗ một cái không gian. Đây là nơi nào? Đột nhiên, một đạo màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mắt. Đó là một người nam tu, tu vi không biết. Hắn thân xuyên màu xanh đá pháp y li Bên hông dùng một cây tịnh màu lam long phượng văn mang hệ, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc dài tùy ý mà rũ, một đôi nhập nhẹm đôi mắt nhìn thoáng qua Bạch Vân Hình. Đây là một quả chân chính cổ tu sĩ. Hắn chậm rãi vươn tay trái, kia trắng tinh như ngọc bàn tay thượng đột ngột mà toát ra một đoàn màu tím thiên hỏa. Một con bạch như tuyết ngọc tiểu nồi xuất hiện ở thiên hỏa phía trên. Chỉ chốc lát, tiểu nồi đã bị thiêu hồng. Hắn tay phải trung đột nhiên xuất hiện một gốc cây anh ngọc linh cải trắng. Loại này anh ngọc linh cải trắng là tu chân giới phi thường phổ biến linh nguyên liệu nấu ăn kia viên cải trắng chậm rãi hướng tuyết ngọc nồi bay đi xôn xao một đạo thanh thủy dễ nghe thành âm truyền đến đúng là cải trắng tiếp xúc đến chảo nóng thanh âm kia thanh y rìa nam tử tay trái phiên động gian bạch vân hình thế nhưng có thể cảm ứng được kia viên cải trắng sung sướng tiếng hoan hô đây là tình huống như thế nào thanh y rìa nam tử tay phải phiên động các loại gia vị tự động xái lạc tuyết ngọc trong nồi cải trắng lại là hạnh phúc mà phát ra thành. Một cổ mênh ngông vô cùng linh lực cùng mùi hương truyền ra tới. Ào ào xuân sao, lại phiên hai lần. Thanh y di nam tử trên mặt mang theo nụ mỉm cười, qua lại phiên động. Với lúc xảo một cái qua lại. T. hắn trên tay trái thiên hỏa dần dần tắt, tuyết ngọc nổi cũng chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Tuyết ngọc nổi chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một cái xanh lam như hải mâm. Một đạo tố xảo anh ngọc linh cải trắng liền ra khỏi nổi. Bạch vân hình nuốt nuốt nước miếng. Từ nay nói tố xảo cải trắng trung truyền đến vô cùng nùng liệt linh khí, còn có nó kia vô cùng mê người mùi hương. Nó dường như ở đối nàng nói, mau tới nếm thử đi. Rõ ràng là đơn giản nhất bất quá xảo cải trắng, như thế nào sẽ có linh tính. Không sai, Bạch Vân Hinh cảm ứng được món ăn kia linh tính. Từ nó bắt đầu hạ ổi nó liền giống như một cái mới sinh trẻ con. Ở phiên xảo trong quá trình chậm rãi lớn lên. Thẳng đến nó trên người sở hữu linh khí đều hoàn toàn phong thích. Lại đến sắc hương vị tốt nhất thăng hoa. Bạch Vân Hinh nhịn không được tiến lên, tay nàng thượng nhiều một bộ giao nĩa. tố xào linh cải trắng vừa vào khẩu, nàng khắc sâu cảm ứng được cải trắng nồng đậm linh khí, cùng với nó kia vô cùng sung sướng cùng vui sướng tiêu gạo. Chờ đến nàng ăn xong cuối cùng một cái nháy mắt, Bạch Vân Hinh thế nhưng cảm ứng được, nó tiến vào luân hồi, sinh mệnh luân hồi, Bạch Vân Hinh linh hồn chỗ sâu trong đột nhiên bị xúc động, một loại vô cùng khắc sâu linh hoạt kỳ hảo cảm xuất hiện ở nàng thức hải bên trong. Đúng vậy, sinh mệnh luân hồi. Cái gì là đạo? Nói chính là phát tắc. Lĩnh ngộ nói, chính là lĩnh ngộ phát tắc. Vạn vật sinh linh đều có chung nó chính mình phát tắc, đó chính là sinh lão bệnh tử. Người tu chân tu hành chính là vì lẩn tránh loại này phát tắc, muốn đạt tới trường sinh, không vào luân hồi. Chỉ có lĩnh ngộ phát tắc, mới có thể minh bạch như thế nào đi lẩn tránh phát tắc. Người tu chân muốn phi thăng tiên giới, cần thiết yếu lĩnh ngộ phát tắc. Tiên nhân tuy rằng nói thọ nguyên lâu dài, nhưng bọn hắn cũng không phải trường sinh bất tử. Bọn họ chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh một cái đại đạo, tiên nhân mới có thể thành thần, mới có thể chân chính nhảy ra luân hồi, trường sinh bất tử. Tu đạo, chính là tu phát tắc. Nắm giữ phát tắc, mới có thể đi lẩn tránh phát tắc, mới có thể nhảy ra phát tắc, đặt tới trường sinh. Bạch Vân Huynh đột nhiên hiểu rõ. Thực thân lấy thực nhập đạo, cũng không phải nói hắn tu chính là thực chi đạo. Mà là hắn từ thực chi đạo trung lĩnh ngộ tới rồi sinh mệnh luân hồi phát tắc. Thế gian vạn vật đều có linh. Nguyên liệu nấu ăn cũng thế Liên Như Linh cải trắng, từ nó làm nguyên liệu nấu ăn bắt đầu liền cụ bị nguyên liệu nấu ăn linh tính. Nó cũng liền có chính mình sinh mệnh luân hồi. Thực thân vừa rồi sợ làm sao rau quá trình, chính là làm linh cải trắng loại này nguyên liệu nấu ăn như thế nào đạt tới sinh mệnh huy hoàng nhất quá trình, làm nó cam tâm tình nguyện mà luân hồi. Hắn giao cho cho linh cải trắng nguyên liệu nấu ăn một cái hoàn chỉnh sinh mệnh luân hồi, vậy tương đương với chính hắn một cái sinh mệnh luân hồi. Hắn sở nắm giữ đại đạo, trợ giúp hắn hoàn thành một cái lại một cái sinh mệnh luân hồi. Bởi vậy, hắn không cần lại luân hồi, hắn ngảy ra luân hồi. Nguyên lai, đây là nói huyền bí. Chương 73 kết đan. Bạch Vân hình khoanh chân mà ngồi, nàng trên người tản mát ra từng đạo sinh mệnh ánh sáng. Nàng lúc này cảm giác chính mình giống như kia linh cải trắng, ở tuyết ngọc trong nỗi sung sướng mà hưởng thụ sinh mệnh thăng hoa. Nàng lại cảm giác chính mình chính là vị kia thanh ý liề nam tử, trợ giúp linh cải trắng đạt tới sinh mệnh huy hoàng nhất thời khắc. Rốt cuộc, nàng đạt tới linh khí nhất nồng đậm, sắc hương vị tốt nhất thời khắc. Nàng bắt đầu nhấm nháp khởi như vậy có linh tính thức ăn chay. Không, nàng không phải ở nhấm nháp, nàng là cùng linh cải trắng ở giao lưu, từ nó trên người hiểu được đến sinh mệnh quan trọng ý nghĩa. Thẳng đến luân hồi. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh đứng thẳng thân mình. Nàng tay trái xúc lên đồ làm bếp pháp khí nắp nồi, một cái pháp quyết khởi động bên trong nồi lửa. Nồi nhiệt. Nàng tay phải đống nhiên xuất hiện một gốc cây anh ngọc linh cải trắng. Nó chậm rãi bay vào chảo nóng bên trong. Bạch Vân Hinh ước lượng khởi nổi tới bắt đầu phiên xào. Nàng cẩn thận cảm ứng trong nồi linh cải trắng hơi thở Nó dường như ở sung sướng mà kêu gào Còn có một cái qua lại Đối, chính là lúc này Bạch Vân Hinh khởi nồi, Nhật Bản Một đạo tố xào anh ngọc linh cải trắng làm thành Nàng cầm lấy mâm cẩn thận một cảm ứng Không sai, chính là loại cảm giác này Là giao lưu, mà không phải cắn nuốt. Ân, buồn quân chưa bao giờ ngửi qua như vậy Mỹ vị tố xào linh cải trắng Một đạo thân ảnh màu đỏ đột ngột mà xuất hiện ở Bạch Vân Hinh bên cạnh. Đây là một cái diện mạo yêu nghiệt tuổi trẻ nam tử, một đầu trường như lưu thủy tóc dài, có một đôi sâu không lường được lãng mục. Dáng người cao gầy tú nhã, giống như Phan An, phẩm mạo phi phàm. Vị này đúng là Cẩm Ly đạo quân, không phải sinh ở Thiên Hồ tộc, thật là đáng tiếc này tướng mạo a. Cẩm Ly đạo quân thấy Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, kia bình phàm trên mặt một đôi mắt đặc biệt linh động có thần. Anh, nàng còn mang theo bình phàm thiếu nữ biến ảo mặt nạ. Không phải vì đề phòng đoan mục gia tộc, mà là để phòng thiên cơ các cùng nhện đen tổ chức. Chúc mừng A, Tiểu Nha Đầu. Cầm ly đạo quân rất là cảm khái địa đạo. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này Tiểu Nha Đầu thế nhưng có như vậy đại cơ, lần đầu tiên sử dụng này bộ đồ làm bếp pháp khí là có thể ngộ đạo. Xem nàng ngay lúc đó bộ dáng, chẳng lẽ nàng đã ngộ đạo. Cầm ly đạo quân trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, bất quá, hắn không nói thêm gì. Nay bộ đồ làm bếp pháp khí xuất hiện ở quang huy giới rất nhiều năm. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đều sử dụng quá, nhưng không có nghe nói ai có thể ngộ xuất quá đạo tới. Kế thực thân lúc sau, còn chưa bao giờ có người lại lần nữa lấy thực nhập đạo. Không biết trước mắt tiểu nha đầu, có thể lĩnh ngộ ra nhiều ít ta. Đa tạ tiền bối, này bộ đồ làm bếp pháp khí ta thực thích. Bạch Vân Huynh Thành Khẩn nói cảm ơn, nếu không phải này bộ pháp khí, nàng cũng vô pháp ngộ đạo. Nàng tâm cảnh, ở vừa rồi ngộ đạo trung đã đạt tới chúc cơ kỳ đỉnh núi. Nàng đã sở đến nói biên. Bạch Vân Hinh lúc này tâm cảnh phi thường linh hoạt kỳảo, chỉ cần nàng tu vi cũng đủ, nàng hoàn toàn có thể trúc cơ kết đan thành anh hóa thần, cho đến độ kiếp phi thăng, ngộ đạo mới là tâm cảnh tăng lên căn bản. Khó trách thực thần ở trúc cơ kỳ ngộ đạo sau là có thể ở ngắn ngủn ngàn năm phi thăng. Bất quá, tu hành là một cái tích lũy quá trình, Bạch Vân Hinh sẽ không bởi vậy liền đua đòi. Nàng chuyển thế luân hồi mục đích chính là tới rèn luyện linh hồn chi lực cùng rèn luyện. Nếu chỉ nghĩ phi thăng nói. Nghĩ đến nàng phụ thân thiên hồ tộc tộc trưởng, cùng chuẩn thần ca ca có rất nhiều biện pháp giúp nàng. Từ nay về sau, ở Bạch Vân Hinh trong mắt, tu hành đã biến thành một loại hưởng thụ. Tiên bối, hôm nay ta liền làm vài đạo đồ ăn cho ngài nếm thử, làm ngài cảm thụ một chút cái gì là chân chính chủ nghệ. Bạch Vân Hinh phi thường tự tin. Nga. kia bổn quân rửa mắt mong chờ. Cầm ly đạo quân cười gật đầu. Nếu có vừa rồi tố xào linh cải trắng tiêu chuẩn, kia thật là thế gian mỹ vị đâu. Bạch Vân Hinh Tử Linh thực không gian cùng vòng cổ không gian trùng lấy ra các loại linh nguyên liệu nấu ăn. Nàng bản thân là có thể lấy mắt thường phân biệt tài liệu phẩm chất. Sở lựa chọn linh nguyên liệu nấu ăn phẩm chất đều là tốt nhất. Hương Thiên Ngọc phù dung linh chim rùi trứng, linh hương hành thải tự xương sớm nhất nùng lá lúc. Ngọc phù dung tẩm quá linh tuyển, linh chim rùi trứng có thể để cao thể chất. Ngàn hoa lan tuyết linh ngỗng trưởng, ngàn hoa lan xuất từ linh vũ sơn, linh khí nồng đậm, tuyết linh ngỗng thịt hương vị mỹ. Tương bạo lỗ sơn linh thịt dê đinh. Lỗ sơn linh dương là huyền thiên đại lục một loại nhất bổ dưỡng linh ăn thịt. Mật nước đa cánh gà cùng nướng phiên bắp đồng đồng. Đây là bạch vân huynh chính mình yêu nhất, cần thiết phải có. Đường dấm linh mông bò bít tết cốt. Thích nhất đường dấm mùi vị, cái này có thể có. Thanh bôi phượng linh vây cá, sơn chân thứ rượu linh mầm. Linh tùng thắp ngọc đầu khỉ ma, hấp ngọc lan linh phiến. Ngọc mầm tam ti canh, linh điệp tôm non long canh, kim ngọc phong linh canh gà. Bạch Vân Hinh đôi tay tung bay, môi nói đồ ăn đều có bất đồng cảm thụ. Nàng càng ngày càng có thể cảm nhận được thức ăn chung đều có sinh mệnh lực lượng, chúng nó không ngừng mà trưởng thành, hướng về sinh mệnh tối cao phong phản nhảy mà thượng, đạt tới sắc hương vị tốt nhất, linh khí nhất nồng đậm thời điểm nhập bản. Mười đồ ăn tam canh, Đoan Mục Thủy một ỉ ở phòng bếp cửa không ngừng nuốt nước miếng, không biết khi nào mới có thể làm tốt. Hạ Nguyên Đạo quân khỏe mắt, không chừng khi mà ngắm liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng, cẩm ly đạo quân nhất bình tĩnh. Nhưng hắn cái mùi ở hơi hơi chịu động, bình thường người là nhìn không ra tới. Tây phủ nhà ăn, mỗi người đôi tay đều ở không ngừng kẹp theo đồ ăn, đã không rảnh lo nói chuyện. Hàng ở trong miệng liên tiếp nuốt vào, trong chén còn có một đồng lớn, tay rồi lại rồi hướng về phía mâm. Nơi này đều là tu sĩ, cho nên, cái gì tiêu hóa bất lương căn bản không tồn tại. Có bao nhiêu tiêu diệt nhiều ít. Quả thực ăn quá ngon. Ngọc Thạch trên bàn cơm 10 đồ ăn tam canh bị đoạt không còn. Bạch Vân Hinh thực vừa lòng nàng chính mình cũng cảm thấy hôm nay siêu trình độ phát huy nay cung nội đạo có quan hệ cảm tạ thực thần chỉ điểm bạch vân Hinh chuẩn bị bế quan nàng tâm cảnh đã đạt tới đỉnh núi chỉ cần linh lực tu vi tăng trưởng có năm thuộc tính thượng phẩm linh đan còn có các loại thượng phẩm đan dược phụ trợ hơn nữa tây phủ có tiểu linh mạch thậm chí còn có tụ linh trận kia linh khí cũng đủ nàng tu luyện nàng cấp đoan mục thủy nhất đẳng người làm một đống lớn mỹ vị cùng đồ ăn vặt phóng tới chứa vật giữ tươi trong hộp ngọc cho bọn hắn từ từ ăn đi. Bạch Vân Hinh liền ở Tây phủ bắt đầu rồi dài đến 3 năm bế quan tu luyện. Thẳng đến kết đan sau, nàng mới xuất quan. Đang lúc Bạch Vân Hinh bế quan thời điểm, thiên cơ các tổng bộ thu được Ngục Gia Tán Tiên Lão tổ xuất quan tin tức. Ngục Gia Tán Tiên Lão tổ vừa xuất quan, đầu tiên là đem gia tộc nội loạn phần tử toàn bộ rửa sạch một lần. Này đó nhại danh, dám sân hắn bế quan thời điểm, tàn hại cùng tộc. Tình tiết nghiêm trọng trực tiếp phế bỏ linh căn cùng tu vi, trục xuất đến phàm nhân giới. Nhậm này tự sinh tự diệt. Tình tiết hơi nhẹ, phế bỏ tu vi, trục xuất đến xa xôi tiểu ngàn giới. Thương quan nhân viên, nên trục xuất trục xuất, nên cấm đoán cấm đoán. Thậm chí có vài chi dòng chính, toàn bộ tộc chi đều trục xuất tới rồi xa xôi tiểu ngàn giới đi. Hừ, mục thị tộc nhân có rất nhiều. Như vậy sách không rõ, ái làm nội đấu gia hỏa, không cần cũng thế. Mục gia lão tổ quét sạch nội loạn lúc sau, liền đi thiên cơ các tổng bộ. Mục thị gia tộc là thiên cơ các quan trọng thành viên chi nhất. Sau đó, thiên cơ các tổng bộ sở hữu đóng giữ nhân viên, đều nghe được một tiếng hà đông sư hống. Cái kia lệnh người hộp máu cũng đừng để ra. Hai đám người mã lập tức chạy tới quang huy giới. Đáng tiếc, này hai đám người mã đem quang huy giới đều phiên cái đế hướng lên trời, chính là tìm không thấy bạch vân hình dấu chân. Tìm không thấy bạch vân huynh, liên càng tìm không thấy mục tử du. Lần này, chính là thọc tổ hong vào vẽ. Mục ra tán tiên lão tổ giận dữ, tự gánh lấy hậu quả. Chương bảy mươi tư Tử Du trở về, lại là nội đấu, đấu con mẹ ngươi đấu. Mục gia tán tiên lão tổ trực tiếp đem Thiên Cơ các nội đấu thành viên, toàn bộ hủy bỏ tu vi, trục xuất tới rồi xa xôi tiểu ngàn giới đi. Các ngươi không phải ai đấu sao? Vậy ngàn giới đấu đi thôi. Thiên Cơ các từ trước tới nay lớn nhất nội đấu, ở tán tiên lão tổ lôi đình dưới, nháy mắt hỏng mất phân ly. Ai làm hiện tại liền mục gia tán tiên lão tổ một người xuất quân đâu, đều đến nghe hắn. Không có tán tiên ngồi trận chủ trì. Thiên cơ các có chút nhân tài sẽ không biết lượng sức mà làm nội đấu. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là gà vườn chó xóm. Còn có nền đen tổ chức, gian toàn thể hủy diệt, dẫn tới các giới hảo một phen bắt quái. Nội đấu là quét sạch. Nhà ta tôn tôn nhi cũng không biết chạy chỗ nào đi chơi, không biết muốn trở về nhà sao. Mục ra láo tổ ở quán giận. Ngôi ở hắn hạ đầu vài vị, trong đó liền có các chủ, hát y điện chủ, trăng bạc cùng bạc đêm. Này vài vị trong lòng nhịn không được chửi thầm. Ngươi mục ra nội đấu, kia tiểu tử thiếu chút nữa bị hại chết, lưu lạc đến An Nam vực Ninh Tây quận mây bay thành. Nếu không có tính chất đặc biệt ngân bài, không chuẩn đã sớm thần hình đều diệt. Lúc này đây thiên cơ các nội loạn, hắn sao có thể sẽ hiện thân, chui đầu vô lưới. Lại nói, kia tiểu tử cũng không biết ngài lao nhân ra hiện tại muốn xuất quan A, hắn làm sao dám hồi mục thị. Còn có cái kia tiểu nữ hoa, vốn đang có thể từ trên người nàng được đến điểm tin tức, cái này cũng mất tích. Vừa nghe đến nơi đây... Trăng Bạc cùng Bạc đêm liền không bình tĩnh. Bọn họ nếu là sớm biết rằng, mục gia lão tổ lúc này sẽ xuất quan, tuyệt đối sẽ không làm Bạch Vân Hinh trốn chạy. Ai cũng không biết, nàng sẽ chạy đến cái nào tiểu ngàn giới đi. Quang huy giới biên giới truyền tống trận tiết điểm, ít nhất có hơn một ngàn cái. Này muốn từ nơi nào tra khởi. Cũng may thiên cơ các ở các giới đều có phần bộ, lấy nó điều tra năng lực, tưởng tra cá nhân còn không dễ dàng sao. Vấn đề là, Trăng Bạc lúc trước báo cho Bạch Vân Hinh. Làm nàng ngàn vạn đừng dùng tinh chất đặc biệt ngân bài. Cái này hảo, chỉ có thể từ các trung chuyển giới đi tìm. Bạch Vân Hinh lúc ấy là đi theo đoan mục thủy vừa tiến vào huyền minh giới. Cái kia trung chuyển giới, chỉ là ký lục đoan mục gia tộc thất thiếu gia đoan mục thủy một. Hắn người theo đuổi, ai sẽ đi ký lục. Có chút đại bài tu sĩ người theo đuổi, chính là thành công trăm hơn 1.000 ngàn. Trung chuyển giới nhiều nhất chỉ biết ký lục có vài tên người theo đuổi đi theo, tên gì đó, ai cũng sẽ không lãng phí thời gian kia đi nhớ. Rất nhiều trung truyền giới, liền người theo đuổi này ba chữ đều sẽ không nhiều nhớ một bút. Dù sao tử quang huy giới đi hướng huyền minh giới trung truyền giới, liền không có bất luận cái gì ký lục. Nếu nói cách khác, thiên cơ các tổng hội kiểm tra đến. Sau đó, liền không có sau đó. Thiên cơ các cùng mục ra, hoàn toàn mất đi mục tử du cùng bạch vân hình tin tức. Mục thị, nhan thị, quân thị, đạm đài thị cùng hách liên thị thương minh, từ giờ phút này bắt đầu, hách liền ở các lớn nhỏ ngàn giới trung chậm rãi đi Mục gia tán tiên lão tổ, cuối cùng thực bất đắc dĩ ngầm chỉ thị. Lý Huyền Minh giới thực xa xôi một cái trung chuyển giới. Một vị tướng ngũ đoạn, vẻ mặt dâu kết đan kỳ nam tu đi vào truyền tống đại điện. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn truyền tống đại điện thượng truyền tống tiết điểm tên. Minh Nguyệt Giới. Nhìn cái này quen thuộc tên, hắn thật sâu mà hít một hơi. Nếu ấn kia một đời ký ức, trong khoảng thời gian này nên là lão tổ xuất quan. Mục Tử Du trong lòng thầm nghĩ, vị này bề ngoài trung niên bộ dáng tu sĩ, Đúng là mục tử du. kia một đời, hắn ở Lão Tổ Tông bế quan 30 năm sau, lọt vào cùng tộc háng hại, lưu lạc đến An Nam vực nình Tây quận Mây bay thành. Những cái đó vẫn luôn thâm chịu Lão Tổ Tông che chở tộc nhân, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi đâu. Bọn họ rõ ràng biết, háng hại Lão Tổ duy nhất huyết hậu bối, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ở ích lợi trước mặt, cái gì huyết mạch cùng tộc chi tình, cái gì che chở chi ân, toàn bộ đều vứt tới rồi sau đầu. Khi vận lại như vậy hảo cướp lấy sao Mục Tử Du khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Kia một đời hắn lưu lạc tới rồi Ninh Tây Quận, không dám sử dụng tính chất đặc biệt ngân bài, liền sợ thiên cơ các bại lộ thân phận của hắn, khiến ám thương thai họa ngầm vẫn luôn không chiếm được chỉ tận gốc. Lão tổ tông sau lại tìm được rồi hắn, lợi dụng các loại thiên tài địa bảo trợ giúp hắn tu luyện. Hắn cũng chỉ đạt tới kết đan hậu kỳ. Ở đánh sâu vào nguyên anh kỳ khi, bởi vì thời trẻ tao ngộ, vô pháp vượt qua tâm ma kiếp, hồn phi phách tán. Mà hắn cũng thành lão tổ tông cả đời tiếc nuối. Ở hán độ tán tiên kiếp khi, tâm ma quan độ bất quá, cũng thần hình đều diện. Đối tán tiên tới nói, độ bất quá tán tiên kiếp, ngay cả chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Cho nên, giống nhau độ kiếp kỳ tu sĩ, rất nhiều đều sẽ lựa chọn chuyển thế, mà không phải binh giải tu thành tán tiên. Mục tử du một lần nữa đầu thai chuyển thế lúc sau, thế nhưng có kiếp trước ký ức. Hắn tu luyện thành công lúc sau, tìm được rồi minh nguyệt giới mục thị. Đáng tiếc, Lao Tổ Tông sớm đã độ kiếp thất bại, hoàn toàn biến mất ở nhân thế gian. Này cũng thành mục tử du cả đời tiếc đối. Phi thăng tiên giới lúc sau, cho dù hắn đạt tới trí tôn cảnh giới, cũng không từng quên mất. Sau lại, hắn chậm chạp không thể phi thăng thần giới, nghĩ đến cũng có nguyên nhân này. Vì thế, mục tử du quyết đoán quyết định, một lần nữa lại nhập luân hồi. Mặc kệ luân hồi nhiều ít thế, đều phải lại này một cái nhân quả. Này một luân hồi, liền suốt luân hồi bảy sinh bảy thế. Ai, này trong đó gian khổ cùng chắc trở, không đề cập tới cũng thế. Cũng may. Công phu không phụ lòng người. Nay một đời, rốt cuộc làm hắn trở về tới rồi này nhất thời chống không chính xác thời gian đoạn. Trải qua qua kia một đời, mục tử du biết, có một vị tiểu cô nương, sẽ cho hắn không không linh tinh vượt qua lúc ban đầu cửa ải khó khăn. Lại chưa từng tưởng, cái kia tiểu cô nương thế nhưng biến thành hải tử nương. Có lẽ đây là thiên đạo đưa cho hắn bồi thường đi. Tưởng hắn luân hồi bảy sinh bảy thế, cũng là đủ đáng thương. Mục tử du chữa khỏi ngoại thương sau, chờ đợi thanh sơn sơ học viện tiến đến chiêu sinh. Che giấu tung tích. Vừa đến thanh thành phố núi, hắn liền cầm tính chất đặc biệt ngân bài tìm được rồi thiên cơ các. Những cái đó bị ích lợi hướng hôn đầu vóc tộc nhân, tự nhiên sốc không dậy nổi hắn trong lòng một chút gần sóng. Hắn huyết gần nhất trừ bỏ lão tổ tông, chính là huyền linh giới minh lan tổ phụ, còn có nhi tử mục mính hôn cùng hai hắn nương bạch vân hình. Tộc nhân khác, toàn bộ đều cùng hắn không quan hệ. Nghĩ đến, lão tổ tông suốt quan sau, nhất định đã sớm rửa sạch sạch sẽ. Bọn họ tổ tôn không bao giờ sẽ vì cái gọi là mục thị, nhiều làm cái gì. Không hề ý nghĩa. Mục tử du bước ra truyền tống trận, nhìn minh nguyệt giới truyền tống đại điện kia quen thuộc cảnh tượng, nỗi lòng vẫn là có chút khởi phù. Ta đi trước thương minh phụ cận tìm hiểu một phen. Nơi này là minh nguyệt giới, mục tử du tự nhiên muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Thiên cơ các, hắn biết do đó là địa phương nào. Hắn nếu là đi thiên cơ các, hắn trước mắt thân phận liền sẽ bại lộ. Vẫn là tính hắn còn phải đổi cái thân phận quá phiền toái gì phía trước là hách liên gia tộc thương minh ai ta nói lao lương mặt trên làm chúng ta tìm kiếm cái này tiểu nữ hoa rốt cuộc là nào một phương nhân vật trọng yếu một vị trúc cơ kỳ tu sĩ chính cầm một quả truyền âm linh khí nhìn hình ảnh ta nghe nói là mục gia tán tiên lão tổ xuất quan hắn lao nhân gia làm đại gia tìm một khắc tu sĩ thần bí hề hề mà nói mục tử du nghe được lão tổ xuất quan trong lòng đại hỉ hắn liền biết Ở này đó thương minh chung khẳng định sẽ có người nghị luận như vậy bắt quái Cũng miễn đi hắn bại lộ thân phận nguy hiểm Xem ngươi như vậy, dường như biết chút cái gì nội tình Ai, ngươi chẳng lẽ một chút sức tưởng tượng đều không có sao Cái gì sức tưởng tượng Mục ra lão tổ bế quan đã bao nhiêu năm Mới xuất quan liền tìm nữ tu Này chẳng lẽ còn tưởng tượng không đến cái gì a ý của ngươi là lão tổ tông bế quan lâu lắm Có chút cơ khát khó nhịn Không thể nào Tin hay không từ ngươi Mọi người đều như vậy suy đoán. Này, tùy tiện tìm cái nữ tu phát tiết một chút không phải được rồi, còn một hai phải ở các giới trung tìm như vậy một cái diện mạo, ách, cũng không phải đặc biệt xông ra a. Ngươi biết cái gì, nghe nói, mô năm ngô nguyệt một ngày nào đó. chương bảy mươi lăm thiên mục môn. Mục tử du càng nghe càng cảm thấy không giống lời nói. Bọn người kia thật là quá bắt quái, thật có thể biên. Lao tổ tông thế nhưng ở tìm một mẹ gái, đây là vì sao đâu. Mục tử du trong lòng rất tò mò. Một cái ẩn thân liền đuổi kịp kia hai gã tu sĩ. Đương hắn bắt được cái kia truyền âm linh khí thời điểm. Hắn hoàn toàn hết trô nói rồi. Truyền âm linh khí thượng hình ảnh, hắn quá quen thuộc. Đúng là Bạch Vân Hinh. Thân thân nhi tử hắn nương. Hắn mục tử du nữ nhân. Đồng nhiên, mục tử du trên người khí thế một thịnh. Vốn dĩ che giấu tu vi cùng hơi thở, cũng liền hoàn toàn hiển lộ ra tới. Nguyên Anh hậu kỳ. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng rít thanh. Một đạo lưu quang bay nhanh về phía bên này thuấn gì mà đến. Ai ra huy, ta tiểu tôn tôn, người rốt cuộc đã trở lại. Người liền không biết sớm một chút trở về bồi ta, ta đều mau vội muốn chết. Mục ra lão tổ vừa xuất hiện, liền ôm tướng ngũ đoạn mục tử du, là to. Khiến cho người vây xem vô số. Lao tổ tông, ta này không phải đã trở lại sao? Mục tử du manh vừa thấy đến lao tổ tông, trong lòng vẫn là tương đương kích động. Nhiều ít thế, hắn rốt cuộc lại gặp được lao tổ tông nhưng hắn tu vi đã khôi phục đến nguyên anh kỳ tâm cảnh tự nhiên liền cao rất nhiều nga nha tiểu du nhi ngươi đều nguyên anh hậu kỳ thật không sai ta làm con mẹ nó kia giúp vương bắt dê con một đám dưỡng không thân bạch nhã lang làm hại ngươi bị lao tội mục gia lão tổ đấm ngực dậm chân lại là một phen mắng to mục tử du vô vô lao tổ đầu vai đạm nhiên nói ta này không phải hảo hảo bọn họ về sau cùng chúng ta lại không liên quan ta ở chỗ này cũng chỉ có một cái lao tổ tông nói đúng bọn họ cùng chúng ta không liên quan. Cho nên ta đem dòng chính toàn bộ trục xuất đi ra ngoài. Mục ra lão tổ vui vẻ lên, đồng nhiên, hắn nhớ tới cái kia tiểu nữ hoa, lại bắt đầu mặt ủ mày hê. Đều do ta, không có trước tiên xuất quan, đem ngươi tiểu nữ hoa đánh mất, còn tìm không đến người. Mục tử du phi thường bình tĩnh mà nói, không có việc gì, ta có thể tìm được nàng. Mục ra lão tổ lúc này mới nhạc ga lên, cũng đúng, nàng là người người theo đuổi. Tới, tiểu du nhi. Cùng lao tổ nói nói có hay không hứng thú sửa thiêm nô khế đức. Ta cùng ngươi nói, nơi này chính là có rất lớn học vấn. Mục tử du. Còn nô khế đức đâu, kia nữ nhân liền nô khế cũng không chịu thiêm vẫn là hắn chơi thủ đoạn mới ký xuống người theo đuổi khế. Nếu là ký nô khế đức, nàng không chuẩn sẽ làm giới trong không gian sở hữu linh thực đều bãi công đi. Không, nàng nhất định sẽ tự bạo, sau đó đem hắn cấp diệt. Ai, ngươi mặt nạ thật sự quá khó coi, ném đi. Mục gia lão tổ phía trước nhất thời kích động không chú ý. Hắn thấy Mục Tử Du như vậy tướng ngũ đoạn, lập tức liền ghét bỏ. Mục Tử Du bất đắc dĩ mà cười cười, hắn này không phải đổi cái thân phận, làm người liên tưởng không đến hắn sao? Lấy rất mặt nạ. Hắn người mặc thanh cẩm pháp y liễu, một đầu đen nhánh lưu vân tóc dài, thâm thúy sắc bén tinh mắt, dáng người cao dài, có vẻ tươi mát tuấn dật, khí vũ hiên ngang. Một bộ cổ tu phái trang điểm. "Đi, Tiểu Du Nhi, chúng ta về nhà." Những cái đó tộc nhân tất cả đều bị lão tử trục xuất, hắc hắc, lão tử ta nghĩ đến một biện pháp tốt, về sau mục tộc liền đổi thành Thiên Mục môn. Đối ngoại tuyển nhận đệ tử, lão tử mới không để bụng bọn họ họ không họ mục đâu. Minh Nguyệt giới tám đại đỉnh cấp thế gia chi nhất mục thị, từ giờ phút này bắt đầu liền trở thành đỉnh cấp tông môn, Thiên Mục môn. Thiên Mục môn Khai Sơn lão tổ đúng là mục gia tán tiên lão tổ, xưng là Thái thượng lão tổ tông. Thiên Mục môn đệ nhất nhậm trưởng môn chính là Mục Tử Du, Thiên Du chân nhân. Mục thị thương minh, thay tên vì Thiên mục thương minh. Xét thấy mục thị nội đấu sở mang đến thật lớn lực ảnh hưởng. Thiên cơ các mặt khác tứ đại đỉnh cấp thế gia nhan thị, quân thị, đạm đài thị cùng hách liên thị tán tiên lão tổ xuất quan lúc sau, sôi nổi nói theo. Trước sau thành lập nhan lập tông, quân xuân môn, mà đạm tông cùng hách long phái. Nam đại đỉnh cấp tông môn quảng thu đệ tử môn nhân đối minh nguyệt giới tu chân liên minh sinh ra thật lớn lực ảnh hưởng. Tu chân liên minh các bộ môn quan trọng vị trí, thực mau đều một lần nữa thay đổi người. Thái thượng trưởng lão sẽ giám sát bộ Cùng Tư Pháp bộ, cũng một lần nữa định ra một loạt tân pháp lệ. Tu chân liên minh các bộ quan trọng cương vị, càng có khuynh hướng có thực lực chân chính tu chân nhân tài. Cạnh tranh thượng cương, làm nhạt gia tộc thức đem chế. Từ đây sau, minh nguyệt giới tu chân giới hiện ra nhất phái vui sướng hướng vinh chi thế, khí vận cường thịnh dài đến ngàn vạn năm lâu. Huyền minh giới, Thiên Huyền đại lục, Đoan Mộc Thành. Đoan Mộc Thủy một ngoại phủ tây trong phủ không, đột nhiên một đóa kiếp vân xuất hiện. Thiên lôi cuồn cuộn, theo sau Kiếp vân càng ngày càng nhiều. Đây là kết đan thiên kiếp. Người tu chân tử kết đan bắt đầu, đều yêu cầu độ thiên kiếp cùng tâm ma kiếp. Cầm ly đạo quân, hạo nguyên đạo quân cùng hạo sơ đạo quân, đứng ở đoan mục thành trên không, nhìn kiếp vân, mọi người sắc mặt kinh nghi bất định. Nàng là ngũ linh càn tư chất đi. Hạo sơ đạo quân dường như hỏi chính mình, cũng giống như hỏi bên người người. Nàng ngộ ra đạo của mình. Cầm ly đạo quân đôi mắt thâm thúy, nhìn kiếp vân lẩm bẩm mà nói. Hạo Nguyên đạo quân cùng Hạo Sơ đạo quân thân mình đồng thời chấn động, kinh ngạc mà nhìn Cẩm Ly đạo quân. Cẩm Ly đạo quân nhàn nhạt mà nói, "Lấy thực nhập đạo." T. Hạo Nguyên đạo quân cùng Hạo Sơ đạo quân đều là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Hạo Nguyên đạo quân khiếp sợ hỏi, "Ngài bắt được kia một bộ đồ làm bếp pháp khí, thật sự làm nàng ngộ ra nói?" Cẩm Ly đạo quân trên mặt hiện lên một kia phức tạp chi sắc. "Đúng vậy, kia bộ đồ làm bếp pháp khí không biết có bao nhiêu danh tu sĩ sử dụng quá, lại không nghĩ rằng bị nàng ngộ suốt đạo." Nghĩ đến, vị nào hẳn là có người kế nghiệp, cũng nên yên tâm đi. Cầm ly đạo quân nhìn hư không chỗ sâu trong, đôi mắt bên trong toàn là thâm ý. Ở thân giới một lúc nào đó trông không thực thần cung, mộ vị thần tôn, chính vẻ mặt ý cười mà lẩm bẩm tự nói. Ân, ngộ tính không tồi, cũng coi như là lại bản tôn một cọc tâm sự. Đồng nhiên, vô tận thời không chỗ sâu trong, một cái trắng tinh hồ đôi bộ dáng truyền âm giấy viết thư, hướng nơi này thời không bay tới. Thiên hồ tộc tứ đại trưởng lão cùng tộc trưởng mây trắng khải. Thỉnh tôn thượng tiến đến uống trà. Bạch vân huynh vươn một con trắng non tay trái, Xích. một đạo đan hỏa xuất hiện ở tay nàng trưởng phía trên, kết đan về sau, mỗi vị tu sĩ đều có được chính mình kim đan chi hỏa, thói quen thượng xưng là đan hỏa, hỏa linh căn là chủ tư chất, kia đan hỏa đương nhiên liền càng nùng liệt một ít. Luyện đan hoặc là luyện khí thời điểm, nếu có thể sử dụng tu sĩ bản thân đan hỏa luyện chế, ra đan xuất cùng pháp khí phẩm giai liền sẽ càng tốt. đồng dạng, nếu là sử dụng đan hỏa nấu nướng linh thực. Viên hương vị liền càng thêm tươi ngon. Tu sĩ tu vi là có cực hạn, đan hỏa cũng không thể không hề hạn chế mà sử dụng. Rất nhiều tu sĩ liền đánh lên đủ loại mùi lửa tâm tư. Người tu chân nếu có thể đủ thành công dung nhập mùi lửa, như vậy, đan hỏa sử dụng thời gian cùng hiệu quả liền sẽ rất lớn tăng cường. Xem ra, ta cũng nên đi tìm chút mùi lửa." Bạch Vân hình nhỏ giọng mà nói. Nàng lấy ra một ít luyện khí tài liệu, dùng đan hỏa luyện chế một ngụm bình thường thạch ngọc nồi. Nàng không phải luyện khí sư, Nhưng tùy tiện lộng nồi nấu vẫn là có thể. Thạch ngọc nồi bên trái tay đan hỏa đốt cháy dưới, dần dần mà biến hồng. Tư Lạc, một cây linh ngọc cải trắng hạ nồi. Bạch Vân hình tay trái bắt đầu phiên động gian, một cổ linh đồ ăn thanh hương truyền ra tới, lệnh người thèm nhỏ dãi. Đồ ăn thuộc làm lạnh, thạch ngọc nồi biến thành mâm ngọc tử. Ân, này hương vị còn kém đốt lửa hầu. Xem ra, không có mùi lửa phụ trợ đan hỏa, vẫn là khiếm khuyết điểm y lực đâu. Nàng biết suốt quan về sau, Nhất nhu cầu cấp bách làm chính là cái gì? Chương 76 Tân Khế Đức Chúc mừng A Đoan Mộc Thủy một biểu tình phức tạp mà nhìn Bạch Vân Hình Ai nói hắn là thiên tài Trước mắt vị này so với hắn còn thiên tài đâu Ngũ Linh căn phế tài tư chất Thế nhưng so với hắn còn muốn sớm kết đan Quá không có thiên lý Nàng nếu có thể đủ mỗi ngày làm mỹ thực cho hắn ăn Hắn cũng liền không hoán giận Cảm ơn Một hồi cho các ngươi làm một đốn bữa tiệc lớn Nhìn xem ta kết đan sau bếp nghệ có hay không tăng trưởng Bạch Vân Hinh chuẩn bị làm một đốn mỹ mỹ bữa tiệc lớn, chủ yếu là nàng chính mình muốn ăn. Đoan Mộc Thủy một lập tức mặt mày hớn hở, hắn yêu cầu kỳ thật thật sự cũng không cao. Bạch Vân Hinh thật lâu không có đảo lộn quá linh thực không gian, nhìn những cái đó linh dược, đột nhiên lòng có sợ cảm. Luyện đan sư luyện đan là vì dùng đan dược phụ trợ tu luyện, nàng nếu dùng linh dược làm thành dược thiện đâu? Bên trong linh khí giống nhau nhiều, giống nhau có thể phụ trợ tu luyện a. Ân, cái này chủ ý không tồi. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh cảm thấy toàn bộ thân mình đột nhiên chấn động. Có người ở triệu hóa nàng. Giới không gian trung Mục Tử Du có chút kinh hỉ mà nhìn Bạch Vân Hinh. Nữ nhân này ngũ linh căn tư chất, tốc độ tu luyện còn rất nhanh. Trong không gian tuy rằng có rất nhiều vạn năm linh dược, thượng phẩm linh đan cũng không thiếu. Tấn dai không chỉ có riêng là để cao tu vi là được, đó là yêu cầu tâm cảnh tăng lên mới được. Xem ra, nàng nhất định là được cái gì đại cơ. Mục Tử Du tự nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi cái gì chính hắn còn không phải làm theo bay nhanh mà thăng cấp không tội kết đan đối với bạch vân huynh có thể tuấn dai hắn tỏ vẻ phi thường vừa lòng bạch vân huynh trong lòng khiếp sợ không thể so hắn tới thiếu hắn cảnh giới thế nhưng so nàng còn muốn cao nhất dài trở lên thiên a nàng căn bản nhìn không ra mục tử du tu vi này chỉ có một loại tình huống nguyên anh kỳ bạch vân huynh thật sâu mà hít một hơi nghĩ đến chính mình đều có ngộ đạo cơ huống chi là như thế này có đại khí vận người đâu hoa nha nha nơi này là giới a một cái to lớn vang rội thanh âm xuất hiện ở giới không gian bên trong bạch vân huynh kinh ngạc mà nhìn chằm chằm người tới đó là một cái hạc phát đồng nhan lão nhân hắn vừa tiến đến liền ở toàn bộ giới không gian nội bay một vòng lớn giới không gian ở bất tri bất giác chung lại mở rộng vài lần đây là mục tử du tấn giai đến nguyên anh kỳ phúc lợi nó thăng cấp đây là mục gia tán tiên lão tổ tông mục tử du cấp bạch vân huynh giới thiệu bạch vân huynh liền tượng nghe thư giống nhau nghe mục tử du đơn giản nói lên mục thị gia tộc biến hóa nghiêng trời lệ đất, chắc không được mục tử du làm mục gia dòng chính sẽ lưu lạc đến ninh tây quận. hắn chuyển trường cũng không đi chu tức học viện mà là đi thanh long học viện. nguyên lai hắn là bị tộc nhân tính kế thẳng đến tán tiên lão tổ tông xuất quan. hiện tại còn lộng một cái thiên mục môn gia tới. chân tướng một quyển sách ra, kia tỉnh tiết lên xuống vạt biến đổi bất ngờ. bạch vân hinh kéo kéo mục tử du góc áo, nàng tới nơi này là có mục đích. chuyện gì? Mục tử du hỏi, Bạch Vân Hinh tiểu tâm mà cho hắn truyền âm, ai, người trước kia hứa hẹn còn có tính không số. Mục tử du trước kia hứa hẹn quá chỉ cần nàng kết đan, liền có thể giải ước. Hắn phức tạp mà nhìn Bạch Vân Hinh, Mục tử du đương nhiên nhớ rõ chính mình hứa hẹn, làm tu sĩ, hứa hẹn rất quan trọng. Hắn cũng sẽ thực hiện hứa hẹn. Chính là, mục tử du hiện tại không biết nên như thế nào mở miệng nói, hắn chính là người thân nhi tử cha hắn. Ai, kỳ thật, hắn hẳn là ở trước tiên liền nói cho nàng. Hắn khi đó bởi vì tu vi bị phong, tâm cảnh giảm xuống, liền có điểm tiểu tính tình. Loại này giấu giếm hành vi, ngẫm lại cũng là không ổn, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Hắn hiện tại nếu nói ra, một lần nữa ký kết phù thêm huyết khế. Nữ nhân này khẳng định sẽ bạo tàu đi. Mục tử du là vẻ mặt rối rắm a Đương nhiên, hắn lúc này cũng là mang biến ảo mặt nạ, liền sợ trong khoảng thời gian ngắn, bạch vân hình vừa lên hỏa, liền tự bạo thi triển kia gì bí thuật. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói chuyện không tính toán gì hết? Bạch Vân Hinh nhướng nhướng mày, nếu hắn không đồng ý, nàng liền phải bạo tẩu bãi công chát tiểu nhân từ từ nguyền rủa hắn một nhà. Giải trừ khế ước, ngươi liền vào không được, ta cũng không yên tâm. Mục Tử Du nghĩ nghĩ, tìm một cái cớ. Ai, một cái nói dối liền yêu cầu càng nhiều nói dối tới bổ cứu, thật là tự tìm tội chịu a. Bạch Vân Hinh cẩn thận nghĩ nghĩ nói, bằng không, chúng ta đổi cá biệt khế ước. Thì như hợp tác khế ước. Mục Tử Du lắc đầu, không được. Cái loại này khế ước quyền hạn không đủ, ngươi làm theo vào không được. Bạch Vân Hinh phức tạp mà nhìn nhìn dưới không gian, cuối cùng cắn chặt răng, vào không được liền tính. Vì tự do, đành phải từ bỏ tốt như vậy tị nạn nơi. Nàng bối cảnh thiên phú bàn tay vàng, ngắm lại cũng không thể so dưới không gian kém nhiều ít. Nơi xa, hương phấn được với thoán hạ nhảy mục lao tổ lộ thai giật giật. Bọn họ truyền âm sao có thể giấu đến quá tán tiên. Hai người các ngươi đừng nóng nội, ta nơi này có một loại phi thường thích hợp các ngươi ước nếu không thử một lần. Mục lao tổ thuấn di lại đây, phi thường nghiêm túc, còn rất có khí thế bộ dáng. Bạch Vân Hình kinh hỉ mà nhìn mục lao tổ, tiền bối, là cái gì khế ước? Tán tiên cấp bậc tiền bối ra tay, hẳn là thực không tồi đi. Mục tử du lại là vẻ mặt hồ nghi mà nhìn về phía lao tổ tông, thực không xác định hỏi, nào một loại? Trước nói tới nghe vừa nghe, mục lao tổ đối tiểu tôn tử thái độ rất bất mãn, quay đầu đối Bạch Vân Hình nói, tiểu nữ hoa, Nghe ta lão nhân ra khẳng định không sai. Ta loại này khế ước phương thức là từ viễn cổ truyền thừa xuống dưới, trải qua trung cổ, thượng cổ các đại gia tộc cùng đại tông môn thí nghiệm quá, tuyệt đối an toàn, có bảo đảm. Bạch Vân Hinh bị hắn lừa dối đến sửng sốt sửng sốt, viễn cổ truyền thừa xuống dưới, có thiên hồ tộc xa xăm sao. Cái kia, tiền bối, ký kết lúc sau sẽ có cái gì ước thúc? Mục lao tổ lời thể son sắc mà nói. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ước thúc. Các người hai cái ở tu luyện thăng cấp tấn giai sinh hoạt các phương diện hoàn toàn tự do. Hơn nữa, một phương nga xuống, đối một bên khác không có ảnh hưởng, nhưng nó là linh hồn mặt khế đức, phi thường an toàn đáng tin cậy. Hắc hắc, so phu thê huyết khế còn muốn vững chắc, còn có không tưởng được chỗ tốt. Bạch Vân Hình đã bị thuyết phục. Từ thiên hồ truyền thừa trong tri thức cũng biết, cổ xưa thần tộc liền có này một loại khế đức. Đáng tiếc, những cái đó tất cả đều yêu cầu thần nhân cảnh giới mới có thể thi triển, đối nàng hiện tại vô dụng. Mục tử du như như mày, hắn lấy tiên tôn kiến thức, cũng không nghe nói qua có tốt như vậy khế đức. Ai, đừng do dự, loại này khế đức chỉ có ta lão nhân ra mới có tư cách giúp các ngươi ký kết. Bỏ lỡ lần này, về sau cầu ta, ta đều không đáp ứng, chạy nhanh đi. Mục lao tổ thuốc giục nói. Bạch Vân Hinh nhìn về phía mục tử du, nghĩ thầm, trên đời này hẳn là không có son nâu khế càng thiếu đạo đức bốc khói khế đức đi. Nàng về sau có thể tự do ra vào giới không gian, còn không cần đã chịu đức thúc. Sinh tử còn lẫn nhau không liên quan, kia còn chờ cái gì. Mục tử du trong lòng cảm thấy, khẳng định không có lao tổ tông nói được như vậy hảo. Bất quá có một chút, lao tổ tông tuyệt đối sẽ không hại hắn là được. Vậy thêm đi. Muốn hay không trước giải trừ người theo đuổi khế. Mục lao tổ cười ha hả mà lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, đem các ngươi tinh huyết cho ta một dọn. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du từ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Mục lao tổ phi thường trịnh trọng mà nghiêm túc mà đánh ra mấy cái pháp quyết một cái cổ xưa mà huyền diệu đồ đằng xuất hiện ở hai người trước mặt, hai giọt tinh huyết phi vào đồ đằng bên trong, bên trong bắt đầu cuồn cuộn pháp phồng. Ước chừng 5 phút thời gian, đồ đằng một phân thành hai, phân biệt bay về phía Bạch Vân Hinh cùng mục tử du giữa trán, ẩn vào giữa mày. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy một cổ khó có thể ngôn ngữ cảm giác, khắc ở linh hồn chỗ sâu trong. Quay đầu nhìn về phía mục tử du thời điểm, nàng thế nhưng cảm thấy hắn rất quen thuộc thực thân thiết. Liên dương như các nàng thật lâu phía trước liền nhận thức giống nhau. So ở mây bay thành còn muốn sớm. Còn có một loại muốn nhào qua đi xúc động. Đây là tình huống như thế nào? chương 77 ta là người phu. Mục tử du lúc này rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo mà yêu thương một phen. a, như thế nào đống nhiên sẽ có loại cảm giác này? a, cái kia, các người hảo hảo thích hứng một chút, ta trước đi ra ngoài. Mục lao tổ phi giống nhau mà trốn ra giới không gian. Hắc hắc, lao tử liền chờ ôm từng tiểu tôn tôn. Sinh sản khế ước. Sắc thật xuất từ viễn cổ truyền thừa. Sau lại trải qua chung cổ cùng thượng cổ tu sĩ, hiện tại tu chân giới hẳn là xưng nó vì nô khế đức. Loại này viễn cổ lưu truyền tới nay khế đức, còn tương đối đặc thù. Nó chẳng những đối nô có tác dụng, đối chủ nhân cũng đồng dạng có tác dụng. Nó lớn nhất tác dụng chính là sinh sản hậu đại cơ suất sẽ đề cao. Mọi người đều biết, tu chân giới tu sĩ sinh dưỡng là có rất nhiều chú ý. Tu sĩ tu vi càng cao, càng khó sinh dưỡng hải tử. Tu sĩ cấp cao phần lớn là không dựng giả. Thiên nhân cũng thế. Đến nỗi thần tộc sao, ngắm lại dựng linh thần kiếp liền biết có bao nhiêu gian nan. Đương nhiên, hiện đại tu chân văn minh thực phát đạt, có linh năng ống nghiệm trẻ con gì đó. Nhưng, rất nhiều cổ tu phái tu sĩ, lại rất không vui sử dụng ống nghiệm trẻ con. Loại này sinh sản khế ước, chính là vì đề cao tu sĩ sinh dưỡng cơ suất mà chuẩn bị. Nó xác thật tượng mục lão tổ nói, đối tu luyện tấn giai sinh hoạt đều không có ước thúc. Sinh tử cũng lẫn nhau không liên quan, chỉ là hai bên không thể cho nhau phản bội, linh hồn trói định, vinh thế bản lữ. Giới không gian chung, xuất hiện một cái đã từng thực tương tự hình ảnh. Lại đây, mục tử du đối nàng ngóc ngón tay. Bạch Vân Hinh trong lòng đương nhiên không vui, nhưng thân thể của nàng cũng đã là không tự chủ được mà ý qua đi. Tại sao lại như vậy? Mục tử du ánh mắt ôn nhu khoe miệng ngầm một kêu ý cười, vươn đôi tay. Không đúng, đây là có chuyện gì? Bạch Vân Hinh ngảy dựng lên. Kỳ quái, không phải nói thực tự do sao. Nàng làm gì muốn cùng đi theo khế giống nhau như vậy nghe lời, còn muốn nhào vào trong lực. Mục tử du những mày, nói, nghe lời liền không có việc gì. Bạch Vân Hinh vừa muốn nói gì phản đối nói, chính là nàng một đôi thượng mục tử du ánh mắt, nàng lại không tự chủ được mà tưởng nhau tới. Chính là có ngốc, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Chúng ta vừa rồi thiêm rốt cuộc là cái gì khế đức? ngàn bạn đừng là nàng tưởng cái loại này. Ta tưởng hẳn là bạn lữ khế đức. Mục tử Du sắc mặt thực phức tạp mà nói. Ngươi, các ngươi hợp nhau hỏa lừa gà ta, ngươi đi tìm chết. Bạch Vân Hinh vừa định một quyền tấu bẹp mũi hắn, đột nhiên, thân thể của nàng liền mềm đi xuống, trực tiếp quăng ngã ở hắn trên người. Chúng ta đều bị lao tổ tông cấp chơi. Mục tử Du trong lòng giường như không có gì tức giận ý tứ, hắn thế nhưng cảm thấy như vậy cũng không tồi. An toàn bảo hiểm, còn có thể. Ông trời, như thế nào có thể như vậy đối nàng? Bạch Vân Hinh rốt cuộc cố không được cái gì. Nàng tưởng trực tiếp sử dụng thần chi cấm. Nương, ta diệt ngươi nha. Từ từ, là ta. Mục tử du vừa thấy đến nàng biểu tình, liền biết nàng tưởng sử dụng cái loại này nguy hiểm bí thuật, nơi nào còn lo lắng dối dám gì đó. Hắn vội vàng lấy rớt biến ảo mặt nạ. Bạch Vân Hinh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nàng dùng sức chớp chớp. Kỳ quái, chẳng lẽ loại này khế ước còn sẽ xuất hiện ảo giác. Nàng thế nhưng thấy được hải tử cha hắn. Thật là tà môn. Đừng náo loạn chúng ta chạy nhanh giải trừ khế ước. mục tử du có chút giở khóc dở cười, xem ra tiểu nữ nhân là không tin là hắn. Hinh nhi, thật là ta, ta là ngươi phụ, mục tử du. bạch vân huynh gắt gao mà trừng mắt trước cái này quen thuộc nam nhân. a, một đạo sắc nhọn khủng bố tiếng kêu truyền khắp toàn bộ giới không gian. kinh khởi linh thực nhóm linh thức vô số. mục tử du, ngươi cái thiên giết kẻ lừa đảo hỗn đản. bạch vân huynh hung tận mà phát tới, đây là một cái phi thường hỗn loạn trường hợp. Tóm lại, không gian trung linh thực các bạn nhỏ cuối cùng đều nhắm lại linh thức. Tỏ vẻ Nhi Đồng không nên. Chúng nó là cỡ nào thuần khiết, không thể làm nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân cấp dạy hư. Cuối cùng, ai thắng ai thua đã phân không rõ. Mục Tử Du vẻ mặt thỏa mãn cùng Ôn Nhu mà nhìn trong lòng ngược tiểu nữ nhân. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản lão tổ tông. Hắn biết cái này khế ước, khẳng định không có lão tổ tông lừa dối như vậy hảo. Nhưng hắn thật sự nghe cũng thực không tồi. Quan trọng nhất chính là còn không cần giải trừ phía trước huyết khế. như vậy kết quả thật sự thực hảo thực vừa lòng bạch vân huynh giật giật thân mình tìm một cái thoải mái tư thế tiếp tục nằm bò nghỉ ngơi chính là không để ý tới nha quyết định dùng mình rốt cuộc thật là mệnh lớn đáng chết mục tử du nguyên lai hắn rời đi huyền linh giới thế nhưng đi tới minh nguyệt giới hắn lại từ nơi nào nhảy ra tới một cái lao tổ tông thật là hảo phức tạp mà nói nhất đáng giận chính là hắn thế nhưng gạt nàng lâu như vậy còn ký kết cái gì người theo đuổi khế ước. Hóa ra là chơi nàng chơi đâu. Nị mạ, nàng vốn dĩ tưởng hung hăng tấu hắn một đốn, ở khế ước dưới tác dụng, kết quả liền thành hai người kia thân mật gì. Không bao giờ muốn cùng hắn nói chuyện. Hình nhi, chờ ta an bài thiên mục môn sự, liền hồi huyền linh giới tiếp tổ phụ cùng hôn nhi đi. Mục tử du thật sự quá gian xảo. Hắn biết vừa nói khởi nhi tử, Bạch Vân huynh khẳng định sẽ để ý đến hắn. Khi nào trở về? Nàng tưởng nhi tử. Bạch Vân Hinh cự tuyệt mục tử du muốn mang nàng hồi minh vực giới. Nói giỡn, bọn họ nếu là mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, kia còn không được chán ngấy chết ta. Nàng hiện tại hồi giới không gian, đều là tận lực lựa chọn mục tử du không ở thời điểm. Có đôi khi gặp gỡ mục lão tổ, sẽ lấy ra nàng làm dược thiện làm hắn thi ăn, thuần túy đem hắn trở thành tiểu bạch tử. Ai làm hắn mỗi ngày không có việc gì nhàn đến tính kế nàng tới. Bạch Vân Hinh sử dụng giới không gian trung vạn năm linh dược làm dược thiện, dù sao làm người một nhà ăn. Ai Này khế đức sự, nàng cũng chỉ có ngậm bồ hòn. Vốn dĩ, nàng là cực lực yêu cầu mục lão tổ cho bọn hắn giải trừ khế đức. Nhưng mục lao tổ nói, hắn là thật sẽ không, còn phát hạ tâm ma lời thề. Tán tiên tâm ma lời thề a Nhiều khó được a Có thể thấy được, mục lao tổ nói chính là thật sự. Lại nói, mục tử du cũng không muốn giải trừ khế đức. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Còn tính mục tử du ra hỏa kia có điểm lương tâm hắn đem giới không gian quyền hạn hoàn toàn mở ra cấp bạch vân hình nàng hiện tại có thể tùy ý mà đem giới trong không gian linh dược lấy ra tới tiêu xài ân chờ có thời gian hảo hảo quy hoạch một chút giới không gian hiện tại địa phương lớn chỉ là gieo trồng linh dược cảm giác quá đơn điệu một ít trước đem linh quả thụ nổ trồng đi vào lại sáng lập ra một khối địa bàn dùng để loại linh đồ ăn mục lao tổ cùng mục tử du kỳ thật thật sự rất muốn nói tốt như vậy địa phương loại linh đồ ăn có phải hay không đại tài tiểu dụng Ai làm cho bọn họ đã từng đã làm chuyện trái với lương tâm, tính kế quá Bạch Vân Hinh đâu? Phản đối toàn bộ không có hiệu quả. Bạch Vân Hinh có thể cùng linh thực câu thông, mỗi ngày sung sướng mà đảo lộn chính mình linh vườn rau. Dược thiện làm tốt lắm nói, hoàn toàn là không có đan độc này vừa nói. Vẫn là vạn năm niên đại như vậy cao linh dược làm đâu? Sinh linh mục nhĩ tím linh hoa cháo, đây là có trợ giúp tinh luyện linh can, tăng cường thể chất hiệu quả. Tinh luyện hiệu quả tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, tích tiểu thành đại sao? Bạch Vân Huynh ăn uống no đủ, bắt đầu xem kỹ khởi trong cơ thể tình huống, nhìn xem hôn độn linh căn có hay không biến hóa. Đột nhiên, nàng cảm thấy đan điền phía dưới có chút dị động, Vung ra thần thức, cẩn thận xem kỹ. Ông trời A, như vậy quen mắt tiểu đoàn đồ vật như thế nào lại tới nữa? chương 78 tử đâu ra nhi tử. Không cần hoài nghi, kia đoàn vật nhỏ là phôi thai. Bạch Vân Huynh thế nhưng lại trúng thưởng. Ai nói tu vi càng cao, càng khó sinh dưỡng hải tử. Nhất phải nói bậy. Hào đi, mục lao tổ lừa dối bọn họ ký kết cái gì sinh sản khế ước, dường như ở có tác dụng. Ngẫm lại thiên hồ tộc truyền thừa đời sau gian nan. Bạch Vân huynh bỗng nhiên chỉ gian, cảm thấy như vậy khế ước kỳ thật cũng không tồi. Ân, về sau cùng tiểu thiên hồ ca ca nói một câu, chờ hắn thành niên, làm hắn cũng tìm cá nhân thêm một chút thử xem. Bạch Vân huynh Nguyên còn nghĩ, muốn hay không cùng mục tử du cùng mục lao tổ lên tiếng kêu gọi. Nhưng nàng tưởng tượng đến mục ra này hai tên ra hỏa lừa nàng hành vi. Trong lòng liền âm hiểm cười, chính là không nói cho hai người các ngươi. Ừ, cho các ngươi trước chẳng hay biết gì. Bạch Vân Hinh trở lại huyền minh giới Tây Phủ, liền đối ngoại tuyên bố bế quan. 4 tháng sau, Bạch Vân Hinh gần nhất hành tích có chút khả nghi, đoan Mộc thủy một rất kỳ quái mà nhìn nhiều nàng vài lần, không nói gì thêm. Nhưng nàng đem như vậy kỳ quái đổ vật lấy lại đây, làm hắn lượn chế. Đoan Mộc thủy một không đến không nghi ngờ hoặc mà mở miệng hỏi, đây là cái gì? Bạch Vân Hinh thỉnh hắn hỗ trợ luyện chế một cái bình sữa, nàng cảm thấy nơi này đốt cho tiểu hài tử ăn phương thức quá bạo lực. Trực tiếp dùng linh lực đem linh nhũ đánh tiến hài tử trong miệng, muốn hay không như vậy thô lỗ a? Bình sữa, cấp tiểu hài tử vi linh nhũ. Bạch Vân Hinh rất tinh tế mà giải thích. Đáng thương Đoan Mục gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài Đoan Mục thủy một, này một phương thế giới mệnh định vai chính nhi, đối mặt như vậy hình thù kỳ quái đồ vật ngơ ngác phát ốc. Đây là bình sữa a, về sau ta nhi tử phải dùng. Đoan Mục Thủy sáng sớm vẫn đều sẽ biết nàng mang thai sự, Bạch Vân Hinh cũng liền không ché giấu. Hai tử đã hơn 4 tháng, tự nhiên có thể cảm ứng đến ra là nam hay nữ. Đã không phải đệ nhất ai, Bạch Vân Hinh bình tĩnh rất nhiều. Đoan Mục Thủy một lấy quá bản vẽ, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hỏi, tiểu hai tử dùng cái này uống linh đũ. Đúng vậy, cái này phương tiện A. Các ngươi khi còn nhỏ dùng gì uống. Bạch Vân Hinh chuẩn bị trước phỏng vấn một chút dân bản xứ tu chân cư dân. Đoan Mục Thủy một môi. Thầm nghĩ, đó là vài thập niên trước sự, hắn như thế nào nhớ rõ. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở to hai mắt, trừng mắt Bạch Vân Hinh nhìn vài mắt. Hắn vừa rồi nghe lầm sao? Con trai của nàng. Nàng từ đâu ra nhi tử? Ngươi nhi tử ở nơi nào? Bạch Vân Hinh chừng hắn một cái, chỉ chỉ chính mình bụng, đương nhiên, không hiện hoài đâu. Này, này, ngươi, ngươi, ngươi. Đoan mục thủy vẻ mặt thượng hiện ra kinh hái chi sắc, thực hiển nhiên, hắn thật sự bị dọa tới rồi. Nữ nhân này mang thai. Nàng như thế nào hoài thượng? Nàng vì cái gì sẽ hoài thượng? Con có, nàng hoài chính là con của ai? Dựa, vì sao hắn một chút cũng không biết, dựa vào cái gì. Bạch Vân Hình vẫn luôn đều ở tại Tây Phủ, nơi này là đoan mục thủy một địa bàn A. Thiên tài lưu vai chính đoan mục thủy cùng học, bắt đầu trong gió hỗn đột. Hắn lao ra Bạch Vân Hinh động phủ, ngự khí nhanh chóng về phía thành chủ phủ bay đi, liền phi kiếm đều đã quên tế ra tới dùng. Hắn chạy đến cẩm ly đạo quân động phủ. Sắc mặt đỏ lên, phi thường kích động Tổ phụ, nàng có Cầm ly đạo quân vẻ mặt không thể hiểu được Mà nhìn hắn một cái, cái gì có Bạch vân huynh, nàng thế nhưng mang thai Đoan mục thủy một tâm tình Vẫn là có chút kích động Cầm ly đạo quân kinh ngạc một hồi Tức khắc, đại hỉ hỏi, thật sự, chuyện khi nào Ta còn muốn biết là chuyện khi nào đâu Đoan mục thủy nắm chặt khẩn đôi tay Trong lòng vẫn là cảm thấy Có chút không thể tưởng tượng Người cái hôn tiểu tử, thật giỏi a, Chính người liền khi nào cũng không biết Cầm Ly đạo quân trà sát đôi tay, Hảo kích động, đây chính là hắn trực hệ hậu bối a, cho nên ta chạy tới hỏi một câu tổ phụ ngài, ngài biết không? Đoan Mục Thủy một đôi mắt lấp lánh sáng lên mà nhìn tổ phụ, tu sĩ cấp cao chú ý địa phương tương đối nhiều sao? Dựa, ngươi cái tiểu tử thối, chính ngươi làm sự còn tới hỏi ta? Nói đi, các ngươi khi nào tốt hơn? Cầm Ly đạo quân hận không thể, cấp trước mắt cái này không đàng hoàng tiểu tử một cái tát, loại sự tình này còn tới hỏi hắn? Đoan Mục Thủy một miệng. Sừng suốt nửa ngày, mới biết được tổ phụ hiểu lầm. Hắn vội vàng lắc đầu nói, không phải ta, không phải ta. ân Cầm ly đạo quân nhíu nhíu mày. Đoan mục thủy liên tiếp vội bổ sung, ngay hiểu lầm, hài tử hắn cha không phải ta a Cầm ly đạo quân kinh ngạc mà nhìn hắn nửa ngày, cảm thấy hắn không giống đang nói dối, sắp mặt tức khắc khôi phục bình tĩnh. Hắn tức giận mà mắng. Không phải ngươi hài tử, ngươi kích động cái gì a Làm hại ta cũng kích động nửa ngày. Ai? Ta nói tiểu tử ngữ như thế nào như vậy buồn, không biết kịp thời ra tay A. Thật tốt một cái nữ A. Trúc cơ kỳ liền ngộ xuất đạo, tiền đồ vô lượng A. Tổ phụ, ngài không cảm thấy việc này thực đáng giá tham thảo sao. Bạch Vân Hinh ngày thường rất ít ra khỏi thành chủ phủ thế lực phạm vi, nhiều lắm cũng liền đi đi dạo phủ ngoại đường cái, nàng vẫn luôn ở tại Tây Phủ, nàng sao có thể sẽ mang thai. Chính yếu chính là, hai tử hắn cha là ai A. Cẩm Ly đạo quân cũng không có khả năng tùy thời đi chú ý một cái tôn tử người theo đuổi, liền tính cái kia nữ hoa tư chất phi thường hảo, hai tử mấy tháng. Nghe nàng nói là nhi tử, hẳn là ba bốn tháng đi. Đoan Mục Thủy một không xác định mà nói. Cẩm Ly đạo quân lẩm bẩm nói, nàng không phải bế quan bốn tháng sao? Hẳn là ở dưỡng thai đi. Ta ngẫm lại bốn tháng trước có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Vạn tộc đại hội. Đoan Mục Thủy một cùng Cẩm Ly đạo quân đồng thời kêu lên. Vạn tộc đại hội là huyền minh dưới một cái truyền thống ngày hội. Nơi này thượng cổ dị tộc rất nhiều, bất đồng chủng tộc chi gian vì cộng đồng ma địch mà kết minh, cũng ở thương nghiệp lĩnh vực đạt thành mạnh mẽ hợp tác. Đây là một cái xúc tiến các tộc gian giao lưu cùng hợp tác đại hội. Đại hội trong lúc, rất nhiều không thế nào xuất thế tộc loại đều sẽ ra tới. Kia rầm rộ so bạch vân hình đệ nhất thế sáu cái dân tộc tế tụ, còn muốn náo nhiệt. Nữ nhân này nên sẽ không coi trọng cái nào chủng tộc người tu chân đi Cầm ly đạo quân cùng đoan Mộc thủy một sắc mặt đều có chút khó coi lên. Nói cách khác, bọn họ như thế nào không nghe Bạch Vân Hinh nhắc tới, hài tử hắn cha họ gì gọi là gì, tu vi thế nào, nào một giới tu sĩ. Tính, việc này chúng ta cũng không hảo nói nhiều, làm nàng dọn vào thành chủ phụ đi, ta đem đại linh mạch mượn nàng dưỡng thai. Cũng coi như là cùng nàng kết cái thiện, chờ về sau về thần giới cũng có thể cùng lão bằng hữu có điều giao đái. Nga, Hảo, ai nha, nàng làm giúp nàng luyện chế bình sữa ta lập tức đi luyện một cái. Đoan Mộc Thủy một lại vội vã mà chạy. Cầm Ly đạo quân lắc lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này định tính còn chưa đủ a, trách không được đến bây giờ còn không thể kết đan. Bạch Vân Hinh nhìn thấy Đoan Mộc Thủy một lao ra Tây phủ, chỉ chốc lát lại vọt trở về. Hắn hỏi rõ ràng bình sữa các hạng yêu cầu, liền đi phòng luyện khí. Đoan Mộc Thủy một nhất am hiểu chính là luyện khí cùng luyện đan. Một cái tiểu bình sữa tính cái gì? Không hai ngày liền luyện chế ra một cái công năng siêu cấp nhiều bình sữa. Tu chân giới độc nhất vô nhị. Theo hắn nói, tân bình sữa có thể tự động tăng nhiệt độ, nhất thích hợp trẻ con độ ấm. Còn có quái, tinh luyện, thanh khiết đều đều ra mãi lượng từ từ một loạt công năng. Ta tổ phụ nói, hắn đem đại linh mạch trước cho ngươi mượn dưỡng thai. Bạch Vân Hinh nghe xong Đoan Mục Thủy một nói, ngạc nhiên hỏi, dưỡng thai còn cần đại linh mạch? Nơi này có cái gì chú ý? Đoan Mục Thủy vẻ mặt thượng hiện lên quả nhiên như thế biểu tình, giải thích nói, đương nhiên là linh khí càng sung túc càng tốt. Có trợ giúp hải tử linh căn độ tinh khiết. Xem ra, nàng trước kia tra tư liệu không được đầy đủ a Bạch Vân Hinh thực hối hận, bạch bạch lãng phí hơn 4 tháng. Nay cũng không thể quái thời không in lại cơ sở dữ liệu, nó là ấn thực tế nhu cầu cấp tư liệu. Nàng ở huyền linh giới khi là một quả ngoại môn tiểu tu sĩ, toàn bộ huyền linh giới đều không có đại linh mạch. Đại ngàn giới chung, trừ bỏ đại gia tộc thế lực, bình thường người tu chân cũng không có như vậy tài đại khí thô có được đại linh mạch Bạch Vân Hinh rốt của quyết định hồi giới không gian Dương Thai. Chương 79 đây là cái gì? Muốn nói linh khí, Đoan Mục Thành chủ phủ đại linh mạch cũng so ra kém giới không gian. Bạch Vân Hinh làm Lơ Đoan Mục Thủy một muốn nói lại thôi biểu tình. Đoan Mục Thủy một lòng cùng Miêu Nhi cáo giống nhau, hắn thật sự rất muốn biết hài tử hắn cha là ai a. Bạch Vân Hinh chẳng những cự tuyệt cẩm ly đạo quân hảo tâm, còn đem Đoan Mục Thủy một đuổi ra ngoài, nói là còn muốn tiếp theo bế quan. Tây phủ tiểu linh mạch, kỳ thật đã cũng đủ dưỡng thai. Cẩm Ly Đạo Quân là muốn cùng nàng kết cái thiện, mới có thể cho mượn đại linh mạch. Bạch Vân Hinh không nghĩ phiền thoái hắn, Cẩm Ly Đạo Quân tự nhiên cũng liền không nói nhiều cái gì. Giới không gian nội, Bạch Vân Hinh đang ở cùng linh thực nhón cùng nhau giao lưu. Quả quả, muôn chín. Đây là một gốc cây năm vạn năm phân chu linh xích vân thảo. Mỗi ngàn năm kết một cái chu xích quả, có được nồng đậm hỏa thuộc tính tinh hoa, là luyện chế năm thuộc tính thượng phẩm linh đan chủ dược chí nhất. Nó đã sớm khai linh trí, Bạch vân huynh giáo nó tu luyện công pháp, nó thực cảm kích. Nó lúc này chính tung ta tung tăng mà chạy tới soát tồn tại cảm. Hảo A, tiểu chu, chờ ngươi chu quả thành thục, ta nhi tử cũng vừa vặn muốn sinh ra. Nàng theo bản năng mà, còn tưởng đem con thứ hai bồi dưỡng thành luyện đan sư. Luyện đan chính là thiên hồ tộc sở trường, chứ bỏ nàng ở ngoài. Con có, giới không gian nhiều như vậy vạn năm linh dược thật sự quá lãng phí. Mục tử du gần nhất có chút tâm thần không yên. Đúng vậy. Sắc thật là nỗi lòng không chừng. Ấn lẽ thường tới nói, tu sĩ rất ít sẽ có loại cảm giác này. Đương có loại cảm giác này thời điểm, kia khẳng định là hắn tương đối thân cận thân nhân, hoặc là bằng hữu khả năng sẽ ra vấn đề. Đặc biệt là tu sĩ cấp cao, loại cảm giác này phi thường linh nghiệm. Mục tử du cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thân cận nhất chính là lao tổ tông cùng bạch vân hình. Còn có xa xôi huyền linh giới tổ phụ cùng nhi tử. Bằng hữu sao, thiên cơ các trăng bạc cùng bạc đêm là phát tiểu. Bọn họ là nhan ra dòng chính, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Mục Lao tổ đang ở tu chân Liên Minh Thái Thượng trưởng lão sẽ, hảo đâu. Nghe nói, Minh Nguyệt giới tu chân Liên Minh quân phòng bộ, cùng kỹ năng bộ cộng đồng nghiên cứu phát minh mới nhất quân dụng linh năng pháp khí. Loại này linh năng pháp khí uy lực, cùng tán tiên một kích uy lực có liều mạng. Lần này nghiên cứu phát minh, chủ yếu là vì đối phó ngàn năm tiến nhanh phạm đại ma quân. Sở Hưu không có bế quan tán tiên, đều ở tham dự kiểm tra đo lường. Loại quan hệ này đến đối phó ma quân đại sự, mục lao tổ đương nhiên muốn tham gia. Lấy hắn lao nhân ra tán tiên thực lực, chỉ cần không phải vì độ mỗi vạn năm một lần tán tiên kiếp, cơ bản không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Vì thế, mục tử du liền vào giới không gian. Hắn dường như thật lâu không có gặp qua kia nữ nhân. Đương hắn tiến vào thời điểm, liền nghe được linh dược trong vườn truyền đến một mảnh hoàn thanh tiếng ngữ. Hắn trên mặt cầm lòng không đậu mà hiện ra một mặt mỉm cười, mỗi lần nhìn đến nàng. Đều tượng một con tiểu hong mật dường như bay tới bay lui mà bận việc. Đây cũng là một loại phi thường sung sướng hưởng thụ. Mục tử du thói quen tính mà đảo qua Bạch Vân Hình tu luyện tình huống. Đông nhiên, hắn cảm ứng được nàng trong thân thể dường như có cái gì không thích hợp. Mục tử du một cái thuấn di qua đi. Người tới rồi. Bạch Vân Hình đang ở cấp đã khai linh trí vạn năm linh dược nhóm kể chuyện xưa. Đây cũng là giảng cấp trong bụng nhi tử nghe. Thái giáo rất quan trọng. Bạch Vân Hình luôn luôn rất coi trọng. Mục tử du khẩn trương mà đi vào Bạch Vân Hinh bên cạnh, lại cẩn thận tìm kiếm một lần nàng toàn thân, mỗi một cái lỗ chân lông đều không có bông tha. Cuối cùng, hắn mở to hai mắt nhìn, có chút kích động lại có chút khẩn trương mà chỉ vào nàng bụng hỏi. Đây là cái gì? Bạch Vân Hinh lập tức ném cho hắn một cái đại bạch mắt, tức giận mà nói, nhi tử. Mục tử du khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, có chút nói năng lộn xộn mà lại hỏi, cái kia, ta, ta. Vô nghĩa. Bạch Vân Huynh lại nhịn không được phiên một cái đại bạch mắt. Bọn họ đều ký kết sinh sản khế ước, còn có khả năng là người khác loại sao. Thật sự, thật tốt quá. Mục tử du hai đời thêm lên cũng không có như vậy khẩn trương kích động quá. Hắn thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy nhi tử sinh ra. Ở huyền linh giới, hắn nhìn thấy đại nhi tử mục mính hơn khi, lúc ấy tử đều vài tuổi đại, có thể nói sẽ nhảy. Bạch Vân Hinh vẻ mặt mang cười mà nhìn trước mắt nam nhân, hắn nhất định thực vui vẻ đi. Nàng sờ sờ trong bụng tiểu ra hỏa, trong lòng ôn nhu như nước. Nơi này linh khí sung túc, ta liền ở chỗ này dưỡng thai. Đúng rồi, giới không gian chung thời gian cùng hiện thực không quá giống nhau, không biết cái này có thể hay không ảnh hưởng thai nhi. Bạch Vân Hinh có chút lo lắng hỏi. Nơi này linh trên mạng nhưng không có loại này tư liệu, mặc cho ai có được như vậy nghịch thiên giới không gian, đều không thể tuyên dương ra tới. Như vậy thời gian sai biệt, có thể hay không ảnh hưởng đến thai nhi trưởng thành vấn đề, liền không có một cái chuẩn xác mà nói pháp Mục tử du sắc mặt biến đổi, vội vàng tay véo ấn quyết, ta đây lập tức liền đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh thành giống nhau. Cái này cần thiết phải chú ý, hết thể lấy nhi tử làm trọng. Hắn là giới không gian chủ nhân, tự nhiên có thể điều tiết thời gian tỷ lệ, công năng là tương đương lịch tiên. Lao Tổ Tông đã biết khẳng định thật cao hứng. Mục tử du che chở bạch vân hình, nắm tay nàng, cùng nhau về tới giới không gian động phủ bên trong, liền sợ nàng quăng ngã quái gì đó. Giới không gian nguyên bản chỉ có mấy gian đơn giản ngọc thạch phòng. Mục lao tổ bàn tay vung lên, đem một kiện tinh xảo động phủ pháp khí trực tiếp ném vào tới. Đây là một chàng cổ tu phái phong cách đại hình tu sĩ động phủ, bên trong hoàn toàn mô phỏng cổ kiến trúc, có tay háo cản khôn không gian trận pháp. Nó chỉ chiếm đi trăm mét vuông địa phương, bên trong lại có thượng vạn mét vuông không gian. Cái gì tu luyện động phủ, linh dược viên, linh thu viên, phòng luyện đan, phòng luyện khí, tàng thư các cùng diễn luyện trường, hết thể phương tiện đầy đủ hết. Nhất hấp dẫn trong mắt còn có một cái chiến đấu thất. Bên trong tất cả đều là tu chân liên minh mới nhất hình linh năng pháp khí. Có trọng hình linh năng dung trời pháo, một pháo là có thể banh diệt 10 vạn người tu sĩ quân đội. Cái gì linh năng cơ quang tháo linh năng cơ từ từ, lắp giáp thượng trăm loại linh năng pháp khí chủng loại. Này hoàn toàn là một cái loại nhỏ quân dụng chiến đấu căn cứ sao. Lấy mục lao tổ nói, cái này động phủ là hắn trước kia đóng giữ bắc phòng quân thời điểm trang bị. Hiện tại không cần hắn lao nhân ra đi đóng giữ, đương nhiên liền thành hắn chiến lợi phẩm Hắn đem nó tạm thời còn đâu giới không gian, cấp này hai cái hậu bối sử dụng. Ai, nếu tiểu manh không có ngủ say nói, nó thấy được khẳng định thật cao hứng đi. Đáng tiếc chính là, Bạch Vân Hinh thử qua làm thời không ấn cắn nuốt này đó tốt nhất linh năng tháo, cũng chưa có thể thành công. Xem ra, này đó công năng cường đại pháp khí, vẫn là không thích hợp thời không ấn tiêu chuẩn. Không biết nó muốn tìm gì dạng pháp khí tới cắn nuốt phục hồi như cũ, thật là hao tổn tâm trí à. Mục tử du nhìn thấy Bạch Vân Hinh như mày. Cho rằng Bạch Vân Hinh nhớ tới đại nhi tử Mục Minh Hôn, An ủi nói: "Lão tổ tông đã phái thiên cơ các cam mị ảnh vệ đi huyền linh giới, thử qua năm hồi, tiết điểm đều không đúng." "Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ta đã phỏng đoán ra nhất thích hợp tiết điểm." Bạch Vân Hinh trong lòng căng thẳng, nàng đã sớm suy đoán khả năng sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nàng cùng Mục Tử Du đều không phải từ chủ truyền tống trận đến minh nguyệt giới, nay thời không thắc loạn cũng không phải là một chút. Không biết hôn nhi hắn sẽ biến thành gì dạng. Cũng may Hắn là hỏa linh căn tư chất, kết đan thành anh hẳn là không có vấn đề. Về thời không tiết điểm gì đó, Bạch Vân Hinh một chút cũng không hiểu, chỉ có thể giao cho mục tử du cùng mục lao tổ. Nàng hiện tại đúng là thời gian mang thai, không thể tưởng quá nhiều, bằng không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. chương 80 Mục Trà Hy Bạch Vân Hinh nỗ lực bình ổn một chút chính mình nỗi lòng, đúng rồi, ta vừa rồi cấp nhi tử kể chuyện xưa, còn không có nói xong đâu. tiểu gia hỏa nghe hiểu được sao? Tuyệt đối nghe hiểu được, đây là thai giáo. Linh trên mạng có nói, mục tử du cấp lao tổ tông đã phát một cái tín hiệu sau, lập tức mở ra truyền âm linh khí, liên thông linh võng. Đây là vượt giới truyền âm linh khí, tập truyền âm nhiếp ảnh linh quang nào trở công năng vì nhất thể, có thể vượt giới thượng linh võng giao lưu công nghệ cao tu chân pháp khí. Liên tính ở giới không gian bên trong cũng có thể đủ thượng linh võng, vượt giới sao? Mục tử du là từ minh nguyệt giới tiến vào, chỉ có thể liên trong sáng nguyệt giới linh võng. Người này chỉ nhẫn là vượt giới truyền âm linh khí. Mạch Vân Hinh Đệ nhất thế chuyên nghiệp bệnh lại tái phát, nàng thật sự rất muốn mua một cái. Loại này vượt giới công nghệ cao tu chân pháp khí, đều là tu chân liên minh thống nhất định lượng định chế, có linh thạch cũng mua không được. Không biết thời không ấn đối nó có cảm thấy hứng thú hay không. Ta đã cho ngươi xin một cái, quá một đoạn thời gian liền sẽ luyện chế ra tới. Đúng rồi, mấy đứa con trai cũng muốn định chế mấy cái đi. Mục tử du lập tức mở ra minh nguyệt giới linh võng, lấy thiên mục môn thế lực lớn danh nghĩa. Lập tức liền định chế năm cái vượt giới truyền âm linh khí. Hắn còn sát có chuyện lạ cùng Bạch Vân Hinh thảo luận khởi hình thức tới. "Ta muốn quyển 2." Bạch Vân Hinh lập tức mặt mày hớn hở, ở linh vong quang ảnh mạc thượng lựa chọn mới nhất hình thức. Có hiện đại phái phong cách lắc tay, vòng tay, nhẫn, kim cài áo, vòng cổ, các loại quải xước, đầu hoa, kẹp tóc cùng khuyên thai từ từ vật phẩm trang sức hình thức. Còn có món đồ chơi loại hình tiểu xảo hình thức, tỉ như yêu thú con rối, pháp khí mô hình từ từ. Chư bỏ hiện đại phái phong cách Còn có cổ tu phái phong cách, tượng cái gì túi tiền lạm, phiến truy lạm, kiếm tuệ lạm từ từ. Chỉ có ngươi tưởng tượng không đến, liền không có nó không thể luyện chế hình thức. Cấp nhi tử định chế vòng tay đi. Trong lên tay nhỏ thượng không dễ dàng mất đi, tiểu hài tử sao, đều thích loạn ném đồ vật. Còn có đại nhi tử Mục Minh Hôn, hắn thích nhất xinh đẹp tiểu hoa nhi. Vậy cho hắn chọn một con đáng yêu nhất, manh manh con rối hoa hoa bộ dáng hảo. Bạch Vân Huynh không nghĩ tới chính là đại nhi tử có khả năng trưởng thành Như thế nào còn sẽ cùng tiểu hài tử giống nhau đâu. Nàng chọn lựa một cái thực tinh xảo hỏa thuộc tính vòng tay. Còn có một con phi thường xinh đẹp đáng yêu nữ hoa hoa. truyền âm linh khí cũng là có thuộc tính phân chia, mỗi loại đều có 5 thuộc tính linh năng, còn có thể thuộc tính linh khí. Nhiều công năng hình cao văn minh tu chân linh năng pháp khí, thật sự rất cường đại. Mục tử du lại lựa chọn vài cái hình thức, nhiều tuyển mấy thứ, đến lúc đó làm cho bọn họ chính mình chọn một cái thích. Thật là tài đại khí thô A hắn hiện tại là thiên mục môn trưởng môn nguyên lai mục gia tài nguyên toàn bộ chuyển tới môn phái lấy thiên mục môn thế lực lớn danh nghĩa có thể ở tu chân liên minh định chế không không cái trong vòng truyền âm pháp khí. a nha nha ta tiểu tăng tôn tôn ở nơi nào vừa nghe này to lớn vang dội phá tiếng nói liền biết là mục lao tổ tới lao tổ tông mục tử du cùng bạch vân huynh hành lễ ai đừng lúc nick mau ngồi xuống mục lao tổ vội vàng làm bạch vân huynh ngồi xuống Nàng trong bụng còn có hắn tiểu tàng tôn tôn đâu. Hắn hiện tại trong lòng phi thường đắc ý, không nghĩ tới cái loại này sinh sản khế ước thật sự rất dùng được. Mục lao tổ là ở một lần rèn luyện khi, ở một cái viễn cổ di chỉ trung được đến cổ xưa sinh sản khế ước. Hắn tế mi phan mắt mà đối mục tử du tranh công, chuyên ấp hỏi, thế nào, loại này khế ước dùng được đi. Mục tử du trên mặt mang theo nhu hòa ý cười, khỏe miệng lại chịu chịu. Hắn cùng nàng, dường như không cần khế ước, cũng làm theo có thể sinh đi. Đại nhi tử mục minh hôn, chính là một quả hữu lực chứng cứ. Bạch Vân Hinh đương nhiên không biết này tổ tôn hai động tác nhỏ. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta hiện tại thân phận, là ở huyền minh giới đoan mục trong thành. Nếu vẫn luôn ở giới không gian không ra đi, sợ người có tâm khả nghi a. Vấn đề này dường như sẽ có rất lớn thai hoàng ẩm. Nàng đột nhiên mang thai, đoan mục thủy một không chính là khả nghi sao. Mục tử du nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, nếu không ta trực tiếp đi theo ngươi đoan mục thành lại dọn ra đoan mục gia tộc Tây Phủ. Đây cũng là một cái biện pháp. Ai, ta nói trực tiếp làm đoan mục thành thiên cơ các phân bộ, đem hình nhi tiếp ra tới không phải được rồi. Mục lao tổ thực đảm nhiên địa đạo. Ở thiên cơ các địa bàn, Bạch Vân hình tưởng bế quan bao lâu là có thể bế quan bao lâu, không ai dám hỏi một câu. Chờ nàng sinh hạ nhi tử, lại phái người đưa các nàng hồi minh nguyệt giới là được. Như vậy là có thể quang minh chính đại mà dưỡng thai, cũng sẽ không có vẻ quá đột ngột. Bạch Vân Hinh ở đoan mục thành đột nhiên mang thai, lại đột nhiên chi gian mất tích, rõ ràng nói cho đại gia có vấn đề sao. Huyền minh giới cũng là có tán tiên, còn có thượng cổ dị tộc, kỳ thật lực không thể so minh nguyệt giới kém nhiều ít. Phòng cháy phòng trộm phòng tiểu nhân A. Cái kia, thiên cơ các thật sự không có vấn đề sao. Bạch Vân Hinh có chút không xác định hỏi. Mục lao tổ chiều chiều khoe miệng, phi thường xác định thêm khẳng định mà nói, có ta lão nhân ra ở, nó dám có vấn đề sao. Nói cũng là. Mục thị vốn dĩ chính là thiên cơ các năm đại sau lưng thế lực trí nhất. Lúc trước thiên cơ các nội loạn là bởi vì không có tán tiên lão tiền bối ngồi trận. Một ít bụng dạ khó lường ra hỏa không biết lượng sức mà đảo phá hư, cuối cùng đều được đến ứng có trừng phạt. Bị mục lao tổ một phen sửa trị lúc sau, thiên cơ các đã sớm quét sạch nội loạn. Còn có nhan ra tán tiên lão tổ, cũng xuất quan. Có hai gã tán tiên lão tổ tông ở, ai còn dám có nhị tâm A. Đây là thực lực. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thể phá hư thế lực đều là hổ giấy. Bạch Vân Huynh hoàn toàn yên tâm. Nhật tử quá thật sự mau trong nháy mắt liền đến dự tính ngày sinh. Đối nhân tộc người tu tiên tới nói, sinh sản còn có một loại quy tắc. Ngưng khí kỳ tu vi nữ tu sinh sản, sẽ không tổn thất tu vi. Trúc cơ kỳ về sau nữ tu sinh sản, tu vi giảm xuống 50 năm. Kết đan kỳ còn lại là tu vi giảm xuống 100 năm, nguyên anh kỳ tu vi sẽ giảm xuống 500 năm. Hóa thần kỳ trở lên tu sĩ sao? có thể mang thai liền không tồi. Cho nên nói, thiên đạo chính là như vậy tàn khốc cùng vô tình. Nay cũng làm tộc khác loại trong lòng cân bằng một chút. Nói cách khác, lục giới đã sớm kín người hết chỗ. Sinh sản khế ước đặc thù chỗ ở chỗ, thủ thai cơ suất cao, sinh hài tử còn sẽ không tổn thất tu vi. Bạch Vân Hinh thật là kiếm được. Nàng cũng liền không hề rồi dám, kia gì khế ước không công bằng. Tiểu mục trà hy mở mắt ra thời điểm, liền thấy được tam song kích động ánh mắt. Hắn vẫn là cái gì cũng đều không hiểu mới sinh ra Tiểu A Nhi, đương nhiên không rõ, hắn chỉ là tò mò mà khắp nơi nhìn xem. hoa Và... Tiểu A Nhi đặc có tiếng khóc vang lên. Tiểu Hy đói bụng, mau, bình sữa. Mục tử du vội vàng cầm lấy bình sữa liền phải đưa cho Tiểu A Nhi. Từ từ, đó là lệnh, muốn trước mở ra bình sữa chốt mở, tự động nhiệt một hồi mới có thể làm hắn uống. Bạch Vân Hinh vội vàng ngăn cản xuống dưới. Đây là đoan mục thủy một luyện chế bình sữa phát khí. Công năng thực đầy đủ hết, dựa theo Bạch Vân Hình ý tứ còn sử dụng chút mở. Ta tới nhiệt. Mục Lao Tổ muốn lấy quá bình sữa, trên tay hắn đã dâng lên một đoàn thiên hỏa. Hắn là tán tiên sao, có thể sử dụng thiên hỏa. Lao Tổ tông, không cần, bình sữa tự động đun nóng. Bạch Vân Hình nhắc nhở nói. Nga! Mục Lao Tổ lúc này mới khô cằn mà nhìn, căn bản giúp không được gì. Ai nha, khi nhi dường như muốn đi tiểu. Ở huyền linh giới sinh đại nhi từ khi... Có hiểu được chiếu cố hải tử lạc hạ ở, Bạch Vân Hinh căn bản không hiện tại như vậy vội quá. Mục lao tổ cùng mục tử du càng là không có bất luận cái gì chiếu cố hải tử trải qua, bị sai xử đến luôn cuống tay chân, hảo một phen náo nhiệt. chương 81 không cần hôn lễ. Còn thứ hai sinh ra, lại là một quả thỏa thỏa thần nhị đại truyền thừa. Thời không ấn xúc động mà xông ra, khen thưởng 10 vạn công hân giá trị sau, tiếp theo giả chết chung. Bạch Vân Hinh ôm nhi tử, trên mặt tràn đầy đều là ý cười. ai Nếu là đại nhi tử mục mình hôn cũng tại bên người liền càng tốt. Khi nhi, ngươi còn có đại ca ca Nga, về sau ngươi liền có thể nhìn thấy hắn, còn có ngươi thái ra ra, ngươi sẽ nhiều hai người thương ngươi. Đúng vậy đúng vậy, ngoan tôn tôn nhi, lão tổ tông phái người đi tiếp bọn họ, ngươi thực mau là có thể gặp được. Mục lao tổ ở một bên dịu rít căn bản một chút tán tiên phong phạm cũng đã không có. Mục tử du kia trương băng sơn mặt vẫn luôn đều thực nu hòa, nhìn về phía tiểu hoa nhi trong mắt hiện lên vài tia ý cười chờ tiểu hy lớn hơn một chút, ta tự mình đi huyền minh giới tiếp ngươi. hắn còn thiếu nàng một cái long trọng hôn lễ đâu? Mục Tử Du trong lòng thầm nghĩ, cái này lại không đổi. Đoan mục gia tộc có hai gã đạo quân am hiểu luyện đan cùng luyện khí, ta tưởng về sau làm tiểu hy làm luyện đan sư. Bạch Vân Hinh đã sớm kế hoạch thảo. Mục Trà Hy khẳng định cũng được đến Thiên Hồ tộc truyền thừa, luyện đan ngộ tính gì đó, tuyệt đối sẽ không qua kem kính. Mục Tử Du tuy rằng cũng là hỏa mục song linh căn, cũng am hiểu luyện đan, nhưng hắn luyện đan trình độ. Rõ ràng so ra kém hạo sơ đạo quân. Mục gia nhất tam hiểu chính là linh dệt kỹ năng, đặc biệt là gấm phương diện. Bằng không, Bạch Vân Hinh từ đâu ra kia tam thất thượng phẩm vải dệt đâu. Đây cũng là mục gia chân quý. Thiên mục thương minh chuyên môn làm linh hàng dệt sinh ý, từ thu thập linh dệt tài liệu đến gấm, cuối cùng đến chế y thì phương diện đều có điều đề cập. Nó ở các giới đều có phân bộ, kỳ thật, đoan mục thành cũng có thiên mục thương minh sản nghiệp, chỉ là quy mô rất nhỏ, không có thiên cơ các có danh tiếng. Mục lao tổ mới có thể làm thiên cơ các gia mặt đem Bạch Vân Hinh trước nhận được thiên cơ các địa bàn nơi đó có một cái cỡ chung linh mạch so tiểu linh mạch càng thích hợp dưỡng thai nói như vậy Bạch Vân Hinh ở đoan mục thành hành tung cũng liền có ký lục không sợ khiến cho tu sĩ cấp cao cùng người có tâm chú ý giới không gian là đại bí mật trừ bỏ quan hệ huyết thống người cũng liền ký kết linh hồn khế đước giả mới có thể yên tâm có thiên cơ các thao tác gì gì dấu vết đều có thể chống giống biệu đặt ra tới càng thêm không cần lo lắng Ta thiếu ngươi một cái hôn lễ, ngươi tưởng cái dạng gì?" Mục Tử Du vẫn là trịnh trọng hỏi ra tới, vốn dĩ hắn tưởng làm cái kinh hỉ gì đó, lại sợ hài tử hắn nương không thích. "A, hôn lễ?" Bạch Vân Hinh sửng sốt nửa ngày, vẻ mặt phức tạp mà nhìn nhìn Mục Tử Du. Nàng trong lòng chửi thầm, nếu ở ký kết khế ước phía trước nói phải cho nàng một cái hôn lễ, kia nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Hiện tại liền cái loại này khế ước đều ký, nhi tử đều hai, mới đến cùng nàng nói hôn lễ. "Ngươi muội Mục Tử Du" Ngươi không cảm thấy thực rối chá sao. Nói nữa, Bạch Vân Hinh hiện tại vẫn luôn đem chính mình định vị ở nước tương đảng thân phận. Giả heo ăn thịt hổ gì đó, chẳng phải là càng tốt. Nàng đều có thể tưởng tượng được đến, một khi thân phận của nàng chuyển biến, trở thành thiên mục môn trưởng môn phu nhân. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình liền thành một cái sống sờ sờ xích quả quả biếng ngắm. Ngắm lại thiên cơ các nội loạn đi. Ai biết ngày nào đó mục lão tổ lại bê quan. Có thể hay không lại có người đem mục tiêu ngắm đến thiên mục môn trưởng môn trên người tới. Còn có, tổ chức hôn lễ chẳng lẽ là có thể giải trừ rất khế đức sao? Nghe mục lao tổ nói, loại này sinh sản khế đức là hắn từ một chỗ viên cổ di chỉ trung được đến, chỉ biết thêm, sẽ không giải trừ. Như vậy, này còn có cái gì ý nghĩa? Hiện tại tu chân giới, chỉ có cổ tu phái gia tộc mới có thể coi trọng chính thức kết hôn lễ tiết, thượng ra phả gì đó. Làm như vậy là vì đạt tới hai cái gia tộc liên hôn mục đích hiện đại phái tu sĩ đều là tương đối tự do, hai bên nam nữ chỉ cần nhìn vừa mắt, thêm cái phu thê khế ước liền xong việc. Hai người chi gian một khi có ngăn cách, giải trừ khế ước, mọi người đều khôi phục tự do, ai đi đường lấy. Tu sĩ thọ nguyên đều rất dài, muốn tìm được vĩnh cửu bất biến tâm đạo nữ, quả thực quá khó khăn. Ai sẽ như vậy nhàn đến đạm đau đi tu chân liên minh dân chính bộ đăng ký, giống nhau đều là thông chi từng người thân hữu liền xong việc. đương nhiên, hai bên tổ chức hôn lễ cũng thực bình thường. Có người thích long trọng trường hợp, có người thích rèn luyện hôn lễ. Tỷ như, cùng đi chém giết yêu thú phương thức đều có, thiên kỳ bách quái, việc lạ gì cũng có. Bạch Vân Hinh cảm thấy sinh sản khế ước còn ở tình huống dưới, một chút cũng không nghĩ muốn bất luận cái gì hình thức hôn lễ. Nàng cảm thấy quá bẩn tiụ người. Ta tưởng vẫn là thôi đi, ta không thích cao điệu. Nàng cũng không nghĩ cùng ngày Mục môn trưởng môn phu nhân. Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình không nên đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở quyền lực chi tranh thượng. Nàng đã ngộ suốt đạo kế tiếp liền phải không ngừng mà hoàn thiện cùng nắm giữ nó. Trên đời này còn có cái gì, có thể so sánh được với tu luyện tới càng quan trọng cùng càng sung sướng đâu. Ân, còn có thiên hồ tộc truyền thừa, mấy đứa con trai cũng là giống nhau quan trọng mà. Đến nỗi bọn nhỏ cha mục tử du, có thể hay không xuất quỹ gì đó. Hừ, hắn nếu là dám, kia nàng liền trực tiếp mang theo mấy đứa con trai trốn chạy. Nghe nói, cái loại này sinh sản khế ước một khi ký kết, hai bên nam nữ đều là không có khả năng xuất quỹ. Thẳng đến một phương diệt vong, vẫn là thần hình đều diệt cái loại này. Bạch Vân Hinh là một chút cũng không lo lắng, nàng nhưng thật ra hy vọng Mục Tử Du phản bội nàng thần hình đều diệt đâu. Nàng đến lúc đó liền chân chính tự do. Mục Tử Du ha miệng thở dốc, không lời gì để nói. Rất nhiều nữ tu đều thích xa hoa long trọng hôn lễ, lại vô dụng cũng làm cái tuần trang mặt gì. Chưa tưởng tưởng, hắn nữ nhân nhưng thật ra dễ nói chuyện, một chút yêu cầu cũng không có, thật là quá khó được. Nay không phải vô nghĩa sao, đều ký kết khế ước còn có gì không thể dễ nói chuyện mục lao tổ ở một bên trêu đùa tiểu tôn tôn làm bộ cái gì cũng không nghe được hắn trong lòng thầm than một tiếng xem ra tiểu hình nhi trong lòng vẫn là có chút toán khí hắn chỉ cần tôn nhi mãn đường chịu điểm đoán trách cũng đáng Giới trong không gian bốn mùa như xuân mây khói quanh quẩn linh khí mở ảo đẹp như bức họa của tròn mỗi ngày sáng sớm bạch vân huynh đều sẽ ôm nhi tử ở linh dược viên linh vườn rau cùng linh quả trong vườn toàn bộ giữa trưa Mục tử du sẽ ôm nhi tử ra giới không gian. Trở lại thiên mục môn thiên mục sơn, bay đến một chỗ vách núi phơi nắng, nói đây là hấp thu dương thuộc tính tinh hoa. Buổi tối, mục lao tổ tắc sẽ ôm mục trà hy đi ra ngoài hấp thu nguyện hoa. Bạch Vân Hinh cảm thấy mục ra bồi dưỡng tiểu hài tử phương thức, thật sự quá quái dị. Nhà nàng nhi tử lại không phải tinh linh tộc, cần thiết hấp thu nhật nguyệt tinh hoa sao. Vì nhi tử tốt sự, nàng khẳng định sẽ không phản đối. Linh nũ phân lượng dường như không quá đủ rồi di thời điểm đi mua chút trở về bạch vân huynh vẫn luôn đều không có đi ra ngoài không phải nàng lười mà là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con ta hôm trước không phải mua một bình lớn sao cũng đủ uống hai tháng ngục tử du nói người đó là năm thuộc tính đều có không được cần thiết muốn hỏa thuộc tính bạch vân huynh thực kiên trì nhất định phải đem mấy đứa con trai bồi dưỡng thành luyện đan sư ngục tử du chịu chịu khoe miệng hảo đi hắn cũng hy vọng nhi tử có hỏa linh căn linh căn loại chuyện này thật sự khó mà nói Bạch Vân Hinh hiện tại trên mặt có chút nhàn nhạt yêu thương, liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chầm trầm nhi tử tiểu mục cha hy. Tiểu nhi tử đã dần dần nảy nở, kia tiểu bộ dáng tinh xảo đến người gặp người thích. Hắn trừ bỏ đôi mắt cùng lỗ thai cùng Bạch Vân Hinh tượng ngoại, mặt khác nào cũng không giống. Bạch Vân Hinh đôi mắt lại viên lại đại, linh động hai mắt, nhấp nháy nhấp nháy, lệnh người rất khó bỏ qua. Còn thứ hai kế thừa nàng lưu điểm, nàng vẫn là thật cao hứng. Lỗ thai sao, thực dễ dàng làm người bỏ qua địa phương. Cũng liền không sao cả. Ai, nhi tử địa phương khác cùng mục tử du nhưng thật ra có 5-6 phân giống, vừa thấy chính là con của hắn. Muốn hay không như vậy nặng bên này nhẹ bên kia a, nhi tử, người lớn lên cũng quá bất công. Như thế nào không cùng ca ca người học đâu. Nhớ tới đại nhi tử mục minh hôn, bạch vân hình láo tưởng hắn. chương 82 tái kiến người quen. Tiểu huynh nhi, đây là ta làm chúng ta thương mình tốt nhất chế y địa sư, cấp tiểu hy làm áo lót. Mục lao tổ hưng phấn mà tiến vào. Trong tay cầm mấy trụ kiện bàn tay đại tiểu y hề phụ. Bạch Vân Hinh ngơ ngẩn mà nhìn này đó tinh xảo giống như món đồ chơi tiểu y hề phụ, nghi hoặc mà nhìn mục lao tổ hỏi. Lao tổ tông, như vậy tiểu, ngài xác định tiểu hy ăn mặc. Hắc hắc, này ngươi liền không rõ. Đây là pháp y hề a, khả đại khả tiểu. Mục lao tổ lấy ra một kiện niêm đỏ, một cái pháp quyết, nó liền biến đại, vừa vặn tiểu hy có thể mặc được với. Bạch Vân Hinh có chút giở khóc dở cười. Này đều gì nên đại? còn làm tiểu hài tử xuyên yếm, có lẽ cổ tu phái gia tộc thích như vậy phục cổ đi. Bạch vân Hinh lấy ra vài món, đều là thượng phẩm vải dệt làm thành, tài chất không thể so hình nung khổng tức văn ti bố kia tam thất tới kém. Tiểu hy tiểu pháp y y, kia công năng tự nhiên là phi thường như bẻ. nó chẳng những cụ bị đông ấm hạ lạnh, tự động thanh khiết. mỗi kiện áo lót đều thiết trí một cái nho nhỏ tụ linh trận. tiểu hài tử mỗi ngày sinh lý liệu lý, đi tiểu cùng béo vệ đều có thể tự động rửa sạch, tự động tiêu hủy. Sạch sẽ an toàn lại vệ sinh, liền tạ giấy đều tỉnh. Muốn hay không như vậy tiên tiến A, tu chân giới dưỡng tiểu hài tử cũng quá dễ dàng đi. Bạch Vân Hinh cảm thán không thôi. Nàng là không biết, mặt khác tu sĩ nào có mục ra như vậy tài đại khí thô. Vẫn là thiên mục thương minh nhất am hiểu chế y cấp đại sư tu sĩ, giúp nàng nhi tử mà thành. Kêu công năng quá ít, đại sư nhóm đều cảm thấy lấy không ra tay. Đặc biệt là khi bọn hắn biết, đây là vì trưởng môn ái tử làm pháp y liề. Đó là như thế nào cao quy cách như thế nào tới. Nhi tử, tiểu bà bối, mau cảm ơn lão tổ tông Nga, an mặc thoải mái hay không. Bạch Vân Hinh ôm nhi tử hôn hôn. Tiểu hy quá thông minh, hắn nghe hiểu được. Mục lao tổ tiến lên liền hôn bảo bảo trắng non khuôn mặt nhỏ, thật là hảo hảo sợ a Không biết tu sĩ tiểu hải tử hay không đều như vậy thông minh, tiểu hy dường như có thể nghe hiểu được các đại nhân nói, đối với lao tổ tông một cái tẫn mà cười. Huyền Minh Giới Thiên huyền đại lục đoan một thành. Đoan mục Thái Học Viện là Đoan mục thành tốt nhất Học viện, từ Đoan mục gia tộc cùng tu chân liên minh cộng đồng bỏ vốn thành lập, có phụ thuộc cấu học, tiểu học, thiếu học cùng đại học. Đi học phí dụng đương nhiên không thấp, bất quá Bạch Vân Hinh hiện tại không kém về điểm này Linh Thạch, nàng khẳng định phải cho Nhi Tử lựa chọn tốt nhất Học viện đi học. Bạch Vân Hinh cùng Nhi Tử ở giới không gian một trụ chính là ba năm. Mục Lao Tổ cùng Mục Tử Du đều hy vọng Mục Trà Hy có thể trở lại Minh Nguyệt Giới Phượng Nam Châu đi học. Bạch Vân Hinh lại tưởng làm nhi tử cùng Đoan Mục gia tộc Hạo Sơ đạo quân học tập luyện đan thuật, cho nên nàng không có đem nhi tử đưa trở về. Vì chuyện này, Thiên Mục thương minh cố ý khai thác huyền minh giới Đoan Mục thành thương nghiệp lĩnh vực, cùng Đoan Mục thành đạt thành chiều sâu lâu dài chiến lược hợp tác quan hệ. Mục tử du ý tứ, chính là trước cùng Đoan Mục gia tộc đáp thượng quan hệ lại nói, vì hắn nữ nhân cùng nhi tử kỳ vọng lót đường. Với hắn mà nói, nhi tử có học hay không luyện đan đều không sao cả. Phượng Nam học viện cao cấp luyện đan sư có rất nhiều Bạch Vân Hinh như vậy thích đoan mục gia tộc, vậy làm nhi tử ở đoan mục thành đi học cũng không có gì. Đoan mục thành vỡ lòng giáo dục cùng sơ học giáo dục đều không tồi, đối hài tử tới nói đã cũng đủ học tập. Bạch Vân Hinh như vậy ái an vạ đoan mục gia tộc, đương nhiên là có nguyên nhân. Đoan mục thủy một là nàng thời không ấn thu thập đến vai chính ân ký. Nàng gặp thời khắc chú ý. Còn có cẩm ly đạo quân đưa cho nàng phỏng thực thần đồ làm bếp pháp khí, khiến cho nàng ngộ xuất đạo. Như vậy một cái thiên đại cơ. Nàng cùng đoan mục gia tộc nhân quả đã sớm kết lớn. Nếu đã có nhân quả, kia không bằng liền nhiều hơn thâm điểm quan hệ hảo. Đoan mục gia tộc luyện đan trình độ thực độc đáo, có mấy chục vạn năm truyền thừa, cũng không so phượng Nam học viện luyện đan sư nhóm truyền thừa kém nhiều ít. Ai làm nàng cùng đoan mục gia tộc càng quen thuộc một ít đâu. Mục Lao Tổ cùng mục Tử Du đều tưởng tự mình tiến đến đoan mục thành. Đáng tiếc chính là, mục Lao Tổ ở tu chân liên minh Thái Thượng trưởng Lao sẽ địa vị rất cao. Cái kêu linh năng mới nhất pháp khí nghiên cứu phát minh hạng ngục đúng là thời khắc mấu chốt, hắn đi không khai. Mục tử du là thiên mục môn trưởng môn, tiếp thu nguyên lai mục ra tài nguyên lúc sau, ít nhất đến có đã nhiều năm thời gian tới mà hợp đâu Một cái đại môn phái đến có bao nhiêu công việc vật môn xử lý, cho nên, hắn cũng phi thường nội Bạch Vân Hinh cảm thấy chính mình quá có thấy xa. Nàng liền biết đại môn phái sự tình nhiều, may mắn, nàng không trực tiếp công khai trưởng môn phu nhân thân phận. Chỉ là giao tế Phải hoa đi nàng không ít thời gian. Ngày này Thiên Cơ các tới hai cái người quen, đúng là trăng bạc cùng bạc đêm tỷ đệ. Bọn họ đại biểu Thiên Cơ các ảnh vệ tới bảo hộ Bạch Vân Hinh mẫu tử an toàn. Hai vị người quen đều đã kết đan, chỉ là ở kết đan sơ kỳ viên mãn cảnh giới vẫn luôn đột phá không được trung kỳ. Bọn họ như vậy sát thủ, giết người nhiều, có tổn hại âm nước, tâm ma quan không hảo đột phá. Đây là Bạch Vân Hinh trong lòng tưởng, đương nhiên sẽ không giáp mặt nói ra nói rõ chỗ yếu. Mục trà hy tiểu bằng hữu liền bắt đầu thượng ấu học. Đoan mục thái học viện phụ thuộc đấu học tiểu hài tử nhóm, một đám thân phận cùng bối cảnh đều là phi thường cường đại. Nghe nói, bọn họ đều là đoan mục thành các đại thương minh cùng thế gia hậu bối, bình thường có linh thạch cũng không nhất định có thể tranh thủ đến danh lạch. Năm tuổi phía trước tiểu hài tử, linh căn đều còn không định tính, có khả năng sẽ gia tăng một hai loại. Ấu học chủ yếu là nhằm vào hài tử vỡ lòng giáo dục, đều không phải là là dạy dỗ bọn họ tu hành làm mục trà hi tiểu bằng hữu bảo tiêu bạc đêm tự nhiên là muốn đi theo bảo hộ hắn an toàn đoan một cấu học viện như vậy như bẻ phụ thuộc học viện an toàn khẳng định có bảo đảm nhưng hiện nhiên các vị cường đại các gia trưởng vẫn là không yên tâm bọn bảo tiêu cũng liền tự nhiên mà vậy mà thành đấu học viện một đạo phong cảnh tuyến bạc đêm bay lên một cây linh thương thụ hắn chính diện đối với giáp ban phòng học từ phòng học cửa sổ lớn khẩu vừa vặn có thể nhìn đến tiểu ký chủ mục trà hi tiểu bằng hữu hắn đang ngồi ở tiểu ngọc bên cạnh bàn. Đôi tay đặt ở trên đầu gối, tròn tròn mắt to chính nhìn chằm chằm phía trước lão sư. Thiên địa huyền hoàng, vũ nội hưng hoang. Lanh lảnh giọng trẻ con, đi theo lão sư bắt đầu cong lên vỡ lòng bài khóa. Bạc đêm trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, làm một người sát thủ hành vệ. Hán tuyệt đại đa số thời điểm là một người sát thủ, người bảo hộ nhiệm vụ vẫn là hồi thứ hai. Mục Trà Hi là hắn phát tiểu mục tử du nhi tử, hắn cùng Bạch Vân Hinh còn ở chung quá thời gian rất lâu. Bạc đêm đối Mục Trà Hi cảm giác liền càng thêm thân thiết nhìn về phía hắn ánh mắt thực ô nhu, không có sát khí, không có mục tiêu, càng không có địch nhân, chỉ có thuần khiết bọn nhỏ, bọn họ thiên chân thuần tịnh gương mặt tươi cười thực dễ dàng cảm những người. Bạc đêm không biết, lúc này chính mình tâm cảnh có bao nhiêu thuần tịnh nu hòa, loại này trải qua kỳ thật thật sự thực không tồi, đặc biệt là hắn tâm cảnh có điều đề cao. Vậy ở kết đan sơ kỳ bình cảnh, dường như có điều buông lỏng. Lúc này, bạc đêm tựa hồ minh bạch, các chủ làm hắn cùng trang bạc tiếp tục nhận bảo hộ nhiệm vụ dụng tâm lương khổ. Xôn xao, Bọn nhỏ rốt cuộc nghỉ ngơi, các loại ồn ào náo nhiệt. Đêm thúc thúc. Mục trà hy chạy ra dạy học khu, xa xa liền cùng bạc đêm chào hỏi. Tiểu các quý nhân người thủ hộ có thể ở ấu học viện lui tới, nhưng bọn hắn là không thể tiến vào dạy học khu. Dạy học khu có như vậy nhiều đại tu sĩ, liền có vẻ quá rối loạn. Mỗi cái ấu học viện đều có chuyên môn đại tu sĩ đang xem hộ, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Vì làm các tinh quý các gia trưởng yên tâm, lúc này mới phong khoáng yêu cầu mỗi vị tiểu bằng hữu có thể mang một người hộ vệ. Nói trắng ra là, chính là làm gia trưởng có cái yên tâm. Đối với này đó, tinh quý tiểu chủ nhóm tới nói, tới hấu học không phải vì vỡ lòng, mà là vì làm hài tử có một cái vui sướng kiện toàn thơ hấu. Cái nào đại môn phái cùng đại gia tộc, không có chính mình vỡ lòng tộc học đâu. Bạch Vân Huyên chủ yếu mục đích cũng là cái này. Hai tử thơ hấu tương đương quan trọng. Hai tử thân cha không có vẫn luôn bồi tại bên người, liền phải làm hắn có một cái cùng bạn cùng lứa tuổi ở chung cơ hội. Điểm này, tu chân giới tu sĩ hiển nhiên nhận chi so nàng kiếp trước còn muốn vượt mức quy định. Bình thường ấu học đều là miễn phí vỡ lòng. Này đó có linh căn hải tử đều là tương lai mầm A, nào có bất tận tâm. chương 83 Nhi Tử Bài Sư Mậu Thân Đoan một cấu học viện cửa, Bạch Vân Huynh tự mình tới đón Nhi Tử. Cái này là cần thiết, mặc kệ là đối con trai cả mục mính hôn, vẫn là nhị nhi mục trà hy. Bạch Vân Huynh không phải sợ hắn không an toàn. Có bạc đêm bảo hộ Nhi tử tuyệt đối an toàn. Tiếp Hải tử hạ học, đây là hạng nhất thân tử hành vi, có thể đề cao mẫu tử gian cảm tình cùng ăn ý. Nàng ở đại nhi tử lúc còn rất nhỏ liền rời đi huyền linh giới, lúc này, đem tràn đầy tình thương của mẹ đều cấp con thứ hai. Bạch Vân Hinh ngày thường cũng thực tôn trọng nhi tử lựa chọn, đem hắn trở thành một cái độc lập tiểu nam tử hán tới đối đãi, bồi dưỡng Hải tử lòng tự tin. Đại ngàn giới dục nhi giáo dục, tuyệt đối không thể so nàng kiếp trước tới thiếu. Ngoan bảo bảo, hôm nay học được thế nào? Có mệnh hay không? Ta sẽ bối đệ tam đoạn, lão sư khen ta trí nhớ hảo đâu. Nga, thật lợi hại, đêm nay mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon khen thưởng một chút. Mẫu thân, ta muốn ăn mật nước đa cánh gà, còn có nướng phiên bắp bổng đồng, đồng. Tốt, cánh gà cùng nướng bắp đều sẽ có. Bác đêm nhìn Bạch Vân Hinh hai mẹ con hố động, hiểu ý mà cười. Đêm đó, Bạch Vân Hinh chỉnh một bàn linh thực. Bao gồm mật nước đa cánh gà cùng nướng phiên bắp, còn có thịt kho tàu bạch mập mạp ngọc thịt heo, hải linh ngọc ngô đông linh dừa canh. Mục trà Hi cái miệng nhỏ không ngừng, thật sự hảo hảo ăn nga. Trăng bạc cùng bạc đêm cũng không nói lời nào, không ngừng lay các loại linh thực. Bốn người đem một bàn linh thực toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Trừ bỏ tiểu mục trà Hi phải chú ý không thể ăn quá nhiều, những người khác đều là tu sĩ, tự nhiên không có cái này hạn chế. Mục trà Hi tiểu bằng hữu phong phú hạnh phúc một ngày liền đi qua. Đoan một thành lại nên đón một cái tân niên. Bạch Vân Hình mang theo Nhi tử đi thành chủ phủ, tham gia tân niên tiệc tối. Người nhi tử lớn như vậy, Đoan mục thủy một rất tò mò mà đánh giá mục trà hi, dường như tưởng từ trên người hắn nhìn ra hải tử hắn tra bóng dáng. Đáng tiếc, hắn nhìn không ra tới. Đây là đoan mục Lão sư, chờ ngươi thượng tiểu học là có thể nghe được hắn giảng khóa. Bạch Vân Hinh đem nhi tử giới thiệu cho đoan mục thủy một, đây là ta nhi tử, tiêu mục trà hi, hiện tại đoan mục cấu học viện đi học. Đoan mục lao sư hảo, mục trà hi tiểu bằng hưu rất có lễ phép, thật là cái hiểu chuyện tiểu ra hỏa, tới, đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt cầm chơi đi. Đoan một thủy một phi thường hào phóng mà cho một phần lễ gặp mặt. Một kiện phi thường có đồng thú phi hành pháp khí, cùng loại với bạch vân hình kiếp trước ván trượt xe, có thể ở không trung lướt đi. Loại này hình thức đơn giản, thao tác phương tiện cấp thấp phi hành pháp khí, nhất thích hợp các bạn nhỏ chơi. Nó không cần linh lực phát quyết, chỉ cần mở ra linh năng chốt mở khí, để vào linh thạch, nó liền sẽ tự động bay lên tới. Nhất lệnh người cảm thấy ngạc nhiên chính là, nó thế nhưng có cùng loại dù để nhảy trang bị, phi thường an toàn. Chỉ cần thao tác thích đáng, hoàn toàn có thể trở thành phi hành công cụ. Cảm ơn đoan mục lão sư. Mục trà hy thực thích cái này phi hành vắng trưởng, tuy rằng, hắn món đồ chơi có rất nhiều. Haha, ha, tiểu gia hỏa, đem ngươi bàn tay ra tới, làm buồn quân nhìn xem người linh căn Hạo nguyên đạo quân đã sớm chú ý tới nơi này, hắn đối Bạch Vân Hinh ấn tượng phi thường hảo. Bởi vậy, đối nàng hài tử cũng thực thích. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, làm nhi tử đem tay nhỏ vươn đi. Mục trà hy trước mắt linh căn là hỏa linh chỉ là hắn còn không có quá năm tuổi đâu, không biết về sau linh căn còn có thể hay không gia tăng. Thiên linh căn hỏa linh căn, hạ nguyên đạo quân trong mắt tinh quang trợn lóe, ngự khí đều nhu hòa lên. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có bắt đầu tu luyện đi, bái ta làm thầy thế nào? A, hạ nguyên đạo quân muốn trực tiếp thu đồ đệ. Mục Trà hy nhìn chính mình mẫu thân, hắn muốn nghe mẫu thân nói. Bạch Vân Huynh đấy lòng kỳ thật có chút không vui, nàng hy Nhi trước mắt là hỏa linh căn, xác thật có thể học tập luyện khí. Nhưng nàng vẫn là hy vọng nhi tử có thể học tập luyện đan thuật. Luyện đan mới là thiên hồ tộc căn bản, hảo không? Đoan mục thủy nhất nhất mặt kinh ngạc mà nhìn mục trà hy. Hắn là không có chú ý tới tiểu gia hỏa linh can, lại nói, tiểu gia hỏa hiện tại còn quá điểm nhỏ đi. Tiên bối, ta muốn cho tiểu hy trở thành luyện đan sư. Bạch Vân Hinh có chút ngượng ngùng mà nói. Ai, ta nói ngươi nhi tử tốt như vậy linh can, không học tập luyện khí thật là siêu cao thuế nặng thiên vật A. Hạo nguyên đạo quân rất là nghiêm trang mà nói Kỳ thật, hắn trong lòng đã có chút sốt ruột. tốt như vậy mầm như thế nào có thể bỏ lỡ đi? Bạch Vân Hinh có chút rồi dám, hỏa linh căn tư chất, bất luận luyện đan cùng luyện khí đều là tốt nhất tư chất. nay có cái gì hảo do dự, luyện đan luyện khí cùng nhau học không phải hảo? Đoan Mộc Thủy Một rất là vân đạm phong khinh mà nói. Bạch Vân Hinh nhìn thoáng qua Đoan Mộc Thủy Một, nàng nghĩ thầm, tuy rằng có Đoan Mộc Thủy Một như vậy toàn tài ví dụ ở, nhưng giá hỏa này là này một phương thế giới vai chính, thiên tài Lưu Vai Chính. Muốn học cái gì, tự nhiên đều có thể học được, còn sẽ thực xuất sắc. Con trai của nàng tuy cũng là thần nhị đại truyền thừa, lại không phải nơi này vai chính A, nhưng không như vậy yêu nghiệt. Nàng lại không biết, con trai của nàng nhóm cũng không phải là người bình thường. Bạch Vân Hinh hy vọng Nhi Tử có thể học tập chính mình thích kỹ năng. Toàn tài có gì tốt, quá hoa tinh lực. Nàng luyến tiếp Nhi Tử sống được như vậy mệt. tiểu Hy, người muốn học luyện đan vẫn là học luyện khí. Bạch Vân Hinh hỏi trước vừa hỏi Nhi Tử ý kiến. Nàng luôn luôn thực tôn trọng hài tử, từ nhỏ liền không đem hắn trở thành cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Hạo nguyên đạo quân chịu chịu khoe miệng. Một cái nãi hoa hoa biết cái gì, hắn làm hóa thần kỳ đạo quân, vẫn là một người cao giai luyện khí sư, chẳng lẽ còn không xứng cấp tiểu hoa nhi đương sư phụ. Trước mắt tiểu nãi hoa thể chất nếu không phải có chút đặc thù, hắn linh căn trung mang theo dương thuộc tính, hắn mới không cần ăn nói khép nép đâu. Ở cái này thời điểm mấu chốt, hắn cảm thấy chỉ cần tiểu hoa nhi có thể bài sư kia hắn ăn nói khép nép chút cũng không có gì. Thiên linh căn tư chất tuy rằng rất khó đến, lại cũng không phải không có. Ma hỏa linh căn trung mang lên dương tính, kia tuyệt đối là khả ngộ bất khả cầu. vô luận là luyện đan, vẫn là luyện khí đều là nhất tốt nhất người được chọn. mục trà hi tiểu bằng hữu không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử. lao tổ tông cùng cha từ nhỏ liền cho hắn giáo huấn tu chân chi thức, đối với cái gì là luyện đan cùng luyện khí đã sớm đã hiểu. ta muốn học luyện đan cùng luyện khí. Mục trà hy tiểu bằng hữu vẻ mặt trịnh trọng mà nói, sau đó nhìn mẫu thân. Kêu ý tứ, mẫu thân, ta thực hiểu chuyện, ngài khen ta đi. Ngoan, vậy trước cùng hảo nguyên sư phụ học luyện khí. Bạch vân Huy nghĩ, về sau lại làm nhi tử học luyện đan hảo. Hảo, hảo, lập tức liền bài sư. Hảo nguyên đạo quân một khắc cũng chờ không được, liền sợ tiểu ra hỏa sẽ bị ai đoạt giống nhau. Đoan mục thủy ngạc nhiên nhiên mà nhìn tam thúc tổ. Ngài lao nhân ra đến nỗi sao. Đoan mục gia thiên tài ở chỗ này ở chỗ này a. Ngại như vậy cấp khó dằn nổi là vì sao a? Hạo Nguyên đạo quân cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Trước thu đổ đệ lại nói, chạy nhanh hạ bái, mau kính trà. ở Hạo Nguyên đạo quân thúc dục dưới, mục trà hy tiểu bằng hữu ấn cổ tu phái lễ tiết dập đầu kính trà. Nay liên tính bái song sư. Ha ha, ngoan đồ nhi. Cái này bái sư lễ tuy là đơn giản một chút, bất quá vi sư về sau cho ngươi bổ trở về. Hạ nguyên đạo quân kích động mà trà sắt tay. Bạch Vân Huynh cùng đoan một thủy tức khắc một trận vô ngữ. Di, tiểu nữ hoa ngươi sinh xong nhi tử đã trở lại. Hắn chính là ngươi nhi tử sao? Một cái to lớn vang rội thanh âm từ nơi xa chuyển đến, hai tức thời gian, liền có một đạo thân ảnh thuấn di lại đây. chương 84 tử nghĩ ra pháp thuật. Bạch Vân Huynh ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta đã trở về. Đây là ta nhi tử, Tiêu mục trà hy. Hạo sơ đạo quân thấy mục trà hy tiểu bằng hưu đang bị hạo nguyên đạo quân lôi kéo tay nhỏ, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Hắn có chút tò mò, tam ca nhìn về phía tiểu hoa nhi ánh mắt quá cái kia gì đi. Ngũ đệ a, ha ha, ta tân thu một cái đồ đệ. Hạo nguyên đạo quân phi thường đắc ý mà khoe khoang. Hạo sơ đạo quân kinh dị một tiếng, ánh mắt ở mục trà hy trên người ngắm ngắm Di, đứa nhỏ này là hỏa linh căn. Hạo nguyên đạo quân thực hương phấn, đó là, bằng không, ta cũng trướng mắt ta không đúng, khoảng thời gian trước Tây Môn gia không phải đưa tới một người hỏa linh căn sao? ngươi cũng chưa coi trọng mắt. Hạo sơ đạo quân lắc lắc đầu, tổng cảm thấy Tam Ca sẽ không dễ dàng thu đồ đệ. Thiết, kia Tây Môn gia tuy là hỏa linh căn, nhưng hắn kia linh căn thiên âm, không thích hợp học tập luyện khí. ngươi không cũng tịch thu hắn sao? Hạo nguyên đạo quân thực khinh thường mà nói, đó là, cái loại này linh căn cũng không thích hợp luyện đan a dương thuộc tính. Hạo sơ đạo quân cũng liền tùy tay nhẹ nhàng mà. Vô vô tiểu mục trà hy đầu vai, hắn là chuẩn bị đưa điểm lễ gặp mặt gì đó. Ha ha, bằng không ta như thế nào sẽ thu đồ đệ. Hạ nguyên đạo quân hương phấn không thôi. Bạch Vân Hình vừa nghe đến Dương thụ tính, lúc này mới bừng tỉnh đại nộ. Xem ra, trước kia mục tử du mỗi ngày ôm nhi tử đi phơi nắng, là có nhất định hiệu quả. Kỳ quái, nếu phơi nắng có loại này đặc thù công hiệu, kia cao cấp luyện đan sư luyện khí sư như thế nào sẽ ít như vậy đâu. Nàng tự nhiên là không biết. Mục Tử Du là sử dụng nào đó bí pháp, chỉ là phơi nắng liền có này công hiệu. Tiêu Tu chân giới luyện đan sư cùng luyện khí sư đã sớm kín người hết chỗ, ai đều minh bạch, Dương Thuộc tính hỏa linh căn nhất thích hợp luyện đan cùng luyện khí, nó có thể để cao đan dược cùng pháp khí phẩm giai. Không được, ta muốn thu hắn vì đồ đệ, hắn càng thích hợp luyện đan. Hạo Sơ đạo quân hai mắt sáng lên, tốt như vậy tư chất không luyện đan quá đáng tiếc. Ngũ đệ, ngươi dám cùng ta đoạt? Ngươi cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Hạo Nguyên Đạo Quân nóng nảy, vội vàng bế lên mục trà hi, liền tưởng thuấn di mà đi. Tam ca, ngươi chạy trốn sao? Xem ta đang trận. Hạo Sơ Đạo Quân trực tiếp tế ra đang trận. Ngũ đệ, ngươi tin hay không ta bảo vài món cao dài pháp khí, đến lúc đó thành chủ phủ hủy hoại đừng trách ta a Hạo Nguyên Đạo Quân hai mắt trừng to, lập tức tế ra năm kiện cao dài pháp khí. Bạch Vân Hinh khiếp sợ đến há to miệng. Hai vị Hóa Thần Kỳ Tu sĩ cấp cao, vẫn là cao cấp luyện đan sư cùng cao cấp luyện khí sư thế nhưng vì một cái đồ đệ mà vung tay đánh nhau. Hai vị này vẫn là cùng tộc huynh đệ. Này cũng quá cầu huyết đi. Đoan mục thủy hoàn toàn không có lại mà lắc lắc đầu. Hắn vì sao muốn đi vào hoa phong phái đâu, chính là bởi vì hai vị này lão tổ tông ở hắn khi còn nhỏ liền cưng muốn, Hắn tổ phụ mới lặng lẽ đem hắn đưa đến quang huy giới bổn ra, tiến vào hoa phong phái làm đệ tử. Đoan mục thủy cùng tình mà nhìn thoáng qua mục trà hy, lớn tiếng nói, Tam thúc tổ, ngũ thúc tổ xin nghe ta nói một câu lại động thủ thế nào. Hạo Nguyên Đạo Quân cùng Hạo Sơ Đạo Quân đồng thời nhìn về phía Đoan Mục Thủy một. Hai người không cầm trước mắt sáng ngời. Tôn Nhi tưởng đâu, không bằng khiến cho Tiểu Hi đồng thời học tập luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Hắn nếu là dương thuộc tính hỏa linh can, học tập lên cũng sẽ làm ít công to. Hạo Nguyên Đạo Quân cùng Hạo Sơ Đạo Quân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Liên như vậy quyết định. Vì thế, Mục Trà Hi Tiểu Bằng hữu có hai cái sư phụ. Một vị là cao cấp luyện khí sư Hạo Nguyên Đạo Quân một vị là cao cấp luyện đan sư hạo sơ đạo quân, hai vị này là đoan mục gia tộc luyện đan cùng luyện khí trình độ tối cao đạo quân. Bạch Vân Hinh căn bản không có phát biểu ý kiến quyền lực, kỳ thật nàng trong lòng đã vung trộm vui vẻ. đi, ta tây phủ liền đưa cho tiểu sư thúc, coi như là ta hiếu kính hắn. Đoan Mục Thủy một hương phấn mà nói, Bạch Vân Hinh liền không rõ, Đoan Mục Thủy một cao hương cái gì? Đoan Mục Thủy một tự nhiên vui vẻ, có tiểu sư thúc cái này bia ngâm ở, hắn nhưng an toàn nhiều. Tam thúc tổ cùng ngũ thúc tổ sẽ không lại quân lấy hắn. Hắn thật sự là vui vẻ đến quá sớm. Với sau, Thủy một cùng Tiểu Hi cùng nhau tới. Hạo Nguyên đạo quân nhìn thoáng qua Đoan Mục Thủy một, Hạo Sơ đạo quân gật đầu xưng là, Dựa, không phải có tiểu sư thúc sao? Vì sao còn muốn kêu lên hắn a? Thiên Tài Lưu vai chính Đoan Mục Thủy cùng học thực buồn bực, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành hảo đi. Mục Trà Hi Tiểu Bằng hữu đi theo Hạo Nguyên đạo quân cùng Hạo Sơ đạo quân học tập luyện khí cùng luyện đan, vỡ lòng giáo dục cũng giao cho bọn họ. Loại này truyền thừa xa xăm gia tộc, đều có một bộ vỡ lòng phương thức. Mục gia vỡ lòng phương thức, lao tổ tông cùng mục tử du không sai biệt lắm đều giáo hấn cấp mục trà hy. Hiện tại hắn lại được đến đoan mục gia tộc tiếp tục đào tạo sâu, làm cái tiểu thiên tải ra tới thật sự không phải việc khó. Bạch vân Hinh sấn này liền bắt đầu bế quan. Nàng tu vi cũng tới rồi, trực tiếp đột phá kết đan trung kỳ là được. Đây là ngộ đạo sau phúc lợi, tâm cảnh gì đó căn bản không cần lo lắng nhiều. Còn có nàng thời không ấn. Tổng công đức vẫn luôn đều ở trường, vượt qua tâm ma kiếp cũng dễ dàng. Bạch Vân Hinh đột phá đến kết đan trung kỳ, chỉ tốn 3 tháng thời gian. Phần lớn thời gian Hoa ở hiểu được trên đường. Nàng ở đột phá thời điểm như có cảm giác, vì thế bắt đầu không ngừng mà luyện tập trung nghệ, mỗi một đạo đồ ăn đều hiểu được không biết bao nhiêu lần. Dân dân mà, nàng từ nấu nướng trung lĩnh ngộ tới rồi rất nhiều thực dụng thủ pháp, đem nó cùng các loại pháp thuật kết hợp lên, sang chế chính mình nhất thích hợp pháp thuật tới. bạo, chiên. Nấu, thiêu, nấu chở. Bất luận loại nào nấu nướng phương thức, dung nhập công kích thủ pháp bên trong, kia tuyệt đối có thể sử công kích huy lực rất lớn tăng cường. Thì như, sao yêu cầu chính là vượng lửa nóng nổi nhiệt du điều kiện. Đem nó dung nhập ngũ hành chuyển luân quyết pháp thuật chung, sáng chế liệt du phun hỏa. Sử hỏa thuộc tính công kích gia nhập nhiệt du khí thế, kia huy lực tự nhiên cũng liền tăng cường vài lần. Lại như, nấu nướng trung bạo chính là cấp tốc liệt ý tứ. Vì thế liền có kiếm bạo núi sông. Vô cùng mãnh liệt kiếm khí, có thể cắt chung quanh hết thảy. Nó tuy rằng không thể cùng mục tử du kiếm khí so sánh với, uy lực lại cũng là tăng cường không ít. Đây là bạch vân hinh dung hợp kiếm điển kiếm khí thuật, lại xứng với nàng ở kết đan kỳ luyện hóa trung giai thượng phẩm phi kiếm, phong ảnh kiếm, tuyệt đối là một cái đại sát chiêu. Nàng thời không ấn còn không có khôi phục đâu, đành phải sử dụng tu tiên pháp thuật, nấu nấu hết xanh. Đây là một loại tra tấn người thủ pháp, chuyên môn nhằm vào cùng hung cực gác địch nhân. HH Ai chọc nàng liền cho ai thử xem. Bạch Vân Hinh không ngừng hiểu được thực chi đạo sinh mệnh luân hồi, sự chính mình hiểu được ra tới nói càng ngày càng hoàn thiện. Đây là một cái phi thường dài dòng quá trình. Chính xác ra, muốn hoàn thiện cùng nắm giữ một cái đại đạo, đó là tiên nhân làm sống. Nàng hiện tại chỉ là tăng mạnh lý giải mà thôi. Còn có trợ giúp vai chính, tới tích góp công đức nghiệp lực, đây là trước mắt nhất yêu cầu làm sự. Nhưng đoan một thủy một gì cũng không thiếu đâu. Mậu thân Một vị bảy tám tuổi nam hài xuất hiện ở Bạch Vân Hình trước mắt. Tu luyện vô thời gian, nộ đạo liền dùng mấy năm. khi nhi. Bạch Vân Hình ôm nhi tử cảm thán muôn vàn. ngục trà hy tiểu bằng hữu đã ngưng khí 5 tầng tu vi. Hắn hai vị sư phụ sợ hắn tuổi tắc quá tiểu, tâm cảnh tăng lên không thượng, mạnh mẽ áp chế hắn tu vi. Bạch Vân Hình có chút lo lắng. Còn thứ hai như vậy tiểu, tu vi thăng đến như vậy mau, thật sự sợ ảnh hưởng hắn về sau trưởng thành đâu. Nếu không sớm một chút cùng hắn nói một chút chính mình hiểu được đi." Bạch Vân Hinh lấy định chủ ý. Chương 85 truyền đạo. Bạch Vân Hinh tự cấp Nhi tử làm một đốn mỹ mỹ bữa tiệc lớn lúc sau. Nang Liên có ý thức mà dạy dỗ Nhi tử, đi cảm ứng các loại sinh linh sinh mệnh hơi thở. Khi Nhi, xem này cây trăm năm nền tinh hoa. Ngươi cẩn thận cảm ứng, nó có phải hay không sinh cơ bừng bừng đâu." Bạch Vân Hinh hướng dẫn từng bước, cần phải làm Nhi tử sớm ngày cảm ứng được sinh mệnh huyền bí. Ấn "Đâu? Mẫu thân." Nên tin hoa dường như thực vui vẻ, ta vừa mới cho nó dùng linh quyết lòng thổ. Mục trà hy tiểu bằng hưu ở vô số lần cảm ứng lúc sau, rốt cuộc có điều phản ứng. Thực hào, chính là loại này hơi thở. Vạn vật sinh linh kiêm có linh, không chỉ là loại này linh dược, còn có người luyện chế đan dược cùng phát khí, nó đều có thuộc về chính mình linh tính cùng sinh cơ. Mục trà hy tiểu bằng hưu chấp trước mắt, nghiêm túc mà nghe. Hắn không phải thực hiểu bộ dáng. Tỷ như ngươi luyện đan. Từ mỗ cây linh dược làm luyện chế đan dược chủ dược bắt đầu, nó liền có được làm chủ dược sinh mệnh. Mà ngươi ở luyện chế đan dược quá trình, chính là nó trưởng thành quá trình. Thang đến nó huy hoàng nhất thời khắc đã đến, đó chính là đan thành thời điểm. Các ngươi luyện đan sư luyện đan, chính là sử linh đan từ sinh ra đến trưởng thành, cuối cùng đến thành đan huy hoàng quá trình. Đan thành, thuyết minh nó hoàn mỹ mà hoàn thành một cái sinh mệnh luân hồi. Đan nát, cho thấy nó thất bại, vô pháp luân hồi. Mà ngươi tu chân mục đích chính là vì nhảy ra luân hồi, đưa ngươi có thể từ luyện đan trùng cảm nhận được sinh mệnh luân hồi, như vậy, ngươi là có thể từ dưỡng ngộ ra đạo của mình. Mục trà hy tiểu bằng hữu cái hiểu cái không? Không biết khi nào xuất hiện ở một bên đoan mục thủy một, lại là như suy tư gì? Bạch Vân Hinh kỳ thật là nói cho đoan Mộc thủy vừa nghe, mục trà hy còn như vậy tiểu, khẳng định là không hiểu. Xem ra, thủy một có điều thu hoạch ra. Hạ nguyên đạo quân ở nơi xa vui mừng mà nhìn thoáng qua đoan thủy một. Hạo sơ đạo quân lại là cảm thán mà nhìn bạch vân Hinh, Nàng là một cái cực kỳ có trí tuệ nữ hoa, thế nhưng có thể sử dụng như vậy dễ hiểu mà ngôn ngữ biểu đạt suất đạo ngộ. Đúng vậy, giống hai ta như vậy lao ra hỏa, cũng là đã trải qua mấy vạn năm mới có sở hiểu được a. Hạo nguyên đạo quân thổn thức không thôi. Hạo sơ đạo quân nhíu môi, chúng ta ở thọ nguyên hao hết phía trước, có thể có điều hiểu được đã không tồi. Bọn họ hai người là cao giai luyện đan sư cùng luyện khí sư, đối với luyện đan cùng luyện khí một đạo hiểu được. Vốn dĩ liền so bình thường tu sĩ tới cường đại. Ở dài dòng 5 tháng bên trong, bọn họ mới có thể từ giữa trạm đến nói biên. Có chút tu sĩ cấp cao, thẳng đến độ phi thăng thiên kiếp cũng vô pháp hiểu được đến nói. Bạch Vân Hinh ở trúc cơ kỳ khi là có thể đủ lấy thực nhập đạo, đây là kiểu gì may mắn đâu. Bọn họ nghĩ đến thực thần cũng là trúc cơ thời điểm nhập đạo. Xem ra, Bạch Vân Hinh đem kế thừa thực thần truyền thừa, lại sang một cái tân thần thoại. Hạo nguyên đạo quân cùng hạo sơ đạo quân nhìn về phía Bạch Vân Hình ánh mắt đều có chút bất đồng. Bọn họ tu luyện mấy và năm, cái dạng gì thiên tài không có gặp qua. Nàng tương lai thành tiểu so thủy một còn mạnh hơn thượng một ít ta, như vậy xem ra, nàng cũng là có đại khí vận người. Hạ nguyên đạo quân ý vị thâm trường mà nói, làm tu sĩ cấp cao, cho dù không sử dụng xem khí bí thuật, cũng có thể từ giữa phỏng đoán ra tới. Bạch Vân Huynh mới mặc kệ người khác thấy thế nào. Nàng chỉ cần nhi tử dưỡng thành một loại tùy thời quan sát, tùy thời cảm ứng, có điều thu hoạch là được. Nếu có thể giúp đỡ thiên tài lưu vai chính, vậy càng tốt. Đoan một thủy một thực mau liền đi bế quan. Hắn đã sớm đạt tới chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn chi cảnh, vốn là muốn chờ đến nào đó cổ di chỉ rèn luyện kết thúc lại bế quan. Nghe xong Bạch Vân Hinh một phen lời nói, hắn đột nhiên có điều hiểu được, liền vội vã bế quan. Đinh, chúc mừng ngươi, trợ giúp vai chính, khen thưởng 20 vạn công vân giá trị. Dễ nghe thanh âm vang lên, nhưng thực mau, thời không ấn tiếp tục bãi công chung. Bạch Vân Hinh bế quan mấy năm thu hoạch rất lớn. Nàng lại không nóng nảy ra cửa rèn luyện, mà là kiên nhẫn mà bồi nhi tử. Hai tử nhất yêu cầu chính là thân nhân làm bạn, cho hắn trưởng thành chi lộ lưu lại càng nhiều ấm áp. Nay đối với hắn tâm cảnh cùng tính cách đều sẽ có chỗ lợi. Ai, Bạch Vân Hinh rời đi Huyền Linh giới khi Đại Nhi Tử Mục Mính hôn còn như vậy tiểu ngấm lại đều lệnh nhân tâm đau. Cũng may nàng ở đi Huyền Linh bí cảnh phía trước, có một đoạn thời gian làm bạn ở Đại Nhi Tử bên người, tiếc nuối thiếu một ít. ở Bạch Vân Hinh bế quan trong lúc. Mục trà hy tiểu bằng hữu đã thật lâu không có gặp qua thân cha. Đối với tu sĩ tới nói, mấy năm thời gian bế cái tiểu quan, chấp chấp mắt liền đi qua. Cũng may mục trà hy bên người vẫn luôn không thiếu nam tính trưởng bối. Trước kia là Lão tổ tông cùng mục tử du. Hiện tại lại có hạo nguyên đạo quân cùng hạo sơ đạo quân. Bọn họ nhiều là nghiêm sư thân phận xuất hiện, nhưng thiên đồng đầm quan ái chi ý cũng là buộc lộ ra ngoài. Mục trà hy tiểu bằng hữu thơ hấu thời gian, vẫn là rất tốt đẹp mà. Bạch Vân Hinh thực cảm kích hạo nguyên đạo quân cùng hạo sơ đạo quân này đó trưởng bối. Nàng mỗi ngày đổi đa dạng mà, làm ra các loại mỹ thực tới vi no bọn họ. Coi như là dưỡng heo đi. Bạch Vân Hinh nội tâm có chút tà ác mà tưởng. Còn có một chút, lệnh Bạch Vân Hinh được lợi phi thiện. Chuyên đạo thụ nghiệp không chỉ có có thể giáo hội người khác, chính mình cũng có thể hiểu được đến càng sâu khác. Còn có thể gia tăng chính mình công đức. Tuy nói thời không ấn không có kịp thời ra tiếng báo ra công hân giá trị gia tăng nhưng bạch vân Hình chính là cảm ứng được khó trách ở tu chân văn minh cao đại ngàn giới có như vậy nhiều tu sĩ nguyện ý truyền đạo giảng bài đâu hai năm sau đoan mục thủy vừa ra quan làm đoan mục gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài đoan mục thủy một cũng thuận lợi kết đan đa tạ bạch sư tỷ đoan mục thủy một phi thường cảm kích bạch vân Hình. nàng so với hắn trước một bước tấn giai tự nhiên liền xưng là sư tỷ đoan mục thủy vừa sinh ra ở đoan mục thế gia thân tổ phụ vẫn là cẩm ly đạo quân Còn có nhiều như vậy ngộ nói trưởng bối. Các trưởng bối vô luận cùng hắn truyền đạo nhiều ít hồi, hắn chính là không có khai ngộ. Chỉ có thể làm chính hắn chậm rãi đi lĩnh ngộ. Ai từng tưởng tượng, hắn chỉ là nghe xong Bạch Vân hình dạy dỗ nhi tử một phen lời nói, liền có điều ngộ đạo. Hắn tuy rằng còn không thể lấy đan nhập đạo, lại đối hắn kết đan khởi tới rồi quan trọng tác dụng. Ngộ đạo đối tấn giai cùng độ kiếp đều là có cực đại trợ giúp, đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Ngộ nói tu sĩ, tuy nói không nhất định có thể vượt qua thiên kiếp phi thăng, Nhưng nộ không được nói tu sĩ, đó là tuyệt đối không có khả năng vượt qua phi thăng kiếp. Thiên đạo chính là như thế. Ai cho các ngươi muốn nghịch thiên tu chân, tự nhiên phải cho các ngươi thiết điểm lợi hại ngạch cửa. Đoan Mộc thủy một mời bạch vân hình, cùng hắn cùng đi loan cực giới cổ di chỉ rèn luyện. Nơi đó là thượng cổ thời kỳ một cái đại tông môn lưu lại di chỉ. Mỗi ngàn năm đều sẽ mở ra một lần, bên trong có rất nhiều công pháp, linh dược, pháp khí từ từ, hữu cơ còn có thể được đến địa giai công pháp cùng pháp khí. Còn có người được đến thượng cổ tu sĩ truyền thừa. Đây là một cái phi thường hấp dẫn người rèn luyện nơi. Không chỉ có là tu sĩ cấp cao, liền tu sĩ cấp thấp đều không hạn chế tiến vào. Nghe nói, tu sĩ cấp thấp càng dễ dàng được đến cái gọi là thượng cổ truyền thừa. Cổ di chỉ rèn luyện là có rất nhiều chỗ tốt, hữu cơ ai không nghĩ đi thử thử một lần đâu. Nhưng Bạch Vân huynh do dự. Đi theo vai chính bên người, xác thật có thể được đến chỗ tốt, khá vậy có bị hố nguy hiểm. Nàng bị lưu tử ngọc hố quá một hồi trong lòng cảnh rất đâu. nghe nói có tu sĩ ở cổ di chỉ trung được đến quá biến dị địa hỏa loại. đoan một thủy một rất có kiên nhẫn mà nói. bạch vân hình vừa nghe ngồi lửa lập tức liền không bình tĩnh. biến dị địa hỏa loại, uy lực của nó có thể cùng thiên hỏa loại cùng so sánh. nhất đăng quý địa phương là người tu chân hoàn toàn có thể luyện hóa. thiên hỏa chỉ có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới mới có thể đủ luyện hóa. đương nhiên tán tiên cũng có thể luyện hóa thiên hỏa, mà người tu chân chỉ có thể luyện hóa địa hỏa. Biến dị địa hòa loại, tương đương với một loại có thể từ người tu chân luyện hóa thiên hỏa. Bạch Vân Hình quyết định, đến lúc đó một bắt được ngồi lửa liền lập tức trở về, không cùng đoan mộc thủy một hạt hốn. chương 86 đi dạo phố. Loan cực giới cổ di chỉ, tại đây một mảnh biên giới rất có danh khí. Bạch Vân Hình sau lại mới biết được nơi này biên giới, là chỉ từ quang huy giới sở đến các lớn nhỏ ngàn giới vị trí phạm vi. Quang huy giới cũng bởi vì thực thần danh khí, trở thành này một phương biên giới tiêu chí. Thói quen thượng xưng là quang huy biên giới, là thần nhân nhóm xưng pháp, dần dần lưu truyền tới nay. Nay thực hảo lý giải, thần giới thần nhân nhóm miêu tả này một biên giới thời điểm, khẳng định sẽ nói thực thần cái kia quang huy biên giới, mà sẽ không nói đây là minh nguyệt giới nơi biên giới. Thần nhân cái nào có hứng thú biết minh nguyệt giới là nào một giới, tuy rằng minh nguyệt giới là đại ngàn giới, mà quang huy giới chỉ là trung ngàn giới. Ai làm người minh nguyệt giới đến nay còn không có thần nhân phi thăng đâu tuy rằng nó phi thăng tiên nhân ở tiên giới đều rất có danh. Quang huy biên giới so vân vực phạm vi lớn hơn, nhưng từ tài nguyên đi lên nói, liền không có vân vực tới phong phú. Này không khó tưởng tượng. Vân vực chỉ là vân thị mẹ con ba người tư hữu tài sản. Quang huy biên giới lại có nhiều như vậy lớn nhỏ ngàn giới, phân phối đến khắp nơi thế lực tài nguyên liền ít đi. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, Bạch Vân Hinh căn bản cha không ra, vân vực rốt cuộc ở đâu một cái phương vị. Thậm chí, liên huyền linh giới đều không ở quang huy biên giới phạm vi. Tu chân giới to lớn, liền thần nhân đều không thể nhìn trộm hoàn toàn. Hùng chi là bạch vân Hinh trước mắt như vậy nhỏ nhỏ người tu chân đâu. Tu chân giới vô cùng vô tận, nó có được vô số biên giới. Lấy quang huy biên giới tới nói, nó bao gồm 3.000 đại ngàn giới, 6.000 trung ngàn giới, 9.000 tiểu ngàn giới. Các lớn nhỏ ngàn giới, còn bao gồm vô số phạm nhân giới, cùng với không có sự sống giới. Lấy bạch vân hình lý giải. Nàng đệ nhất thế địa cầu chính là các lớn nhỏ ngàn giới bên ngoài phàm nhân giới. Thái dương hệ trung sao kim, sao mộc, sao thủy, hỏa tinh cùng thổ tinh, chính là cái gọi là không có sự xung giới. Có thể thấy được, cái này quang huy biên giới đến có bao nhiêu mở mang vô biên. Như vậy xem ra, đến loan cực giới cổ di chỉ rèn luyện tu sĩ, tuyệt đối không thể xem thường. Tu sĩ cấp thấp không đi nói hắn, kia tu sĩ cấp cao khẳng định sẽ nhiều đến không xuể. Bạch Vân Hinh một sở khuyên thai truyền âm linh khí. Mở ra linh vong quang ảnh mạng, cha tìm loan cực giới tư liệu. Này một cha, thật là dọa nàng một cú sốc. Cái này loan cực giới là thượng cổ đại tông môn di chỉ, nơi nơi tràn ngập nguy cơ. Không chỉ là nói nó hoàn cảnh ác liệt, nơi nơi đều có không gian cái khe. Mỗi ngàn năm mở ra thời điểm, nó bên trong không gian cái khe cũng là nhất mỏng lạc thời điểm. Có thể nghĩ, này sẽ phát sinh cái gì? Đến lúc đó, ma giới ma đầu cũng sẽ tiến vào di chỉ tìm kiếm cơ. Người tu chân cùng ma đầu là thiên địch. Đụng tới cùng nhau sẽ như thế nào, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết. Không chỉ có muốn thời khắc phòng bị ma đầu, còn muốn cảnh giác người tu chân chi gian cho nhau cất đoạn. Nếu không phải vì biến dị địa hỏa loại, Bạch Vân Hinh khẳng định là sẽ không đi. Có giới không gian ở, nàng đảo có thể đi thử một lần, cùng lắm thì trốn chạy là được. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, quyết định đi đoan mục trong thành hảo hảo dạo một dạo. Nàng cần thiết làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị, nếu không, đi cũng là phá hôi. Việc này còn muốn cùng Mục Tử Du đánh một tiếng tiếp đón hắn thường xuyên suốt ngoại rèn luyện, hướng hắn lấy điểm kinh nghiệm gì đó. bạch vân huynh trực tiếp ở giới không gian cho hắn để lại truyền âm phủ, vẫn là cổ tu phái sử dụng truyền âm phủ tương đối dùng tốt, dùng một lần độ dùng, đơn giản phương tiện, không hề ô nhiễm. bạch vân huynh hiện tại có được công kích pháp khí, chỉ có thượng phẩm phi kiếm phong ảnh kiếm, phong ngự pháp y thượng phẩm đảo có vài kiện, anh Mộng giáp là bên người xuyên, sau đó là huỳnh Mộng chiến y liệt, bên ngoài vân ngọng y đều là thượng phẩm. ở quang huy giới khi Chăng bạc cùng bạc đêm đã từng đưa cho nàng không ít Ngọc Phủ có thể miễn cương dùng một chút nhưng gặp gỡ tu sĩ cấp cao cũng chỉ có thể game over trong bạc cùng bạc đêm ở mục trà Hy Bái sư sau liền hồi Minh và giới nghe nói bọn họ là xoay chuyển trời đất cơ các tổng bộ có khác chuyện quan trọng mục lao tổ vốn đang tưởng phái người tới bảo hộ các nàng Bạch Vân Hinh muốn bế quan mục trà Hy vẫn luôn ngốc tại đoàn mục thành chủ phủ thành chủ phủ có tu sĩ cấp cao ngồi trận an toàn tuyệt đối có bảo đảm nàng thực dứt khoát mà cự tuyệt, bạch vân Hinh cảm thấy rèn luyện sao, không sai biệt lắm cùng đánh nhau treo lên câu. như vậy nhất phương tiện vẫn là bừa chú, nhất định phải nhiều mua một ít trung gia thượng phẩm bừa chú. nàng hiện tại không thiếu linh thạch, thiên mục môn mỗi tháng đều cho nàng nương hai phát rất nhiều tiền tiêu vặt. đoan mục gia tộc mỗi tháng còn cho nàng phát không ít tiền lương, không bằng liền nhiều mua điểm. đến lúc đó gặp gỡ đánh nhau, nàng liền trực tiếp ném bừa chú, nhiều bất việc a, đánh tới đánh lui, thiệt tình không ý gì nàng ở đoan mục thành thân phận là đoan mục gia tộc khách khanh trưởng lão loại này cổ tu phái gia tộc trừ bỏ bổn tộc trưởng lão ngoại còn có rất nhiều ngoại xính khách khanh trưởng lão đều là có nhất nghệ tinh bạch vân huynh đã ngộ đạo chỉ có số ít tu sĩ cấp cao biết nhưng cũng không gây trở ngại đoan mục gia tộc đối nàng coi trọng bạch vân huynh quyết định chủ ý ra tây phủ đoan mục thành to lớn so nàng kiếp trước một quốc gia địa vực còn muốn mở mang đến nhiều nghe nói toàn bộ thành chủ phủ liền có năm điều đại linh mạch đều là từ các đại linh trong núi dịch chuyển lại đây, Ngắm lại đều là thật lớn bút tích a. Ở tiểu ngàn giới, có được một cái tiểu linh mạch là có thể đủ nuôi sống một cái trung đẳng môn phái. Đại ngàn giới chung, một cái thế gia là có thể đủ có được mấy cái đại linh mạch. Kia thế lực lớn chi gian làm lấy lòng đều là đưa linh mạch. Đi ngang qua đan phường, Bạch Vân Hinh không có dừng lại, đan dược không cần, Hạo Sơ đạo quân chính là cao cấp luyện đan sư đâu. Đúng rồi, Hạo Nguyên đạo quân vẫn là cao cấp luyện khí sư đâu. Nàng như thế nào xá gần mà cầu xa đâu. Nàng có thể dùng thượng phẩm bài rệt, cùng hắn lao nhân ra pháp khí A. Bạch Vân Huynh lúc này hoàn toàn là đi dạo. thành chủ phủ đoan mục gia tộc có chính mình khí các cùng đàn phường, đùa chú các cũng có, nàng liền không có tất yếu đến bên ngoài mua. Đảo không phải nàng tưởng chiếm tiểu tiện nghi, mà là kia phẩm chất hoàn toàn không thể cùng bên trong so sánh với. Bạch Vân Huynh đi tới một nhà pháp y rẻ cửa hàng. Nữ nhân sao, tự nhiên đối tinh Mỹ phục sức tương đối cảm thấy hứng thú. Màu tím nhạt, véo nha nạm biên thải phượng văn mỏng yên xa. nha màu trắng khắc hoa thị đế văn cánh ve xa cùng thiển kim đế tam nạm vàng triển chi văn mỏng yên xa. Tổng cộng tiêu phí 5.000 cái trung phẩm linh thạch. Thật sự hảo quý a. Bạch Vân Huynh tay run lên liền mua. Nàng cũng là một cái ái mỹ nữ tu a, vốn dĩ nàng lớn lên cũng không kém, tuy nói không thể cùng kiếp trước so sánh với. Đúng rồi, cấp nhi tử cũng mua vài món bình thường pháp y để đi. Bạch Vân Huynh cuối cùng tiêu phí rất nhiều linh thạch. Không có thực chất tác dụng một đống pháp ý hết, chuẩn bị hồi phủ. Đi dạo phố gì đó, quá phí linh thạch. Nàng không thiếu linh thạch, vấn đề là đều mua một ít không dùng được đồ vật, loại này hành vi là lãng phí. Nàng sợ chính mình lại dạo đi xuống, lãng phí càng nhiều. Lần sau ra tới dạo, nhất định mang lên nhi tử. Nghĩ đến có nhi tử ở, nàng liền sẽ không loạn tiêu phí, không thể cấp tiểu hài tử hư ảnh hưởng. Đột nhiên, nên diện đi tới một vị diện bạo phi thường tuổi trẻ cùng yêu nghiệt kết đan tu sĩ. Nói hắn yêu nghiệt đi, đều không phải là lớn lên quá khuyên thành, mà là cái loại này quyến rũ cảm giác. Bạch Vân Hinh nhìn kỹ, tức khác bị hắn trên chán quang mang sợ ngây người. Ngũ thải quang mang. Đó là khí vận, vẫn là vận rủi. Bạch Vân Hinh chưa bao giờ nghe nói qua khí vận còn có 5 màu vừa nói. Thần tộc nhưng thật ra có 5 màu hộ thể thần quang, nhưng kia cùng khí vận không phải một cái khái niệm A. Nàng có chút ngơ ngẩn mà nhìn vị kia nam tu phát đốc. Thật sự là quá ra ngoài người dự kiến. Kia Nam Tu đột nhiên đối nàng vũ mị mà cười. Bạch Vân Huynh chỉ cảm thấy hắn tươi cười vô cùng thân thiết, vô cùng dụ hoặc. Không tốt, đây là ảo thuật. chương 87 Màu trôn tộc. Kia yêu nghiệt Nam Tu kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Vân Huynh. Rất ít có cùng giai tu sĩ, có thể nhanh như vậy liền ý thức được hắn ảo thuật. Bọn họ màu trồn nhất tộc là thượng cổ dị thú chủng tộc, huyết thống cao quý. Có thể nói, màu trồn tộc là trời sinh ảo thuật ra. Bọn họ mỗi cái tươi cười đều tràn ngập hoặc chỉ có những cái đó cảnh giới so với bọn hắn cao mấy giai tu sĩ mới có thể đủ nhìn ra tới màu trồn tộc trời sinh mỹ hoặc phần lớn không cụ bị nguy hiểm chỉ biết cấp tu sĩ mang đến rất nhỏ hoang mang mà thôi huyền minh giới nhân tộc nơi tụ tập đối màu trồn tộc cũng không bài xích bạch vân huynh không chỉ có có hy vọng khí thuật vẫn là ngộ đạo thiên tài thần thức cũng tương đối cường đại nàng lập tức liền cảm ứng được đối phương ở sử dụng ảo thuật loại này ảo thuật tác dụng khiến nàng đối hắn sinh không dậy nổi cái gì ý xấu tới con hảo nếu loại này hảo thuật lại lợi hại một chút, thiết hạ mai phục gì đó, kia nàng khẳng định muốn ra tay. Bạch Vân Hinh khuyên thai quang mang trợn lóe, lại hướng trên người chụp một trương thượng phẩm ẩn thân phủ, lén lút theo đi lên. Nàng đối người nọ trên chán màu sắc rực rỡ quang mang, thật sự là quá cảm thấy hứng thú. Bạch Vân Hinh nếu tham gia quá vạn tộc đại hội, kia nàng cũng liền sẽ không tò mỏ như vậy. Nàng không có đại ý, đã từng phát sinh quá tò mò hại chết nhiều sự kiện, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng đâu. Tuy nói đó là mục tử du sẽ không hại nàng, nhưng nàng sát thật được đến khắc sâu giáo hấn. Cũng may hiện tại có giới không gian ở, thật sự nguy hiểm liền trực tiếp trốn rồi. Tiên kia tu sĩ trực tiếp ra đoàn một thành, hướng màu huyễn rừng rậm bay đi. Từ từ màu huyễn rừng rậm, bạch vân Hinh lập tức liền mở ra linh võng, trực tiếp tra tìm khởi huyền minh giới màu huyễn rừng rậm. Nguyên lai là màu trôn tộc, Trách không được tên kia tu giả trên chán khí vận, là màu sắc rực rỡ. Thu chân giới to lớn, thật là việc lạ gì cũng có. Mầu rậm. Sản xuất huyễn thải thạch cùng màu hồn thảo. Đây là luyện chế hảo trận cùng mê huyễn đan tài liệu. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, cấp đoan một thủy một phát một cái truyền âm phủ, trước cùng hắn báo bị một tiếng. Đây cũng là vì để người vặn nhất. Chi chi chi. Màu huyễn rừng rầm bên ngoài, có rất nhiều các tiểu yêu thú ở chơi đùa. Chúng nó một chút cũng không sợ người. Nơi này là màu trồn tộc địa bàn, ở chúng nó cảm nhận chung, màu trồn có thể so người đáng sợ nhiều. Thiên kia màu trồn tộc tu giả, đã sớm chẳng biết đi đâu. Bạch Vân Hinh sau lại liền không đuổi kịp hắn, nhất thời tò mò mà thôi. "Gì? Đây là huyễn linh quả? Thật lớn một mảnh huyễn linh quả lâm, thật là quá nhiều quá nhiều. Kỳ quái, nơi này liền không ai tới thu thập này đó tài liệu tài nguyên sao?" Bạch Vân Hinh dùng thần thức cẩn thận dò xét bốn phía. Dường như thật sự không có bất luận cái gì nguy hiểm đâu. "Quanh nó đâu?" Trước Hái lại nói. Ân, tốt nhất có thể nhổ trồng một gốc cây đến giới trong không gian đi. Giới không gian hiện tại càng lúc càng lớn." Bên trong xuất hiện một cái viễn cổ rừng rậm, giống loài thực phong phú. Rừng rậm cũng không có huyền linh quả thụ. Theo linh trên mạng nói, loại này linh quả thụ cũng là từ viễn cổ lưu truyền tới nay giống loài. Kia nó hẳn là sẽ càng thích ứng giới không gian hoàn cảnh đi. Nghĩ đến liền làm, Bạch Vân Hinh tổng cộng nổ trồng 5 cây huyễn linh quả thụ đi vào. Này phiến huyền linh quả cánh rừng, chừng hơn 1000 cây nhiều đâu. Bạch Vân Hinh vừa lòng gật gật đầu. Nàng uy ở một viên linh quả trên cây, lấy ra một bộ đồ làm bếp, chuẩn bị làm điểm ăn tới khao một chút trong rừng các tiểu yêu thú. Lễ thượng vãng lai sao? Nàng từ hiểu được tới rồi sinh mệnh luân hồi chi đạo sao, đối hết thể sinh linh đều có mang một loại tôn trọng. Đúng vậy, bình đẳng tôn trọng. Vạn vật đều có linh, nếu nó có thể sinh tồn xuống dưới, liền có nó tồn tại đạo lý. Bất luận cái gì sinh mệnh đều là đáng giá tôn trọng. Chi chi chi. Một con bảy màu tiểu yêu thú, ghé vào huyễn linh quả nhánh cây thượng, khóe miệng không ngừng ở tích thủy. Ách, đây là thèm đi. Tiểu gia hỏa, lập tức thì tốt rồi, ngươi làm mẩu trồn tộc đi. Bạch Vân Hinh cười hỏi, nàng cũng không tin lớn như vậy, Huyễn Linh quả Dương Tây sẽ như vậy bình tĩnh mà mặc cho nàng ngắt lấy nổ trồng. Nơi này khẳng định có miêu nhị, nàng lại cảm ứng không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Bạch Vân Hinh liền tạm thời không đi truy cứu, ngươi làm chính là cái gì linh thực, thật sự thơm quá a. Một cái mềm mại thanh âm vang lên, nay chỉ tiểu gia hỏa sẽ nhân tộc tu chân ngữ đâu, dễ nghe như vậy thanh âm. Bạch Vân Hinh trong lòng lập tức liền mềm vài phần, nay cùng nàng Nhi tử khi còn nhỏ thanh âm nhiều giống a. Đồng chí chọc người hái, đây là tố xào linh ngọc cải trắng, tiểu gia hỏa, ngươi thích ăn thịt sao? Tiểu màu tròn lắc lắc bảy màu cái đuôi, có na vân tượng thịt sao? Na vân giống huyền minh giới một loại yêu thú, tượng thịt hương vị thực hảo, còn có thể tăng cường tu sĩ thể chất. Na vân tượng thịt không có, bất quá, ta có đa cánh gà, lỗ Sơn linh thịt dê, Tuyết linh ngông trưởng, vân không thú thịt cùng bạc heo thịt. Bạch Vân Hinh nói một bên lấy ra nguyên liệu nấu ăn, một bên bắt đầu làm món ngon. Nàng một tay kia còn chuẩn bị nướng bờ bờ cờ. Tiểu màu trồn nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chằm. Con có thật nhiều tiểu yêu thú đều tụ lại lại đây, từng con đều ở xoạch xoạch mà rất nước rãi. Lập tức thì tốt rồi. Bạch Vân Hinh cười lấy ra một trương vòng tròn lớn ngọc thạch bàn, đại bàn mỹ vị linh thực liền thượng bàn. Tiểu màu Trôn nhẹ nhàng mà nhảy đến ngọc thạch trên bàn, bắt đầu bảo thực. Những cái đó ở một bên trông ngòn con mắt các tiểu yêu thú. Cũng không dám thượng bàn. Tới, tiểu gia hỏa nhóm đều xếp hàng tới lành ăn ngon. Bạch Vân Hinh trên tay còn ở không ngừng bận rộn, linh sức ăn bảo đảm còn đủ. Tiểu màu trồn có chút không vui mà ngắm ngắm mặt khác tiểu yêu thú, lại ngắm liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh, thấp giọng chi hai tiếng. Đám kia các bạn nhỏ, lúc này mới ngoan ngoãn mà bài khởi đội ngũ, bắt đầu tiến lên lành ăn ngon. Thật sự quá ngoan. Bạch Vân Hinh dùng pháp thuật một bên cho chúng nó phân phát mỹ vị món ngon, một bên không ngừng làm. Tiểu gia hỏa nhóm hẳn là đều là tiểu màu trồn bạn chơi cùng. Nơi này là màu trồn tộc địa bàn. Tiểu thất, ngươi lại bắt đầu bướng bỉnh. Có tu giả rốt cuộc nhịn không được xuất hiện. Vẫn là tên kia ở đoan mục thành gặp được người tu chân. Tại hạ là màu trồn tộc màu vũ phong, không biết vị đạo hữu này như thế nào xưng hô. Màu vũ phong rất có phong độ, được rồi một cái tu chân giới thông dụng lễ tiết. Bạch Vân Hinh lúc này chính bội vàng đâu, chỉ là gật gật đầu. Ta kêu Bạch Vân Hinh ngưỡng ngùng, ta đang ở vội. Vũ Phong đạo hưu không chế nói, nếm thử chủ nghệ của ta. Bạch Vân Hinh đạo hảo, vẫn là mục tử du mạnh mẽ cấp lấy, cùng hắn giống nhau là chữ thiên bối. Nam nhân có đôi khi cũng là rất lòng dạ hẹp hỏi, Bạch Vân Hinh dù sao không sao cả, liền dùng thiên hinh chân nhân cái này đạo hảo. Màu Vũ Phong chính là bị nàng chủ nghệ hấp dẫn lại đây, hắn cũng liền không khách khí mà ngồi xuống ngọc thạch bên cạnh bàn, kia ghế là một khối biến ảo gốc cây. Không tuổi, thế gian mỹ vị ta thật lâu không có ăn qua tốt như vậy mỹ thực. màu vũ phong một bên ăn một bên tán thưởng. ân ân ân phong thúc thúc, ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy linh thực. tiểu thất trong miệng không ngừng, hàm hàm hồ hồ mà nói chuyện. nó toàn thân ánh sáng như ngọc lông tóc, lúc này đã sớm dính vào thật nhiều thịt tiết. ăn ngon liền ăn nhiều một chút. bạch vân Hinh đối chính mình chủ nghệ tương đương có tin tưởng. mỗi lần nhìn người khác ăn đến sung sướng, nàng trong lòng cũng cảm thấy thật cao hứng. quay đầu lại cấp nhi tử thêm đốn bữa thật lớn thật lâu chưa cho hắn làm mỹ thực, ăn uống no đủ, Màu vũ phong vẻ mặt thỏa mãn mà giúp tiểu thất thuận lý lông tóc, tiểu thất đã sớm ăn phiên bụng, nằm ở ngọc thạch trên bàn hít mắt, căn bản không nghĩ động nó tu vi còn thấp đâu, ăn quá nhiều cũng là không dễ tiêu hóa. thiên huynh đạo hữu, ngươi là cái thứ hai có thể bình yên vô sự mà đi vào màu huyễn rừng rậm người tu tiên, Màu vũ phong ngữ ra kinh người, chương 88 linh sủng, bạch vân huynh kinh ngạc mà nhìn mậu vũ phong, cái thứ nhất người tu tiên là ai? Nàng thật sự thực cảm thấy hương thú. Màu vũ phong hơi hơi mỉm cười, đoan mục gia tộc thiên tài tinh anh. Đoan mục thủy một. Bạch Vân Hinh nhìn thấy màu vũ phong gật đầu, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Đoan mục thủy một là ai a? đó là này một phương thế giới thiên tài lưu vai chính a. Ngươi dường như cũng không kinh ngạc. Lúc này đến phiên màu vũ phong tò mò. Ha ha, đoan mục thủy một là bằng hữu của ta, ta nhi tử sư điệt. Ngượng ngùng, đoan mục thủy cùng học. Mượn nhi tử quang. Bạch Vân Hinh kia bối phận tự nhiên cũng liền dâng lên. Ha ha, hảo a, ta cũng là Đoan Mộc Thủy một bằng Hưu, chúng ta thực liêu đến tới. Màu Vũ Phong đối Bạch Vân Hinh thái độ cũng liền càng thêm nhiệt tình. Bạch Vân Hinh nhịn không được hỏi, hắn khi nào đã tới mỏ huyện rừng rậm. Màu Vũ Phong ngần người, nói, cũng chính là trước một đoạn thời gian, hắn cùng tiểu cửu ký linh khế ước, ngươi không có gặp qua. Đây là chuyện khi nào? Bạch Vân Hinh ở Tây phủ không có gặp qua Đoan Mộc Thủy một linh a, bằng không. Đã sớm cảm ứng được màu trồn tộc hơi thở. Nàng cũng liền sẽ không theo màu vũ phong đi vào màu huyện rừng rậm. Bạch Vân huynh nhịn không được ngắm ngắm tiểu thất, nó vẫn là lười biếng mà ghé vào ngọc thạch trên bàn. Bất quá, nó vừa nghe đến linh khế ước, cặp kia thật dài lô thai lập tức liền dựng lên. Ta là không có gặp qua ngươi nói tiểu cửu, đúng rồi, các ngươi màu trồn tộc không phải thượng cổ dị thú tộc loại sao. Còn sẽ cùng người ký kết khế ước, này không phải vì chính mình tìm một phần gông ước thúc sao? Bạch Vân Hình lúc trước là nhìn đến không nên xem sự, mới không thể không cùng mục tử du ký xuống khế ước. Màu Vũ Phong thần sắc có chút phức tạp, nhìn thoáng qua Bạch Vân Hình, thở dài một hơi. "Ai, chúng ta màu trồn tộc tại thượng cổ thời kỳ là phi thường cường đại trung tộc, đáng tiếc, trải qua vô số kỷ nguyên biến thiên, đã sớm suy tàn. Tu chân giới lấy 100 triệu năm vì một kỷ nguyên, 100 kỷ nguyên trước kia xưng là thượng cổ. Một vạn cái kỷ nguyên phía trước xưng là trung cổ, 100 triệu cái kỷ nguyên phía trước xưng là viễn cổ." Mậu trồn tộc có rất nhiều bất đồng màu hệ, tam màu hệ, năm màu hệ, bảy màu hệ cùng chín màu hệ, sát thái càng nhiều, đại biểu cho sinh sản năng lực càng gian nan. Màu trồn trong tộc tam màu trồn nhiều nhất, năm màu trồn thứ chi, bảy màu trồn hậu đại liền rất yếu, chín màu trồn liền càng là thiếu chi lại thiếu. Màu vũ phong là năm màu trồn, ghé vào ngọc thạch trên bàn tiểu thất là bảy màu trồn. Toàn bộ màu trồn tộc trước mắt chỉ có ba con bảy màu trồn, một con sắp qua đời, một con đã đạt tới hóa thần cảnh giới. Tiểu thất mới vừa 100 tuổi, lấy nhân tộc tuổi, nó vẫn là trẻ con giai đoạn. Kia chỉ cùng Đoan Mộc Thủy một ký kết khế ước chín màu tròn, còn lại là màu tròn tộc trước mắt duy nhất một con chín màu tròn. Nó sở dĩ sẽ cùng nhân tộc ký kết khế ước, cũng là vì sợ nó quá chết hiểu chết. Thượng cổ dị thú chủng tộc Thảo Nguyên, tuy nói đều so nhân tộc muốn trường rất nhiều lần, nhưng ở tu luyện tấn giai, cùng với độ thiên kiếp là lúc, đều là có khả năng sẽ ngã xuống. Đoan Mộc Thủy một là có đại khí và người, cùng hắn ký kết khế ước cũng liền dính điểm hắn khí vận. Linh độ kiếp là lúc là có thể được đến chủ nhân khí vận cùng công đức nghiệp lực thêm vào. Đối nó tấn giai cũng có rất lớn chỗ tốt. Chúng nó đây là lấy hy sinh tự do tới đổi lấy truyền thừa ý tứ. Bạch Vân Hinh Phi thường cảm khái, xem ra không chỉ là cổ thần tộc truyền thừa là một bộ huyết lệ sử. Mỗi một cái cổ xưa chủng tộc đều gặp phải truyền thừa nguy cơ. Chủng tộc truyền thừa có đôi khi xác thật trọng với tự do. Bất luận cái gì sinh linh, ở thiên đạo pháp tắc trước mặt Thật sự thực yêu đất. Bạch Vân Huynh lúc này có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Cho nên, nếu Bạch Đạo Hữu còn không có Linh nói, có thể hay không cùng tiểu thất ký kết Linh khế ước. Màu Vũ Phong cuối cùng lời nói Phong vừa chuyển, trực tiếp chuyển tới tiểu thất trên người. A, còn có chuyện tốt như vậy. Thượng cổ dị thu chủng tộc Linh A, rất không tối đâu. Bạch Vân Huynh đột nhiên có một loại bị giải thưởng lớn tạm chung cảm giác. Ta có thể chứ? Màu Vũ Phong thành khẩn nói, đương nhiên có thể. Ngươi cùng đoan một thủy một là cùng loại người, đồng dạng không e ngại bất luận cái gì hảo thuật, các ngươi chính là màu trồn tộc muốn tìm có người. Như vậy người tu chân, mới có thể xử màu trồn tộc đi ra khốn cục, là mỗi một cái tộc hệ đều có thể truyền thừa đi xuống. Huyền minh giới thượng cổ dị thú trùng tộc có rất nhiều, kỳ thật, các lớn nhỏ ngàn giới đều có không ít trừ bỏ nhân tộc ở ngoài cường đại trùng tộc. Chúng nó tu chân trình độ cùng văn minh, cũng không so nhân tộc tới kém, lại xa xa so ra kém nhân tộc sinh sản tốc độ. Nhân tộc cũng liền trở thành rất nhiều thế giới chúa thể. Đây là lấy sinh sản số lượng xong bạo chủng tộc khác. Rất nhiều thượng cổ dị thú chủng tộc, tử thủ về điểm này cao quý huyết thống. Chậm chạp không nghĩ buông dáng người, cùng nhân tộc hoặc tộc khác loại ký kết đôi bên cùng có lợi linh khế ước. Chúng nó sắp gặp phải diệt tộc nghiêm trọng nguy cơ. Mâu chôn tộc cùng Đoan Mục thành ly thật sự gần, cho nên chúng nó tư tưởng liền tương đối mở ra. Cùng diệt tộc so sánh với tự do gì đó thật sự không đáng nhắc tới. Cái gì cao quý huyết thống Kia đều là mây bay a. Bạch Vân Hinh thực nhận đồng, các ngươi lại cao quý, có thể cao đến quá cổ thần tộc sao? Tiểu Thất đột nhiên nhảy đứng dậy tới, nháy mắt hỏi, ta đi theo ngươi, có phải hay không mỗi ngày đều có mỹ thực có thể ăn? Cái này rất quan trọng a, rất quan trọng. Nó ăn qua ăn ngon như vậy mỹ thực sau, làm nó lại ăn những cái đó mùi tanh mười phần yêu thịt, nó thật sự sẽ phun hào đi. Đương nhiên, ta thường xuyên cấp nhi tử làm bữa tiệc lớn ăn. Cái gì ngàn hoa lan tuyết linh ống trưởng, mật nước đa cánh gà? Đường giấm linh mông bỏ bít tết cốt, Kim Ngọc Phong Linh canh gà từ từ. Muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó, hơn nữa, ta dùng đồ làm bếp là mô phỏng thực thần dùng đồ làm bếp Nga. Bạch Vân Hinh phi thường vô sỉ mà dụ hoặc nói. Tiểu thất nuốt nuốt nước miếng, hung hăng gật đầu, kia chúng ta chạy nhanh thêm đi. Mâu chồn trong tộc đã sớm tự cấp nó tìm kiếm khế ước chủ nhân. Cùng với đi theo những người khác, không bằng đi theo có chủ nghệ chủ nhân đâu. Nói lên trước kia những người đó tuyển, tiểu thất thật sự cảm giác thực chua sót. Bọn họ chung có một cái gầy ba ba láo nhân, kia bộ dáng như thế nào xứng màu trồn tộc đâu. Màu trồn tộc một đám đều lớn lên yêu nghiệt mỹ mạo, không thể so thiên hồ tộc tới kém. Còn có một cái là lớn lên phi thường đáng khinh quái thúc thúc, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Càng có một cái tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là, hắn dường như thực biến thái hảo đi. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ đem một đống nữ nhân đánh đến liên thanh đau tê. Như vậy tàn nhẫn nam nhân, nhân tộc có nhân xương chi vì ngựa giống nam. Nó làm sao dám đi theo hắn, nó rất sợ đau hảo đi. Nói trắng ra là, nó kỳ thật là nữ. Từ nhỏ bị trường đến 100 tuổi, chưa từng có trưởng bối đánh qua nó. Nó căn bản là không rõ, kia không gọi đánh nữ nhân. Trước mắt nữ nhân này có nhi tử, làm mẫu thân, khẳng định sẽ không ngược đái hải tử. Tiểu thất nội tâm ý tưởng, Bạch Vân Hinh cùng màu vũ phong cũng không biết. Nó chính mình nguyện ý, Bạch Vân Hinh liền càng vui. Chuyện này liền tính thành. Đinh, chúc mừng ngươi được đến thượng cổ dị thú tộc linh khen thưởng mười vạn công hơn giá trị yên lặng nhiều năm thời không ấn lại một lần phát ra dễ nghe thanh âm sau đó liền không có sau đó nó tiếp tục giả chết chung. nói lên thời không ấn bạch vân huynh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ nàng làm ơn mục tử du cùng mục lão tổ tìm kiếm công năng nhất đầy đủ hết pháp ký thời không ấn một cái cũng trướng mắt bạch vân huynh còn cố ý thỉnh hạo nguyên đạo quân tham lưu một phen thời không ấn như cũ thờ ơ. nàng cũng thật là không có cách Rốt cuộc đem tiểu thất cấp gả ra ngoài, màu Vũ Phong có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, nay cũng không thể trách hắn cùng tộc nhân, thật sự là bảy màu trồn một hệ thật sự đã lăn lộn không dậy nổi. Chương 89 vạn năng linh khí, Bạch Vân Hình đã chịu toàn bộ màu trồn tộc nhiệt liệt hoan nghênh, màu trồn tộc vì tỏ vẻ đối nàng cảm tạ, trực tiếp đưa tặng một cái huyễn linh thạch mạch khoáng cho nàng. Thật là thật lớn mục tích, đem linh thạch mạch khoáng phong ấn tại một cái đặc thù chứa vật không gian bên trong, nàng tưởng phóng tới nơi nào đều được. Còn có vạn năm huyền linh thảo, đều là mẫu trồn tộc chân quý. Bạch Vân Hinh cuối cùng thu lễ thu đến độ ngượng ngùng, trong lòng thật sự cảm khái không thôi. Mâu chôn tộc vì tộc hệ truyền thừa, thật là buông tha vốn gốc, liền giống nổi phu nhân lại chết binh. Thật đáng buồn đáng tiếc đáng thương. Các đại cổ thần tộc lại làm sao không phải như thế? Bạch Vân Hinh là không rõ ràng lắm, thần tộc vì nàng truyền thừa, chính là đem nhân tộc ưu tú nhất nhất yêu nghiệt thiên tài đều đưa tới cửa. Đáng tiếc, nàng trước mắt là không biết Bạch Vân Hinh được đến nhiều như vậy chỗ tốt, đặc biệt là 10 vạn công hơn giá trị, nàng cũng liền mượn hoa hiến phật, đem năm thất thượng phẩm vải dệt đưa cho mầu trồn tộc. Này đó thượng phẩm vải dệt đều là thiên mục môn chân quý, còn có giới trong không gian, một ít tương đối thích hợp các yêu thú sử dụng linh dược, cũng tặng một đám cấp màu trồn tộc tộc trưởng, cũng chính là màu vũ phong. Xong rồi, Bạch Vân Hinh cấp màu trồn tộc làm một đốn phong phú xa hoa bữa tiệc lớn, toàn bộ đều là giới không gian trung linh khí 10 phần linh nguyên liệu nấu ăn làm. Nàng lúc này mới mang theo tiểu thất về tới đoan Mộc thành. Tiểu thất, tiểu thất, ta đã sớm thu được trong tộc truyền âm, nói ngươi tới cùng ta làm bạn, thật tốt. Một con tiểu màu trồn xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mặt. Nó chính là đoan Mộc thủy một linh thú, chín màu trồn. Cựu ca ca, ngươi như thế nào lớn như vậy? Tiểu thất nhìn thấy cựu ca, thực giật mình, hai người sinh ra nhật tử cũng liền kém cái 30 năm. Đối với thượng cổ dị thú trùng tộc dài lâu thọ nguyên tới nói, vài thập niên liền cùng vài phút không sai biệt lắm Nó về sau muốn dùng sức mà ăn ăn, nó cũng có thể lớn lên mau một chút, tiểu thất trong lòng thầm nghĩ. Chín màu trồn dường như biết tiểu thất trong lòng ý tưởng, tức giận mà nói. Ta cũng không phải là ăn đại, chủ nhân của ta cho ta rất nhiều thượng phẩm linh đan, về sau ta phân cho ngươi. Đến nỗi lấy chủ nhân đồ vật phân cho tiểu đồng bọn, có phải hay không không quá thỏa đáng, chín màu trồn liền không có đi thâm suy nghĩ. Đoan một thủy một cùng bạch vân hình nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ cơ duyên so người bình thường đều hảo. Rất ít có người tu chân có thể được đến thượng cổ dị thú chủng tộc tán thành, cũng ký xuống linh sủng khế ước. Cũng chính là thiên đạo sủng nhi, có đại khí vận người, mới có như vậy cơ duyên. Thật tốt, đi theo thiên tài lưu vai chính bên người mua mua nước tương liền hảo. Lại có thể đi theo ăn canh. Nhưng ngàn vạn phải chú ý, đừng lại bị phá hôi. Bạch Vân Hinh nội tâm có điểm dối rắm Tiểu thất, ta là tiểu hy. Mục trà hy đồng học thực thích tiểu thất. Như vậy xinh đẹp tiểu màu trồn, thật sự thực hào chơi. Hắn đã trưởng thành, về sau chẳng những muốn chiếu cố mẫu thân, còn muốn chiếu cố hảo tiểu thất. Giới không gian nội. Bạch Vân Huynh đem huyễn linh thạch mạch khoáng để vào núi lớn bên trong, giới trong không gian an toàn nhất. Tiểu thất cùng tiểu hy hai cái tiểu đồng bọn cùng những cái đó khai linh trí vạn năm linh dược các tinh linh, kết bệ kết đội mà ở giới trong không gian tham mật, chơi thật sự hạp đi. Về sau khiến cho tiểu màu trồn ở tại giới trong không gian đi. Mục Tử Du có chút cảm khái mà nói: "Nay không phải hắn hào phóng, thích tiểu động vật, mà là vì an toàn suy xét. Ta cũng là cái này ý tưởng, có huyền linh thạch mạch khoáng, nó tu luyện hoàn toàn không có vấn đề." Bạch Vân Hinh đã sớm tính toán hảo. Giới không gian trung linh khí, tựa hồ càng thích hợp này, đó thượng cổ dị thú chủng tộc sinh tồn cùng tu luyện. Tiểu thất vừa tiến đến, nó liền không nghĩ đi ra ngoài. Đây là cái gì? Bạch Vân Hinh nhìn Mục Tử Du cho nàng thủ đoạn, mang lên một con phấn ngọc sắc bao cổ tay. Có 10 cm tả hữu độ rộng, mặt trên còn có hoa văn đồ đằng. Vừa thấy chính là nữ tu đều thích nhan sắc cùng tiểu dáng. Đây là 108 cái đại ngàn giới đỉnh cấp học viện, liên hợp nghiên cứu phát minh mới nhất pháp khí, tên là Vạn năng linh khí. Mục Tử Du nâng lên hắn tay phải, cổ tay của hắn thượng cũng có một con bao cổ tay, là mặc ngọc sắc có chứa long văn đồ đằng. Trong tay hắn còn cầm hai chỉ, đều là hỏa hồng sắc có đan lô đồ đằng Vạn năng linh khí. Khẳng định là cho Mục Mính hôn cùng Mục Trà Hi hai anh em. Nghe nói, loại này vạn năng linh khí, tập vượt giới lên mạng giao lưu, dò xét tu chân tài nguyên, giám sát ma khí, định vị hộ thân, tin tức bách khoa toàn thư, hơn 1000 loại linh năng thương pháo trở vì nhất thể pháp khí. Bạch Vân Hinh kinh ngạc đến dư miệng. "Thiên a, thật không nghĩ tới các đại tu chân học viện, thế nhưng thật sự nghiên cứu phát minh ra như vậy nhiều công năng pháp khí tới, quả thực quá ưu ích." Không biết thời không ấn xem không thấy thừa mắt. Nhóm đầu tiên định lượng luyện chế ra tới vạn năng linh khí, có một loại đặc thù địa phương Mục tử Du thần bí mà cười. Bạch Vân Hinh lực chú ý bị hấp dẫn qua đi, hỏi: "Cái gì đặc thù địa phương?" "Càng đặc thù càng tốt." Mục tử Du giải thích: "Nhóm đầu tiên là cho tham dự nghiên cứu phát minh, đỉnh cấp học viện thái thượng trưởng lão sẽ tán tiên nhóm lựa chế, kích cỡ vì mẫu tử vạn năng linh khí." Nói như vậy, nó còn phân chủ thể linh khí cùng phó thể linh khí. "Đây là vì cái gì?" Bạch Vân Hinh khó hiểu hỏi: "Có này tất yếu sao?" Nói như vậy, có thể hay không không có đáng nói? bởi vì nó định vị công năng, vì phương tiện trưởng bối tìm kiếm đến chính mình hậu bối mà giả thiết. Mục Tử Du giơ giơ lên trên tay vạn năng linh khí. Chẳng lẽ chúng ta này bốn con đều là lao tổ tông tử linh khí? Bạch Vân Hinh có chút minh bạch lại đây. Đúng vậy, lao tổ tông chuyên môn định chế 10 cái tử linh khí. Mục Tử Du cũng không rõ lao tổ tông ý tưởng, hắn không cho rằng lão nhân gia sẽ đem loại này đặc thù mẫu tử linh khí đưa cho người ngoài. Bạch Vân Hinh đang ở cảm thán Cao Văn Minh tu chân trình độ khi. Chỉ nghe Mục Tử Du lại nói, này công năng chỉ là tương đối đặc thù địa phương trí nhất. Nhóm đầu tiên vạn năng linh khí, nhất đặc thù cùng nhất đáng quý địa phương, nó có thể tự hành tu luyện, nếu có thể thu thập đến thăng cấp tài liệu, còn có thể tấn giai thăng cấp. Không có khả năng, trừ phi nó có khí linh. Bằng không, nó chẳng phải là thành thân khí, cùng thời không ấn giống nhau tồn tại. Thiên giai pháp khí giống nhau đều có khí linh, có thể tự hành tu luyện tấn giai. Có chút địa giai pháp khí, cũng sẽ sinh ra khí linh kia đều là đặc thù tài chất luyện chế mà thành. Vạn năng linh khí, nhiều lắm cũng chính là huyền giai cực phẩm pháp khí đi. Không tin? Sao có thể? Tu chân giới luyện khí trình độ còn không có đạt tới, có thể luyện chế ra gia địa giai cực phẩm pháp khí trình độ đi. Mục tử Du nhẹ nhàng cười, nắm Bạch Vân hình tay, bắt đầu hướng linh dược viên đi đến. Hắn vừa đi một bên giải thích, có một loại luyện khí thủ pháp, có thể dùng con rối thuật, đem hồn phách phong ấn tại pháp khí trong vòng, đảm đương khí linh giống nhau tồn tại. Nay cũng quá tàn nhẫn đi, những cái đó hồn phách liền nhập luân hồi đều không thể. Bạch Vân Hinh như như mày, đây chính là có tổn hại công đức sự. Người lĩnh ngộ chính là sinh mệnh luân hồi chi đạo, khả năng sẽ cảm thấy phương thức này tàn nhẫn. Nhưng có rất nhiều hồn phách không được đầy đủ, liền tính vào luân hồi một lần nữa đầu thai, đều không nhất định có cơ hội lại tu hành đâu. Hồn phách vốn dĩ liền không được đầy đủ, đầu thai thành cái gì còn không biết đâu, càng đừng nói nhất định sẽ có linh căn gì đó. Nay liền đến rửa vật khí. Trừ phi sinh thời công đức thâm hậu giả, kia chúng ta vạn năng linh khí bên trong đều phong ấn một quả hồn phách. Bạch Vân Hinh cẩn thận cảm ứng thủ đoạn thượng vạn năng linh khí. Nói như vậy, nàng liền không thể cấp thời không ấn cắn nuốt. Chương 90 anh liệt hồn thức. Cắn nuốt hồn phách pháp môn đều là một ít tà thuật. Bạch Vân Hinh thời không ấn là thu thập công đức, tự nhiên không thể làm loại này tổn hại âm đức sự. Mục tử Du Huyền ngươi cười nói, ngươi yên tâm đi, này đó hồn phách đều là tự nguyện. Đối chúng nó tới nói, Này tương đương với một lần trọng sinh, mới nhất nghiên cứu phát minh vạn năng linh khí trung đảm đường khí linh, nhưng tự hành tu luyện hồn phách, không phải giống nhau. Đều là xưa nay ở ngàn năm ma kiếp chung, đối tu chân giới có thật lớn cống hiến người tu chân, anh dũng hy sinh lúc sau, lưu lại tàn khuyết không được đầy đủ hồn phách. Mỗi cái chủng tộc đều có. Giống nhau hồn phách, còn không có tư cách này đâu. Nghe nói, này một luyện chế thủ pháp, từ Minh Nguyệt Giới Phật Hoa Học Viện đầu tiên đưa ra. Trải qua mấy ngàn năm vô số lần thực tiên thí nghiệm mới thành công Các giới luyện khí đại sư nhóm, chỉ là tưởng cấp này đó anh liền nhóm, tìm một cái thích hợp vật dẫn Chúng nó hồn phách tàn khuyết đến phi thường lợi hại, liền chuyển thế đều không thể Lúc này mới đem cái này vật dẫn, tuyển thành truyền âm linh khí mô hình Vượt giới truyền âm linh khí chung, có một loại trí năng hình tinh não Trải qua luyện khí sư nhóm không ngừng khai phá, nó linh trí đã không thể so người tu chân kém nhiều ít Nhưng chí năng tinh não dù sao cũng là một loại pháp khí trình tự giả thiết, không có chân chính linh hồn. Từ anh liệt hồn phách cùng trí năng kết hợp sau, tương đương với cá nhập biển rộng, long nhập vực sâu. Không có so này càng thích hợp vật dẫn. Vì cấp anh liệt nhóm một cái cường đại thân hình, vì thế, luyện khí sư nhóm lại gia nhập càng nhiều công năng. Vạn năng linh khí cứ như vậy nghiên cứu phát minh thành công. 108 giới tham dự đỉnh cấp học viện tán tiên nhóm, không có thượng vạn cũng có 7-8 ngàn. Mỗi một người tán tiên đều sẽ định chế tử linh khí bao nhiêu? Tính lên, ít nhất có thể là mấy vạn danh anh liệt hồn phách, tìm được rồi ký chủ. Các giới tu chân liên minh, lựa chọn tán tiên cùng tán tiên bọn hậu bối làm ký chủ, cũng là có chú ý. Tán tiên thực lực, cũng đủ có năng lực bảo hộ chính mình hậu bối. Cho nên, như vậy vạn năng linh khí con rối khí linh, đi theo tiểu chủ nhóm an toàn liền có nhất định bảo đảm. Bọn họ cũng là dụng tâm lương khổ a. Vạn năng linh khí có thể tự hành tu luyện, còn muốn thăng cấp sở cần tu chân tài nguyên khẳng định không phải ít bình thường thân gia tu sĩ cũng nuôi không nổi a tán tiên cùng bọn họ hầu bối liền thành lựa chọn tốt nhất nói như vậy lên vẫn là một kiện có công đức rất tốt sự đâu cái này trực tiếp luyện hóa là được sao bạch vân huynh trong lòng đã không bài xích thực rõ ràng đây là chuyện tốt không tổn hại âm đức mục tử du gật đầu luyện hóa nhận chủ có thể bạch vân huynh đệ nhất thế khi là máy tính chuyên nghiệp nhịn không được nhỏ giọng hỏi ngươi nói này đó pháp khí có thể hay không lưu có hậu môn gì đó tu chân liên minh đối với loại này công nghệ cao pháp khí đều là định lượng định chế bọn họ không lưu lại cửa sau giám thị mới là lạ đâu mục tử du cổ quái mà nhìn nàng một cái cái này ngươi không cần lo lắng cấp tán tiên nhóm luyện chế pháp khí ai cũng không dám lưu có hậu môn nói cách khác cấp mặt khác tu sĩ luyện chế pháp khí khẳng định liền có hậu môn bạch vân Hinh kéo kéo khoe miệng đối với tu chân liên minh hành vi hung hăng mà khinh bỉ một phen Đây là su thế tất yếu. Nàng không có khả năng vì như vậy sự, ngảy ra chỉ trích tu chân liên minh. Nàng lại không phải phẫn thanh. Hy vọng con thứ hai mục trà hy, về sau có thể trở thành một người kiệt xuất luyện khí đại sư. Nàng về sau phát khí, đều có thể từ nhi tử luyện chế, an toàn yên tâm A. Với lúc, loan cực giới cổ di chỉ liền phải mở ra, đến lúc đó liền có thể thử một lần vạn năng linh khí uy lực. Bạch Vân Hinh cao hứng mà nói, Quang Huy biên giới có một vạn nhiều ngàn giới, tu sĩ số lượng Có thể nói là con số thiên văn. Loại này đặc thù, có được con rối khí linh vạn năng linh khí, cũng chỉ có mấy vạn chỉ mà thôi. Nhóm đầu tiên luyện chế ra tới, kia về sau đâu. Mỗi danh người tu chân đều tới một con vạn năng linh khí, thực lực khẳng định lại có thể đề cao một mảng lớn. Đối phó ma đầu khẳng định có chỗ tốt. Hẳn là sẽ không lại có nhiều như vậy. Mục tử du thở dài. Nguyên nhân rất đơn giản, đối tu chân giới có thật lớn cống hiến anh liệt, hồn phách tàn khuyết đến không thể chuyển thế đầu thai. Còn không có tiêu tán. Quang huy biên giới, trước mắt cũng liền nhiều như vậy cái. Mỗi ngàn năm ma kiếp chung, khẳng định còn sẽ có, số lượng sẽ không quá nhiều thôi. Tu sĩ ngã xuống lúc sau, bọn họ hồn phách hoặc là thành hôi phi hoàn toàn biến mất. Hoặc là ở thiên đạo Pháp tắc ước thuốc giới, đầu thai chuyển thế đi. Những cái đó ở thần hình đều diệt chung chạy ra tới vài tia hồn phách, còn phải bị tu chân liên minh Phật tu nhóm tìm được, mới có thể đủ bình yên bảo lưu xuống dưới. Ngắm lại điều kiện này liền tương đương hà khắc Ta tưởng, loại này vạn năng linh khí nghiên cứu phát minh, cũng là một loại công đức vô lượng chuyện tốt. Bạch Vân Hinh cuối cùng nói. Mục tử du gật đầu, hắn cũng tán thành loại này cách làm. Người đi loan cực giới, nhiều làm chút chuẩn bị. Nơi đó không gian cái khe rất nhiều, giới không gian không nhất định có thể mở ra. A, không có giới không gian vi hậu thuẫn, kia nàng còn đi xem náo nhiệt gì a? Bạch Vân Hinh trong lòng chửi thầm. Bất quá, nàng nếu đã quyết định. Hiện tại lại có như vậy cường đại vạn năng linh khí. Nàng nhất định muốn đi một chuyến. Tu hành chi lộ vốn dĩ chính là không thể thuận buồm xuôi gió. Không có một gặp được khó khăn liền trốn đạo lý. Nàng chỉ cần không đi theo vai chính ăn canh, hẳn là liền không có việc gì. Bạch Vân Hinh nghĩ kỹ rồi. Nàng chỉ lấy biến dị địa hòa loại, mặt khác một mực không cần. Ta đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nàng rất có tin tưởng mà nói. Mục tử du đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, lấy ra một quả nhận chữ vật. Nơi này phong ấn một cái thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Cấp vạn năng linh khí tấn dài sử dụng. Ta xem ngươi thích dùng đua chú, thiên cơ các sản xuất âm bạo đạn, là có thể ném vào vạn năng linh khí chiến đấu thất chung sử dụng. Bạch Vân Hinh mặt mày con con, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Lại là một cái thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, thật là danh tắc ca. Từ từ, cấp vạn năng linh khí tấn giai dùng. Vạn năng linh khí yêu cầu một cái thượng phẩm linh thạch mạch khoáng. Nay cũng quá xa xỉ đi, người bình thường thật đúng là dùng không dậy nổi Chắc không được Nhóm đầu tiên đặc thù vạn năng linh khí đều cấp tán tiên đầu. Ngươi nghĩ sao, nó sở hữu công năng đều yêu cầu thượng phẩm linh thạch chống đỡ. Bất quá, chờ đến nó con dối khí linh cấp bậc cao một ít, là có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Mục tử du kiên nhẫn mà giải thích. Hắn hôm nay lời nói, so trước kia mười mấy năm thêm lên đều phải nhiều. Vì làm chính mình nữ nhân rèn luyện khi an toàn một ít, hắn cảm thấy rất cần thiết giao đái rõ ràng. Có lẽ, đến lúc đó hắn có thể mang lên nàng đoạn đường Hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, khẳng định muốn thâm nhập cổ di chỉ. Bên trong càng thêm nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ không làm Bạch Vân Hinh thâm nhập. Bạch Vân Hinh cũng không có nghĩ tới tiến vào di chỉ chỗ sâu trong, nàng chỉ ở bên ngoài chuyển vừa chuyển. Lão tổ tông như vậy kịp thời đem vạn năng linh khí cho chúng ta, có phải hay không bởi vì loạn cực giới cổ di chỉ, liền phải mở ra duyên cớ. Bạch Vân Hinh đối mục lão tổ thực cảm kích. "Ân, lão tổ tông trước tiên đòi lấy tới." Mục Tử Du trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Lão tổ tông là tám kiếp tán tiên, ở toàn bộ biên giới đều là nổi danh cao thủ. Tán tiên cũng là có cao thấp chi phân, bọn họ lấy kiếp số tới phân chia thực lực. Mỗi vạn năm độ một lần tán tiên kiếp, vượt qua kiếp số càng nhiều, thực lực càng cường. Tám kiếp tán tiên thực lực, tương đương với kim tiên tiêu chuẩn, bọn họ độ xong 9 lần tán tiên kiếp sau phi thăng, có thể trực tiếp thành tiểu kim tiên chi vị. Thu chân giới vẫn là lấy thực lực vi tôn. Mục Lao tổ có cái này đặc quyền. Có thể trước tiên được đến nhóm đầu tiên đặc thù vạn năng linh khí. Kỳ thật, loại này đặc thù vạn năng linh khí, ta tưởng chỉ có thế lực lớn mới dùng đến khởi A. Bạch Vân Hinh không thể không cảm thán một phen. Này ăn uống cùng thời không ấn có liều mạng A. Chương 91 ta muốn ăn. Chúng ta mục ra liền tổ tôn bốn đời, sáu cá nhân, hoàn toàn nuôi nổi, không cần lo lắng. Mục tử du vẻ mặt khóc khóc biểu tình, thương đương có khí thế. Bạch Vân Hinh cười gật đầu, ân, ân, không sai. Mục ra tổ người Tuyệt đại đa số đều bị mục lao tổ trục xuất đi ra ngoài, bọn họ tưởng hồi đại ngàn giới, không có mấy vạn năm nỗ lực là không được. Ai làm cho bọn họ có lao tổ tông, đem mục tử du cái này bảo bối cục cưng cấp hại. Bạch Vân Hình đối những cái đó tộc nhân hành vi, cực kỳ không hiểu. Tám kiếp tán tiên A, các ngươi cũng dám dở trò. Thật là tự tìm tử lộ, ai cũng cứu không được. Thiên mục môn hiện tại ấn ít lợi kết minh ở bên nhau, đem trước kia mục ra tài nguyên một bộ phận, dùng cho khởi động tài nguyên. Mặt khác bộ phận, đều thu về mục lao tổ cùng mục tử du trong tay. nay tổ tôn hai thân gia, có thể so với mỗi một cái thế lực lớn, đều là tư nhân tài phu A. Một cái thượng phẩm linh mạch tính cái gì? Tiểu Hy, lại đây. Bạch Vân Huynh đem mục trà Hy kêu lên tới, cho hắn mang lên một con đan lô đồ đàng vạn năng linh khí, làm hắn đem nó trước luyện hóa nhận chủ. Cha, nương, như vậy xinh đẹp bao cổ tay, là chữ vật không gian sao. Mục trà Hy đồng học tò mò mà nhìn vạn năng linh khí. Đây là vạn năng linh khí, công năng rất cường đại, là vượt giới truyền âm linh khí thăng cấp bản. Bạch Vân Hinh cấp Nhi Tử giải thích, nàng vừa rồi cùng Mục Tử Du thương lượng một chút, quyết định về sau lại đem hồn linh đặc thù chỗ nói cho hắn nghe. Mục Trà hy đồng học con nhỏ, chỉ cần sẽ sử dụng thì tốt rồi. Bạch Vân Hinh là sợ Nhi Tử trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được, còn muốn thượng phẩm linh thạch mạch đi nuôi nấng. Tiểu hài Tử trên người có được thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, nếu là tiết lộ một chút, quá dễ dàng nhận người tính kế. Nói không chừng đoan mục gia tộc có một số người, đều sẽ đỏ mắt đâu. Mục Trà Hy đã bái hạo nguyên đạo quân cùng hạo sơ đạo quân vi sư, hắn khẳng định muốn cùng đoan mục gia tộc những người khác giao tiếp. Đối tiểu hài tử tới nói, quá cao điệu bất lợi với trưởng thành. Mục Trà Hy thân phận, trừ bỏ cầm ly đạo quân cùng đoan mục thủy một. Cũng liền hai vị sư phụ, biết hắn là minh nguyệt giới thiên mục môn thiếu trưởng môn thân phận. Đoan mục gia tộc tộc nhân khác, đều cho rằng Mục Trà Hy chỉ là cùng thiên cơ cấp có chút quan hệ. Cụ thể là cái gì thân phận, người khác cũng đoán không được. Bạch Vân Hinh bắt đầu luyện hóa vạn năng linh khí. Đáng tiếc, nơi này có anh liệt hồn linh, không thể cấp thời không ấn cắn nuốt. Đó là đối tu chân giới có cống hiến anh linh A, cắn nuốt liền có tổn hại âm nước. Bất quá, Bạch Vân Hinh đã cùng ngục láo tổ nói tốt. Chờ đến nhóm thứ hai vạn năng linh khí ra tới, nàng liền đặt trước một con, chuyên môn cấp thời không ấn thử một lần. Xem có thể hay không phù hợp nó khẩu vị. Ai, bàn tay vàng quá ngạo kiều cũng không hảo dưỡng a xích đột nhiên thương hải chỗ sâu trong vẫn luôn ở giả chết thời không ấn trực tiếp liền lẻn đến trên cổ tay gắt gao mà bao bọc lấy vạn năng linh khí nó đây là tưởng cắn nuốt a không được a mau nhả ra nơi này có anh linh ngươi cắn nuốt nó sẽ tổn hại công đức bạch vân huynh nóng nảy thời không ấn dừng một chút gắt gao bao bọc lấy vạn năng linh khí chính là không muốn khẩu vậy phải làm sao bây giờ bạch vân huynh lập tức sử dụng thần thức Muốn mạnh mẽ đem chúng nó chia lịa. Một chủ một khí cứ như vậy rằng co nửa ngày. Đột nhiên, một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở Bạch Vân hình trước mặt. Ta muốn ăn. Bạch Vân hình tức giận mà mắng, người chờ tiếp theo phê lại căn nuốt ta đã cho người đặt trước hảo, này chỉ không thể ăn. Quang ảnh mạc lué lué, xuất hiện mấy hành tự. Nó chỉ có nửa hồn nửa phách, muốn bổ toàn ba hồn bảy phách, không quá khả năng. Tiểu manh vừa vặn khuyết thiếu một hồn một phách, chúng nó dung hợp là biện pháp tốt nhất Bạch Vân Hinh mở to hai mắt nhìn, không xác định hỏi, chúng nó dung hợp có tổn hại công đức không? Cái này rất quan trọng a, tránh điểm công đức nhiều không dễ dàng a. Hắc hắc, công đức vô lượng. Quang ảnh mạc thừa dịp Bạch Vân Hinh bông tay, đánh ra sáu cái tự, liền đem vạn năng linh khí kéo vào thức hải bên trong. Nó liền cùng tiểu cẩu gặp được thị xương đầu, ở trong góc vui sướng mà cắn nuốt lên. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nói cách khác, ta có rất nhiều biện pháp đem ngươi đưa về thần giới, về lò nấu lại. Bạch Vân Hinh cuối cùng báo cho nói, nửa hồn nửa phách hồn linh, muốn thăng cấp, liền yêu cầu bổ toàn hồn phách. ngẫm lại đều là một kiện không tốt lắm xử lý sự, chảo cái gì hồn phách ta, đi nơi nào chảo à, này tất cả đều là vấn đề. Tiểu manh thật sự khuyết thiếu một hồn một phách, nàng như thế nào không biết. Nếu chúng nó hai hai dung hợp, xác thật là một kiện lựa chọn tốt nhất. Công đức vô lượng cùng không, Bạch Vân Hinh đã không hy vọng xa vời. Nàng chỉ hy vọng hay là quá tổn hại âm đức liền hảo Ai? Nhìn thời không ấn dáng vẻ này, cũng không biết khi nào có thể dung hợp xong, lại còn phải chờ dài cổ. Loan cực giới cổ di chỉ, ở chúng tu sĩ chờ mong chung rốt cuộc mở ra. Nó nơi hư không, xuất hiện phạm vi lớn không gian bạo lưu, đi ngang qua hư không vận chuyển phi thuyền đều không thể không đường vòng. Rất nhiều vượt giới thương minh vận chuyển đội, đều là đi hư không tuyến đường. Đặc biệt là tài nguyên vận chuyển đội, đi chuyển tống trận phí dụng, có lẽ liền phí tổn đều lấy không trở lại vượt giới truyền tống trận không chỉ có yêu cầu kết đan kỳ trở lên tu vi, còn cần sang quý thượng phẩm linh thạch. các giới vượt giới thương minh vận chuyển đội đều là từ cao giai phi hành pháp khí vận chuyển tài nguyên, giống nhau từ tu sĩ cấp cao ngồi trận, còn có hộ vệ đội. trong hư không cũng có rất nhiều bọn cướp, hình thành nhất định quy mô thế lực. tóm lại, chỉ cần là có người tu chân địa phương sẽ có tranh đấu. hết thể đều là vì tu chân tài nguyên. bạch vân Hinh cùng đoan mục thủy một là cưới mục tử du phi hành pháp khí cùng nhau tới. Nàng liên buồn bực. Mục tử du trước mặt ngoại nhân ái bãi khóc băng sơn, cư nhiên cùng đoan mục thủy nói chuyện thật sự đầu cơ. Chẳng lẽ thiên tài cùng thiên tài chi gian cũng là cơ tình vô hạ? Bạch Vân Huynh trong lòng không nhịn được méo mó lên, lại nên đón mục tử du một quả xem thường. Kia nữ nhân là cái gì biểu tình? Cùng cái ngu ngốc giường như ngốc dạng, thật không hiểu nàng trong lòng ở cười ngây ngô cái gì? Mục tử du đối đoan mục thủy một như vậy nhiệt tình, còn không phải là vì nàng. Hắn là muốn đi vào gì chỉ bên trong? Đoan Mộc Thủy Một cùng Bạch Vân Hinh tự nhiên là cùng nhau ở bên ngoài nhặt của hời. Này hai người quan hệ tuy rằng thực thiết, nhưng loại này cổ di chỉ không biết nguy cơ quá nhiều. Mục Tử Du vẫn là có chút không yên tâm. Không biết là hắn suy nghĩ nhiều, vẫn là như thế nào mà. Hắn tổng cảm thấy Bạch Vân Hinh cùng Đoan Mộc Thủy Một ở bên nhau, có chút không ổn. Đương nhiên không phải ăn làm giấm. Hắn cùng Bạch Vân Hinh ký kết cái loại này linh hồn trói định khế đức, liền hài tử đều có. Nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Đến nỗi là cái gì không ổn, mục tử du nhất thời cũng tưởng không rõ. hắn mới có thể cùng đoan một thủy một liêu đến như vậy sung sướng. Mục tử du phi hành pháp khí là cao dài thượng phẩm pháp khí, xuyên qua hư không tốc độ thực mau. Tu chân giới tu chân văn minh trình độ càng ngày càng cao, người tu chân sở sử dụng pháp khí cũng càng ngày càng cao cấp. Linh năng loại pháp khí đều có thể vượt cấp sử dụng. Tỷ như phi hành pháp khí, vạn năng linh khí, linh quang não cùng hộ thân quang cầu từ từ. Loại này linh năng pháp khí chỉ cần có linh thạch, thao tác lên cũng phương tiện, người tu chân sở tiêu phí linh lực cũng tương đối thiếu. Người tu chân bản mạng pháp khí, còn lại là không thể vượt cấp sử dụng. Trung giai tu sĩ sử dụng, tất nhiên là trung giai loại bản mạng pháp khí. Bằng không, trung gia tu sĩ cũng không có đủ linh lực đi chống đỡ cao giai pháp khí vận hành. Bản mạng pháp khí cùng linh năng pháp khí chi gian, luận linh hoạt tính, đương nhiên là bản mạng pháp khí mặc trúc. Người tu chân đều sẽ có được một hai kiện bản mạng pháp khí. Dùng thần thức cùng tự thân linh lực thao tác. Linh năng pháp khí linh hoạt tính tuy không bằng bản mạng pháp khí, nhưng nó không cần tiêu hao người tu chân bản thân linh lực. Thân gia phong phú người tu chân, có được linh năng pháp khí liền nhiều. Mỗi người ít nhất trang bị cái mấy chục kiện là cần thiết. Bạch Vân Hinh Vạn năng tử linh khí, nó tự thân liền có chứa hơn 1000 loại linh năng tháo, đại hình loại nhỏ đều có bị, hoàn toàn thích ứng đại hình chiến trường tác chiến. Nghĩ đến tiểu manh nhất định sẽ thật cao hứng. Chương 92 Thanh mi chân nhân. Đa số phi hành pháp khí, trên cơ bản đều thuộc về linh năng loại pháp khí. Tượng mục tử du loại này, có thể tùy ý xuyên qua hư không cao dài thượng phẩm phi hành pháp khí, đó là yêu cầu thượng phẩm linh thạch làm linh năng. Linh trên mạng đã từng có bắt quái tu sĩ lời nói đùa. Hiện đại linh năng pháp khí, kia so không phải công năng cùng ý lực, mà là thân gia. Bạch Vân Hinh nhìn đến trước mắt xuất hiện này một con thuyền xa hoa vô cùng, phi thường tao bao hư không phi thuyền khi. Nàng tỏ vẻ tràn đầy đồng cảm kia con cao điệu mà ngừng ở hư không phía trên xa hoa phi thuyền, giường cột chạm trổ kim bích huy hoàng, nó tổng cộng có 5 tầng lầu cao, mỗi một tầng đều dùng kim ngọc linh thạch chế tạo, là cổ tu phái phong cách. Phi thuyền tầng cao nhất còn rắc một mặt phi thường thấy được cơ sĩ, cơ sĩ thượng là tu chân giới thông dụng văn tự, mi sơn giới mi sơn phái. Tấm tắc, phía trước chiếc phi thuyền này, hẳn là chính là trong lời đồn thanh mi chân nhân phi thuyền, thật là danh bất hư truyền a. Đoan muột thủy một ở quang ảnh mạc trước khen ngợi hai tiếng. Nhưng hắn trong mắt lại là bình đạm không gọn sóng Nói giỡn, như vậy cao điệu phong cách Cũng không phải là hắn thích Đoan mục gia tộc thâm hậu nội tình Muốn so này càng xa hoa phi thuyền cũng có Chính là, có này tất yếu sao Thanh mi chân nhân rất có danh sao Bạch vân hình vẫn luôn vội vàng tu luyện tấn dai Từ thời không lớn bãi công lúc sau Rất ít đi linh trên mạng xem bác quái Đúng vậy, ngươi xem hắn chiếc phi thuyền này sẽ biết Thuộc về cái loại này đặc biệt ái khoe khoang gia hỏa Đoan mục một thủy một Điều này cũng đúng a Quá cao điệu. kia hắn ngừng ở nơi này muốn làm cái gì? Đánh cấp sao? Bạch vân hình thực buồn bực. Thanh mi chân nhân phi thuyền, với lúc ngừng ở một cái cổ di chỉ lối vào, hắn này không phải ý định tìm tra sao? Đánh cấp nhưng thật ra không đến mức, bất quá hắn ý tứ là làm những cái đó thực lực không bằng người của hắn, đường vòng đi mà thôi. Đoan một thủy một khinh phiêu phiêu địa đạo. Dựa, này còn chưa đủ công a Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đánh không đánh? Bạch Vân huynh nhìn thoáng qua Mục Tử Du. Mục Tử Du khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường, đối với quang ảnh mạc đánh ra mấy chữ, sau đó, hắn liền không chút nào cố kỵ mà nhanh hơn phi hành pháp khí tốc độ. Vèo một tiếng, phi hành pháp khí trực tiếp từ trên cao lướt qua thanh mi chân nhân tao bao phi thuyền, hướng cổ di chỉ bay đi. Cái này cái gọi là nhập khẩu, kỳ thật chính là không gian cái khe tương đối ít địa phương. Loan cực giới cổ di chỉ tồn tại thật lâu, người tu chân đại khái đều biết, nào một chỗ tương đối hảo tẩu một chút. Thanh mi chân nhân như vậy chiếm nói tu sĩ cũng rất nhiều. Có thậm chí trực tiếp thiết hạ mai phục, làm người khó lòng phòng bị. Điểm này thượng, thanh mi chân nhân đảo còn xem như quang minh chính đại. Thực lực so với hắn cường, đương nhiên có thể trực tiếp lướt qua hắn đi vào. Mi sơn giới cũng là một cái đại ngàn giới, tu chân văn minh rất cao, mi sơn phái thực lực cũng rất mạnh. Giống nhau tu sĩ đều sẽ không cùng hắn trực tiếp vung tay đánh nhau. Thực lực không bằng hắn, thanh mi chân nhân khẳng định liền không khách khí. Hoặc là bị hắn đánh bại bị thương nặng cút đi, hoặc là thức thời điểm trực tiếp cút đi. Thiếu một người tiến cổ di chỉ, cũng liền ít đi một người cạnh tranh. Rất nhiều nhàn đến đạm đau ra hỏa, đều sẽ như vậy làm. Thiếu chủ, vừa rồi kia con tàu bay như thế nào trực tiếp buông tha đi. Như vậy khó coi, thật là người ghê tởm, xem nó bộ dáng thực lực chẳng ra gì đi. Thanh mi chân nhân bên cạnh phấn y gì thị nữ, phiết phiết cái miệng nhỏ, một bên châm chọc một bên làm nũng. Nàng nhìn đến mục tử du tàu bay thật sự quá bình thường, sám xịt. Thiếu chủ sao lại có thể phong nó qua đi, hẳn là đem nó trực tiếp hoanh thành toài cha, đỡ phải ra tới mất mặt xấu hổ. Bang! Một cái bàn tay trực tiếp ném tới rồi phân y dịch thị nữ trên mặt. Thanh mi chân nhân lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng khiển trách, ngươi dám tới hoài nghi bổn thiếu quyết định. Ai cho ngươi là gan? A, Thiếu chủ, ngài thế nhưng vì như vậy thấp kém không chấp mắt đổ vật đánh ta. Phấn y gì thị nữ vẻ mặt hủy khuất, kỳ thật, các nàng này đó thị nữ đều là thanh mi chân nhân thị thiếp. Này đó có thể bị thanh mi chân nhân mang ra tới thị thiếp, đều thực chịu hắn sủng ái. Một khác áo lam thị nữ đem phấn y gì thị nữ kéo đến một bên, khuyên nàng không cần lại tranh luận. Thiếu chủ, vừa rồi quá khứ tàu bay là vị nào đại nhân vật. Ngài nhất định phải cho chúng ta nói thêm cái tình a đỡ phải chúng ta cấp thiếu chủ ngài gây chuyện. Thanh mi chân nhân nghe xong áo lam thị nữ nói, thực vừa lòng nàng thái độ, gật đầu nói. Lam nhi lời này ta thích nghe, chính mình không kiến thức, còn nói những cái đó khiến người chán ghét nói, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Phấn y diệt thị nữ kinh nghi mà nhìn chầm chầm thanh mi chân nhân. Nàng không cho rằng chính mình mắt vụ về, kia con tàu bay sát thật thực bình thường A. Thanh mi chân nhân hử lạnh một tiếng.